v ề phân tử khí cảnh đó đã không phải là công pháp có thể thức đẩy cần thiên phú nếu không mà nói tu ma cốc bên trong cũng không trở thành liền một cái tử khí cảnh cường giả cũng không có dù sao tu ma cốc cũng là đã từng đi ra ma vương môn phái thế lực trong môn cái khác không nói thiên cấp công pháp chắc chắn sẽ không thiếu khuyết hơn nữa thiên cấp công pháp tu luyện được chân khí độ tinh thuần cao hơn địa cấp công pháp đối với nhục thân tẩm bổ trình độ tự nhiên cũng cao hơn địa cấp công pháp đây cũng là vì sao trên địa cầu địa cấp công pháp mở ra mà thiên cấp công pháp lại đem cầm như thế nghiêm nguyên nhân không có mấy người là thánh mẫu công pháp khẳng định không thể loạn truyền cố nhiên tất cả mọi người có tốt công pháp tu luyện thật là tốt đến lúc đó cao thủ nhiều như mây hung thú cũng sẽ không là uy hiếp nhưng là những cái kia hiện tại có trưởng khống những công pháp này người coi như lại nhận uy hiếp hơn nữa hiệp dùng võ l o ạ n cấm nếu là không có hệ thống bồi dưỡng giã lộ xuất thân cừng giả khả năng làm cái gì đều có đến lúc đó cái thế giới này liền không có trật tự bọn họ có thể sẽ phản kháng nhân loại có lẽ sẽ tạo thành c à n g lớn thái họa mười ngày sau đội thuyền rốt cục cấp bờ nước bên bờ một tòa thành trì đứng vững chỉ là tường thành thì có vượt qua cao ba mươi mét bình thường đỉnh cấp võ giả nếu là không dựa vào ngoại lực tình hôn g dưới đều khó có khả năng nhảy ra cao như vậy khoảng cách đến nơi này chính là ta đất phong ương yên thành một tòa nhân khẩu trăm vạn trở lên siêu cấp thành trì lớn so với tu tư đại công tức tu tư thành đều chẳng thiếu gì ở toàn bộ trong hương yên vương quốc cũng có thể xếp hạng thứ ba mươi ương yên vương tử tự hào nói mặc dù hắn không có cái gì hậu v i ệ n đoàn so với các huynh đệ k h á đến tiên thiên không đủ nhưng là ma ư ơ n g vương phỏng đối với mỗi cái vương tử điểm xuất phát đều là giống nhau nhân thủ một tòa trăm vạn cấp bậc đại thành chung quanh còn có một số phụ thuộc thành trấn thôn trang trực tiếp trưởng khống nhân khẩu có gần ngàn vạn nhiều có thể nói là một cái quốc trung tri quốc mà cùng cái khác vương tử so r a nhiều nhất trên địa vực phương diện có chút khác nhau có địa phương phồn hoa phồn hoa một chút có địa phương nghèo một chút nhưng đại khái tình huống không sai biệt lắm m à hưng vương p h ò n g cố gắng làm đến đối với tất cả vương tử đối xử như nhau giống như nuôi cổ một dạng để cho phía dưới các vương tử mang theo bản thân tôi tớ trưởng khống bản thân thành trì sau đó tranh đấu lẫn nhau người thắng lợi cuối cùng chính là đời tiếp theo quốc vương mà phân đất phong hầu ra ngoài thành trì tại tân quốc vương sinh ra về sau cũng là thu sạch trở về tất cả vương tử toàn bộ trở lại vương thành tiến hành an bài thống nhất căn cứ cá nhân thực lực cùng thế lực tiến hành một lần nữa phân đất phong hầu trước mắt cái thành trì này bây giờ gọi là m ưng ơ yên thành nhưng là đợi chút nữa một nhiệm kỳ quốc vương sinh ra về sau có tân chủ nhân nó danh tự tự nhiên sẽ lần nữa thay đổi cái này thành trì xác thực đủ lớn phong hầu nghe vậy không khỏi gật đầu kỳ thật trong lòng khá là xem thường còn siêu cấp đại thành một đám chưa thấy qua việc đời dế nhúi biết rõ cái gì là chân chính siêu cấp thành trì lớn sao địa cầu bên trên một cái căn cứ khu có thể dung nạp quá trăm triệu nhân khẩu tùy tiện một cái vệ tinh thành cũng có thể quá ngàn vạn cho dù là thành lập một cái cỡ nhỏ độc lập thành thị dung nạp nhân khẩu cũng ở đây trăm vạn trở lên so với những cái k i a đến đây coi là cái giám siêu cấp thành phố lớn bất quá nơi này dù sao cũng là ma quật không gian cùng loại địa cầu mấy trăm năm trước người ở đây cũng không quen lợi dụng khoa k ỹ lực lượng có thể thành lập lớn như thế quy mô thành trì s á c thực lợi hại tối thiểu nhất căn cứ phong hổ trên thuyền một đường đi đến nhìn ra cái thành trì này chiếm diện tích không thể so với một cái vệ tinh thành nhỏ thậm chí còn hơn tòa thành trì này là chúng ta ương yên vương tử nhìn về phía phong hổ cùng lô tạp trịnh trọng nói lô tạp thì là một mặt đáng tiếc nếu là trước mắt cái thành trì này có thể một mực thuộc sở hữu ương yên vương tử còn hạt dù là hắn cuối cùng không thể đăng cơ chỉ cần trong tay có như vậy một tòa thành tri tại cũng đủ làm cho lô tạp hiệu chung chỉ tiếc cái này thành tri chỉ, chỉ có thể nói tạm thời thuộc về ương yên vương tử về sau còn muốn trả lại nếu không mà nói cái khác không nói chỉ cần thu phục sinh hoạt tại ương yên thành cùng ương yên thành xung quanh môn phái thế lực cũng đủ để cho ương yên vương tử không thiếu hụt ma x o á i cấp cường giả sử dụng chỉ tiếc ương yên vương tử bản sự thật sự là có chút kém cỏi mà hắn tùy tùng bên trong cũng không có xuất hiện cùng loại t ú i khôn nhân tuyển toàn bộ thành trì đã giao tiếp cho hắn bốn năm bốn năm thời gian hắn liền thành trì nội bộ đều không trình hợp thì càng không cần phải nói ngoài thành thế lực liền một thành đều quản lý không tốt lại như thế nào có thể trở thành những liên vương quốc quốc vương đâu nhận được vương tử điện hạ hậu ái thuộc hạ tự nhiên dốc hết toàn lực phụ tá điện hạ đăng cơ đại bảo phong h ổ không người nói lô tạp ở một bên im lặng đi theo hành lễ còn đăng cơ đại bảo đâu ngươi coi mấy cái vương tử khác cũng là bất tài những cái này vương tử nguyên một đám không có một cái nào là đèn cạn dầu có g i a hỏa thậm chí phía sau còn có ma vương ủng hộ chúng ta có cái gì t ố t t ố t ha ha đi lên b ờ ương yên vương tử nghe vậy không khỏi mừng lớn nói đi qua những ngày qua giao lưu ương yên vương tử phát hiện phong hổ không chỉ là võ công cao tuyệt trí tuệ cũng phi thường đột xuất có một nhân vật như thế phụ tá hắn đón lấy bên trong thời gian coi như tốt hơn nhiều vương tử nhiệm kỳ bên trong có cái năm năm thời kỳ khảo sát hắn đã qua bốn năm rưỡi nếu là ở cuối cùng này trong vòng nửa năm hắn còn không thể thay đổi một lần trước mắt cục diện như vậy tranh đoạt vương vị quá trình hắn đem sớm bị loại mà một khi bị loại liền mang ý nghĩa cái thành trì này muốn thu về quốc hữu không có hắn phần đến lúc đó căn cứ hắn trình độ một lần nữa cho hắn phân một cái tức vị căn cứ bình thường phân đất phong hầu lớn bao nhiêu năng lực phân bao lớn tức vị cao nhất có thể đến hầu tước mà hắn hiện tại liền cấp hai ma tướng đều không phải là sợ là chỉ có thể phân một cái nam tước t ấ c vị trời ạ một cái nam tước từ vương tử biến thành nam tước nhất định chính là từ cao cao tại thượng thiên đường trực tiếp rơi vào địa ngục mà dưới tình huống bình thường phân đất phong hầu ra ngoài vương tử bình thường đều là hầu tước dầu gì cũng là ba tước trực tiếp biến thành nam tước sợ là từ khi ma ư ơ n g đế quốc thành lập đến nay vẫn là đầu một phần hắn đây cũng là được hiểm liệu một phen ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh nếu không mà nói dù sao cũng là cái vương tử cũng không trở thành đối với hai cái mới vừa đột phá đến ma x o á i cảnh giới người nhiệt tình như vậy thật sự là hắn mời chào không đến như vậy cao thủ từ khi bị phân đất phong hầu về sau hắn đã bị đả kích mình đầy thương tích chỉ ở trên bờ sông l i ề n có thể cảm nhận được cách đó không xa thành trì to lớn chờ đi vào thời điểm càng là làm cho người rung động so với cái thành trì này đến phong hổ bọn họ trước đó đại náo cái kia tử tức thành nhỏ nhất định chính là một đấng phân một đoàn người vừa đi vừa nói Tất nhiên quyết nhiên định để chương o đem chính mình chính t lai cực cho h o p năm g không phong g hổ, hắn tự nhiên là không rõ chi tiết trước cho phong hổ bàn tự tiết, trước i là rõ a hảo hảo trăm dạng này. Trưng 500, ương yên vương tử quyết tâm nguyên bản tại hắn còn chưa tới trước đó cái thành trì này trực thuộc ở ma ưng vương hướng q u ả n hạt lúc kia nơi này có thể nói là cao thủ nhiều như mây thành chủ là cao cấp ma soái thủ hạ còn có một số ma soái cấp tướng quân quản lý phía dưới là ngoan ngoãn dễ bảo mà khi ưng yên vương tử sau khi đến tự nhiên là giao phó cho hắn những ma soái cấp đó thậm chí còn có không ít cao cấp ma tướng đều bị đ i ề u đi thôi sau đó từ ưng yên vương tử mang đến người bổ khuyết cái này chống chỗ chỉ là giao tiếp sẽ làm lý không sai biệt lắm một tháng các phương diện sự tình nhiều lắm thân làm ưng yên vương quốc vương tử vương thất cũng vì hắn nuôi dưỡng không ít nhân tài tỉ như phía sau hắn cái kia t ạ m cái người trẻ tuổi chính là trong đó người nổi bật trừ những thứ này ra võ giả bên ngoài còn có một số quan văn có thể thế nhưng không biết làm sao cái này một nhóm quan văn bên trong thế mà không có mấy cái sáng trói căn bản là không có cách phụ trợ ưng yên trưởng khống toàn bộ thành trì thì càng không cần phải nói cái khác lánh địa cái gì căn cứ ưng yên vương tử thuyết pháp hắn là lao tứ phía dưới còn có cái lão ngũ cùng hắn cùng tuổi chỉ là sinh nhật kém không đến một tháng mà thôi mà kia lão ngũ sinh tốt mẹ hắn là tu la hoàng triều công chúa tại vương thất bên trong quyền lợi rất lớn hai người tùy tùng cơ hồ là đồng thời mở ra huấn luyện hắn hoài nghi lão ngũ người ở bên trong động tay chân đem nguyên bản thuộc về hắn nhân tài c h o đổi cho nhau đương nhiên cũng không có làm quá phận nếu không mà nói bên cạnh hắn cả kia t ặ m cái thân vệ đều không có bởi vì t h ủ hạ không có cái gì sáng trói nhân tài mà chính hắn cũng không phải cái gì chính vụ thiên tài quản lý phương diện tự nhiên là hoang phế tăng thêm bên người không có cao thủ chỗ dựa ngay cả trong thành trì một chút ma x o á i cấp cường giả đều không đem hắn để vào mắt đến mức vương thất cho hắn cho điểm là lần nữa hạ xuống nếu là năm nay còn không thể có khởi sắc mà nói hắn liền muốn mất đi quyền kế thừa đồng thời cũng phải mất đi mảnh này lãnh thổ phong hồ nghe vậy chỉ muốn chửi mẹ mẹ nó lao tử mặc dù trên địa cầu học qua không ít thứ nhưng là cũng không học làm sao quản lý thành chỉ có được hay không đương nhiên chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy dù sao cũng là tin tức vụ nổ lớn thời đại đến trường mấy năm vẫn có chút tiêu chuẩn lại thêm nơi này rất nhiều thứ đều quá mức lạc hậu bản thân tùy tiện chấn động rất xuống ra ít đ ồ đến cũng so với cái này bên trong muốn chức vào rất nhiều đương nhiên còn có một chút phải chú ý không thể có quá mức rõ ràng bóng dấu vết nếu không mà nói ai biết được cái kia giấu ở chỗ tối cùng toàn bộ địa cầu chinh chiến thế lực rốt cuộc là cái nào vạn nhất bọn họ ở chỗ này cũng có mật thám mà nói vậy mình sẽ phải bại lộ gặp qua vương tử điện hạ mới vừa vặn tiến vào thành trì ngoài thành một đội ước chừng chớ hơn ngàn người kỵ binh trực tiếp đổi tới hướng về hương yên vương tử hành lễ hơn ngàn kỵ binh đội ngũ trực tiếp liền đường đều cho chán bất quá mặc dù là như thế cũng không người dám nói cái gì dù sao hương yên vương tử mới là nơi này chân chính chủ nhân trong thành một chút ma s o i mặc dù có thể không thèm để ý ương yên vương tử nhưng là tuyệt sẽ không đi qua tự tìm p h i ề n phức nếu không mà nói ương yên vương tử dưới cơn nóng giận cứng rắn muốn bắt người chẳng lẽ mình còn có thể phản kháng hay sao đây chính là tạo phản sự tình đến lúc đó mặc kệ ai đúng ai sai bản thân nhất định là muốn mất mạng không cần đa lễ đứng lên đi chúng ta về trước cung điện mặt khác người gấp rút thông chi các quân thống lĩnh cấp dưới thành trì thành chủ còn có còn có trong thành trì cấp bốn trở lên chính vụ quan ngày mai đều đến vương phủ ta có chuyện muốn tuyên bố ta cái kia ưng yên vương tử phân phò nói là vương tử điện hạ người kia nghe vậy gật đầu sau đó vung tay lên sau lưng tự nhiên c ó tiểu bình cưới ma giáp mã tiến đến thông chi những cái kia thống lĩnh thành chủ cái gì sau đó đám người chính thức vào thành hai bên đường phố thật chỉnh tệ cửa thành đường phố chính nhìn qua khoảng t r ư ờ n g rộng hai mươi mét hai bên cũng là một chút bán đủ loại đồ vật cửa hàng đương nhiên cũng có một chút trên mặt đất bày quẩy bán hàng bình dân bất quá cho dù là bày quầy bán hàng người cũng là ngay ngắn trật tự thoạt nhìn cái thành trì này kỳ thật cũng không giống ư n g yên vương tử nói bết bát như vậy vào thành về sau ư n g yên vương tử không ngừng chỉ chung quanh bắt đầu giới thiệu nơi này tình huống mà phong hổ thì là vừa nghe vừa hỏi lô tạp tựa h ổ cũng tới hứng thú gia nhập trong đó dù sao cũng là tu m à cốc thiếu cốc chủ muốn làm cốc chủ cũng không thể chỉ dựa vào vũ lực đầu góc cũng là á t không thể thiếu nếu không mà nói làm sao có thể đủ quản tốt to như vậy một cái tu ma cốc tu ma cốc mặc dù không có đất phong nhưng là tu ma cốc chung quanh hơn trăm dặm địa bản kỳ thật chính là thuộc về bọn hắn điểm này liền tu tư đại công tức cũng là ngầm thừa nhận lô tạp trải qua phương diện này dạy học vẫn còn có chút trình độ nhìn đến đây phong hổ trong lòng không khỏi khẽ động cái này lô tạp thật đúng là một nhân tài cứ như vậy làm rơi thật đúng là đáng tiếc la phong hổ bắt đầu sát tâm sợ mình bại lộ bất quá khi nhìn đến lô tạp tài năng về sau hắn lại cải biến chú ý về sau hắn có thể phụ trách võ để cho lô tạp phụ trách văn đương nhiên văn cũng phải nghe võ ai bảo hắn là bản thân tù binh đâu cứ như vậy không sai biệt lắm đi thôi hơn một giờ mọi người mới đến vương phủ cái gọi là vương phủ tại phong hổ nhìn đến căn bản chính là cái thành nhỏ mà thành nhỏ bên trong càng là còn xây đang đứng tòa thành tòa thành mới là ư ơ n g yên vương tử chân chính chỗ ở mà vương phủ bên ngoài đại đa số ở lại cũng là hắn thân binh cũng chính là hắn t ử vương thất trong tay lĩnh tới cái kia hơn hai ngàn người những người này có một bộ phận bị hắn nhậm chức vì thành chủ thống lĩnh loại hình còn có một bộ phận bị nhậm chức thành quan còn lại liền đều ở nơi này phong hổ cùng lô tạp hai người cũng không ở tại trong vương phủ tại vương phủ bên cạnh có không ít độc lập sân nhỏ là chuyên môn dùng để an trí tùy tùng bất quá bây giờ trên cơ bản cũng là không bởi vì t ư ơ n g yên vương tử căn bản không có mấy cái tùy tùng hắn mẫu tộc nơi đó thực lực quá yếu chỉ là tượng trừng chi viện hai cái ma tướng mà thôi lúc đầu ương yên vương tử là muốn tách ra an trí lô tạp cùng phong hổ bất quá bị phong hổ cự tuyệt cái này lô tạp gần đây tốt nhất vẫn là ở tại bản thân phía dưới mí mắt cho thỏa đáng bằng không thì mà nói hắn thật là có chút không yên lòng mặc dù là tùy tùng phụ đệ bất quá chiếm diện tích cũng không tính nhỏ thấy thế nào cũng có một mấy ngàn mét vuông bộ dáng trừ bỏ gian phòng bên ngoài còn có một cái tiểu hoa viên cùng gần trăm tên người hầu triệu tập tất cả người hầu để bọn hắn nhận thức một chút phong hổ cùng lô tạp về sau tùy tùng hai người tới một cái vương phủ quản gia sau đó rời đi phong hổ hiện tại ngươi thấy được a nửa năm a chúng ta chỉ có thời gian nửa năm lô tạp đầu đau muốn ngước nói ha ha sợ cái gì nửa năm liền nửa năm chứ ta xem cái thành trì này vận hành tình huống cũng không tệ lắm không cần làm ra quá lớn cải biến ương yên vương tử khảo hạch sở dĩ xoa bình nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nội thành một vài gia tộc lớn còn có cửa phía ngoài phái thế lực quay phá chỉ cần chúng ta tiêu diệt bình bọn gia hòa này khảo hạch tự nhiên là lên rồi phong h ổ nói ngươi nói đơn giản nội thành những đại gia tộc kia thế lực rắc rối khó gỡ còn có bên ngoài những môn phái kia có mấy cái đều không thể so với chúng ta tu ma cốc kém cỏi chỉ bằng hai chúng ta làm sao tiêu diệt người khác tiêu diệt chúng ta còn tạm được lô tạp vô lực nói thật là một cái đồ đần là ai nói nhường ngươi lập tức làm xong một chút xịu đến trước khó sao dễ vẫn là chờ vương phụ trước tiên đem tư liệu đều đưa tới chúng ta nghiên cứu một chút lại nói phong hổ nói hắn hiện tại đối với hưng yên vương tử đất phong bên trong tình huống vẫn là kiến thức nửa đời chờ hắn nhìn cặn kẽ tình báo về sau sẽ chậm chậm chế định kế hoạch về phần trước mắt việc cấp bách phong hổ nhìn một chút trong lồng ngực của mình tiểu hồ ly nó đã hôn mê ba ngày chương năm trăm linh một ta không phải thích khách ra bản thân săn giết ngạc quy chẳng những thu hoạch được ngạc quy linh hồn càng thu được ngạc quy tinh khí phong hổ cơ hồ không có cái gì do dự trực tiếp đem ngạc quy tinh khí cho tiểu hồ ly ăn mà ăn ngạc quy tinh khí về sau tiểu hồ ly huệ phải ghé vào phong hổ trên người híp mắt ngủ say ngẫu nhiên tỉnh lại thẳng đến ba ngày trước phong hổ nhìn thấy tiểu hồ ly đẳng cấp đã tăng lên tới đỉnh cấp hung thú đ ỉ n h phong do dự một chút trực tiếp kín đáo đưa cho tiểu hồ ly một cái tinh hồn cái này tinh hồn cũng không phải là đến từ ngạc quy mà là đến từ trước đó bị hắn đánh giết cái kia ma hóa chiến thần ma hóa chiến thần tinh hồn năng lượng thập phần c ư ờ n g đại nhưng là phong hổ cảm giác cái đồ chơi này sợ là bên cạnh hắn ai cũng không nguyện ý ăn dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh tiểu nhân có thể xuống dưới cửa thật đúng là không nhiều bất quá không cho người ta ăn có thể cho s ủ n g vật ăn phong hổ cảm giác tiểu hồ ly đã tiến hóa đến đỉnh cấp hung thú đ ỉ n h phong có lẽ cho nó ăn tiếp một cái một cái tinh hồn liền có thể thúc đẩy nó đột phá đến ma x o á i cảnh giới nhưng lại không nghĩ đang đốt thứ này về sau tiểu hồ ly trực tiếp lâm vào trạng thái ngủ say cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại nó tại dạng này trạng thái dưới đã vượt qua ba ngày thời gian tiện tay đem tiểu hồ ly thả lên giường phong hồ bắt đầu rồi phong lang triệu hoán thuật phong lang triệu hoán mười ngày một lần hắn kỹ năng này trước mấy ngày liền đã cùn đồ nhưng là bởi vì trên thuyền không tốt giải thích phong lang nơi phát ra cho nên vẫn không có triệu hoán nhưng là bây giờ không thành vấn đề bất quá là một cái đỉnh cấp phong lang mà thôi cho dù là lô tạp hoặc là người khác phát hiện không đúng cũng sẽ không quá xoắn suýt vấn đề này ở cái này trong thành trì có tiền rất nhiều thứ đều có thể mua được đỉnh cấp hung t h ú thậm chí t h ú vương thi thể vân vân hắn hoàn toàn trước tiên có thể để cho phong lang giấu kín mấy ngày sau đó đối ngoại tuyên bố là mình mua được buổi chiều vương phủ người tới mời phong h ổ cùng lô tạp tiến đến dự tiệc phong h ổ trực tiếp ôm tiểu hồ ly cùng một chỗ về phần phong lang liền lưu tại trong phòng nó cũng không có đãi ngộ này mà tiểu hồ ly phong hổ lại không yên tâm để nó cứ như vậy ở lại đây vạn nhất bị người cho chống đi hoặc là giết chết hắn đi chỗ nào khóc ca buổi tôi yến hội có thể nói là hoan nghênh phong hổ cùng lô tạp gia nhập cái đoàn đội này tiếp phong yến trên yến hội không chỉ là mời bản thân một chút trợ thủ đắc lực càng là có một ít nội thành đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ phong hổ cùng lô tạp hai người đi vào về sau phát hiện không ít ra hỏa nhìn mình cùng lô tạp hai người trên mặt bất thiện tựa hồ là không phục bộ dáng chư vị ta hướng chư vị giới thiệu một chút bản vương tử lần này xuất hành thu hoạch hai tên thanh niên tài tuấn phong hổ lô tạp mọi người hoan nghênh nói xong ư n g yên vương tử dẫn đầu vỗ tay đứng lên những người khác tự nhiên cũng đi theo vỗ tay nhưng mà lúc này đã có một tên mở miệng nói thanh niên tài tuấn vương tử điện hạ hai người này có cái gì năng lực vậy mà gánh chịu nổi ngại thanh niên tài tuấn xưng hô chính là à, ta chờ phụng dưỡng điện hạ cũng có mấy năm vẫn còn chưa từng nghe tới điện hạ như thế tán dương qua ai ở đây chư vị phần lớn là ư ơ n g yên thành thiên tài cũng không thể để cho hai cái ngoại nhân kiếm danh tiếng vương tử điện hạ ngài phải nhìn cho kỹ có chút ra hỏa thế nhưng là rất biết l ừ a gạt người đ á n g người ngươi một lời ta một câu giải quyết phong hổ cùng lô tạp hai người tựa như là lừa đảo một dạng thiếu chút nữa không thốt ra nói lừa đảo xéo đi loại hình lời nói lô tạp nhìn đến chúng ta bị người xem thường phong hổ thản nhiên nói chẳng phải là dạng này bọn gia hỏa này thực sự là muốn chết lô tạp nghe vậy gật đầu thân làm tu ma cốc thiếu cốc chủ hiện tại lại trở thành ma x o á i cấp từng giả có thể nói trừ bỏ phong hồ bên ngoài đã có rất ít người có thể bị hắn nhìn ở trong mắt mà trước mắt bảy kiến cỏ này một dạng gia hỏa lại dám nói mình là lừa đảo ha <hạcười> ha nhìn thấy không đợi lát nữa xuất thủ thời điểm chỉ cần đánh không chết bọn họ tùy tiện đánh một bên ứng yên vương tử sắc mặt tâm trầm sau đó thấp giọng hướng về phía phong hổ cùng lô tạp nói ra hắn là cố ý mời bọn ra hỏa này tới vì tự nhiên muốn cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn không thể không nói trước mắt đám người tuổi trẻ này thực lực không thấp cơ hồ cũng là cấp bảy trở lên ma tướng mỗi người phía sau có thể nói đều dính r ấ p một cái hoặc là mấy cái ma x o á i cấp cừng giả ha ha quả nhiên là ngang ngược càn dở à, vương tử điện hạ xin yên tâm đợi lát nữa ngươi liền đợi đến xem kịch vui à. phong hổ nghe vậy cười gật đầu nói ngươi đi lên cho ta xem nhìn ngươi đến cùng có cái gì thực lực lại dám mê hoặc vương tử điện hạ còn không sờ sờ đầu ngươi nhìn xem còn tại trên cổ sao một tên thanh niên nói tính lên trực tiếp rút đao chỉ lô tạp nói phong hổ nhìn mười điểm im lặng cái này tứ vương tử cũng quá phế vật ta một cái thất cấp v õ giả lại dám ngay mặt hắn rút đao mà chúng ta v ị vương tử này điện hạ đâu thế mà không nói tiếng nào như thế mềm yếu c h ắ c không được bị người khi dễ đến trên mặt、ba. lô tạp thấy thế một bàn tay vỗ lên bàn liền muốn xông đi lên chuẩn c ủ a tui n ẹ t t r á i tim đen ưu ám mà phong hổ thì là nói thẳng có thích khách bảo hộ điện hạ bảo hộ điện hạ theo phong hổ một tiếng hô to cơ hồ lập tức mười mấy tên cao thủ xâm nhập tiến đến tay cầm binh khí mà phía sau người người nhôn náo như có vô số cung tiễn thủ một dạng mà phong hổ thì là trực tiếp đem tứ vương tử ngăn ở sau lưng nói này ngươi tốt lớn mật lại dám cầm đao ám sát vương tử điện hạ các ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau đem thích khách cầm xuống ta ta ta không phải thích khách ta người tuổi trẻ kia lập tức mồ hôi lạnh đ ầ m địa trường đao trong tay cũng lập tức rơi trên mặt đất ám sát vương tử cái tội danh này cũng không nhẹ đầy đủ diệt môn h ừ vương tử điện hạ đi tuần trở về hảo tâm thiết tiến quản đãi người này thế mà mưu đồ làm loạn ý đồ hành thích vương tử điện hạ trong tay hắn đao chính là chứng cứ bắt lại cho ta phong công lực giải vào đại lao chờ đợi xử lý phong hồ hừ lạnh nói nghe được phong hồ nói như thế mà tứ vương tử điện hạ lại không có phản đối hai tên ma tướng đi tới trực tiếp đem người tuổi trẻ kia trói lại sau đó phong bế huyện đạo liền bị giải đi trẫm đã lam huynh hắn không phải thích khách hắn là lúc này một tên khác người trẻ tuổi vội vàng đi ra ngăn cản nói đám người cũng đều có chút mập bức nói thật đám người này cơ hồ không có một người có thể để mắt tứ vương tử trong ngày thường t ứ vương tử thiết tiến làm bọn hắn vui lòng thời điểm bọn họ cũng là như vậy cười toét toét đừng nói tại chỗ thanh kiếm liền xem như treo lên a bên trong thậm chí là ngẫu nhiên đã ngộ thương nơi này người hầu cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi làm sao hôm nay mới vừa mới rút đ a o thì trở thành thích khách làm sao ngươi biết hắn không phải thích khách chẳng lẽ ngươi là hắn đồng bọn n g ư ơ i tới đem hắn cho ta cùng một chỗ cầm xuống phong hổ không nói lời gì trực tiếp mệnh lệnh bắt người. Mà người kia cũng không dám phản kháng t ù y ý binh sĩ đem hắn trói chặt sau đó phong công lực về phần cái k h á c nguyên một đám người trẻ tuổi đều sợ ngây người chỉ là mở miệng nói một câu mà thôi thế mà cũng bị bắt lập tức bọn họ cả đám đều ngậm miệng không nói sợ tiếp theo cái bị cầm xuống chính là mình chương 502, giết gà d o a khỉ phải biết bọn họ hiện tại thế nhưng là tại trong vương phủ nơi này có lẽ không có gì ma soái cấp cường giả nhưng là ma tướng cấp cường giả rất nhiều vương thất là vương tử bản thân bồi dưỡng hơn hai ngàn tên tùy tùng thấp nhất cũng là ma tướng đẳng cấp thấp hơn ma tướng cấp căn bản không lấy ra được lại nói bọn họ cũng không dám công nhiên phản kháng tứ vương tử lại không được sùng ái không còn địa vị đó cũng là tứ vương tử ở trước mặt hắn phản kháng vạn nhất gia hỏa này thực không thèm đếm xỉa cáo trạng bọn họ bọn gia hỏa này có một cái tính một cái ai cũng chạy không được tứ vương tử tại phong hồ sau lưng bờ môi giật giật nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hắn biết rõ mình không thể giống như trước kia như vậy nhất định phải làm ra cải biến nếu là để mặc cho tiếp tục như thế hắn ngày tốt lành tối đa cũng chỉ còn lại thời gian nửa năm mà một khi bản thân không thấy cái này đất phong đến lúc đó bị phân đất phong hầu thành một cái nam tước nhất định sẽ trở thành trên đời này to lớn nhất cho cười đến lúc đó sợ là ai cũng sẽ nghĩ đến giấm một cước nhất là trong vương thành một chút đã từng bị bản thân ủy vào vương tử địa vị khi dễ qua quyền quý đời sau càng là như vậy đến đó cái thời điểm hắn mới thật sự là không thấy đường sống ha ha chư vị không có ý tứ vừa mới chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn tất cả mọi người thấy được người kia ngay trước điện hạ mặt rút đ ao nghị đối với điện hạ ý đồ bất chính mọi người đều là tận mắt thầy a phong hổ cười nói nhưng mà hắn nhưng lại không biết hắn nụ cười trong mắt của mọi người lập tức trở nên so ác ma còn đáng sợ hơn trong lúc nói cười liền đem ám sát vương tử tội danh mạnh mẽ bấu vào lam h u y n h trên người đây quả thực là không cho đường sống a đám người trong lòng không khỏi bị thương có loại thỏ tử hồ bi cảm giác còn nữa vừa mới cái kia ra hỏa lại còn nói cái gì hắn không phải thích khách ngay trước điện hạ mặt rút đao ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt hành thích làm sao có thể không phải thích khách đâu cho nên ra hỏa kia nhất định là hắn đồng bọn các ngươi nói ta nói đúng hay không phong hổ tiếp tục nói ách đúng tiên sinh nói đúng trong đó một cái nhát gan ra hỏa bị phong hổ trứng mắt liếc kém chút không có bị sợ k ẹ ra quần quần lúng túng nói có người mở cái này đầu những người khác nguyên một đám tự nhiên cũng là đi theo gật đầu nói phải nói đùa lúc này ai dám không nghe lời cùng hắn đối nghịch không thấy được lam huynh chỉ là rút đao liền bị vu hãm là hành thích đón lấy bên trong còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu đương nhiên cũng không ít người chỉ là lá mặt lá trái người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu bọn họ ma soái trưởng bối đều không có ở đây chỉ bằng vào thực lực bọn hắn không nghe lời đây không phải là tìm kích thích ân tất nhiên chư vị đều đồng ý ta nói chuyện vậy khẳng định cũng nguyện ý làm chứng người tới cầm giấy bút tới phong hổ nói rất nhanh người hầu đưa tới giấy bút sau đó phong hổ ném cho lô tạp nói biết rõ làm như thế nào viết ta biết biết rõ lô tạp cười khổ nói hắn làm sao có thể không minh bạch phong hổ ý nghĩa hắn là nghị triệt để tọa thật hai tên kia tội danh điện hạ vừa mới hai tên kia tên gọi là gì lô tạp hỏi một cái gọi lam xong một cái gọi tư cơ thứ vương tử nói khẽ sau đó lô tạp trên giấy tô tô vẽ vẽ một phen sau đó giao cho phong hổ phong hổ đơn giản nhìn một chút sau đó hài lòng gật đầu nói rất tốt đã các ngươi tất cả mọi người nguyện ý làm chứng vậy hãy tới đây ký tên đồng ý đi ân、uhm, liền từ ngươi bắt đầu phong hổ vừa nói trực tiếp chỉ hướng trước đó bị hắn dọa đến trước tiên mở miệng người tuổi trẻ cái gì ký tên đồng ý ta ta người kia nghe vậy không khỏi lui về phía sau hai bước bờ môi phát tím đám người nghe vậy không khỏi biến sắc bắt đầu một lần nữa xem kỹ phong hổ g i a hỏa này thực sự là thật độc ác là muốn chọc thủng trời tiết tâu à bọn họ vốn cho rằng phong hổ nhốt hai người kia là muốn cho mặt khác hai nhà muốn điểm chỗ tốt mà thôi lại không nghĩ hắn thế mà chơi ác như vậy chẳng lẽ hắn là muốn tiêu diệt cái kia hai nhà hay sao thế nhưng là thứ vương tử làm sao có lá gan làm như vậy hắn sẽ không sợ cái khác ma x o á i vì tự vệ không tiếc tất cả tiêu diệt hắn bên cạnh hắn liền cái ma soái bảo hộ đều không có lấy ở đâu tự tin này nguyên bản đi theo tứ vương tử hai tên ma soái đã vương thành tứ vương tử đã về tới bản thân đất phong nếu là còn cần bọn họ bảo hộ mà nói dạng này vương tử cũng quá phế vợ làm sao ngươi không nguyện ý chẳng lẽ ngươi đang trêu c h ọ c ta hoặc có lẽ là ngươi và hai người bọn họ cũng là một đám phong hồ h i ế p mắt nhìn về phía người tuổi trẻ kia nói không ta không phải người kia mang theo tiếng khóc nước nở nói không phải sao ha ha tất nhiên không phải còn không mau tới ký tên đồng ý chờ ai đây phong hổ thanh â m lạnh như băng nói ta ký ta ký người tuổi trẻ kia dọa đến muốn chết đành phải trở về ký vào tên mình sau đó nhấn dấu tay phàm là chỉ cần có người dẫn đầu liền không thiếu khuyết tùy tùng dù sao đã có người ký tên bọn họ cứng rắn chịu đựng cũng không có tác dụng gì tự nhiên nguyên một đám bắt đầu ngàn chữ nhân dấu tay phong hổ khỏe miệng toát ra một tia đ ù a c ợ t đây chính là ưng ơ yên thành tuổi trẻ thiên tài sao bất quá là một đám không lớn lên hải tử thôi giải quyết bọn gia hỏa này rất khó sao phong hổ cảm giác rất đơn giản đơn giản chính là củ cải thêm đại b ồ n g mà thôi hiện tại một gậy trước đánh xuống đến đánh ngất x ỉ u mấy cái tiếp xuống lại lần lượt thu thập cho điểm chỗ tốt còn sợ không giải quyết được bọn gia hỏa này chỉ cần nội thành gia hỏa làm xong về phần ngoài thành những môn phái kia thế lực sẽ còn rất khó sao ân đây mới là hảo hải tử tốt rồi bực mình sự tỉnh kết thúc tiếp xuống mọi người tiếp tục c ăn cơm vương tử điện hạ chúng ta bên này nói chuyện sau đó phong hổ ra hiệu lô tạc sau đó mang theo vương tử điện hạ tới đến một bên tiền điện vương tử điện hạ ta cần biết rõ vừa mới bị tóm lên đến hai tên kia cụ thể bối cảnh nhà bọn hắn là cái gì tình huống có bao nhiêu cao thủ phong hổ nói ân người muốn làm gì thứ vương tử nghe vậy c a o mày nói ha ha tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ phong hổ cười lạnh nói Cái gì? Giết! gì? vạn nhất gây nên bọn họ phản kháng làm sao bây giờ trong cái thành trì này chiến thần cấp cường giả có hơn hai mươi cái vạn nhất bọn họ liên thủ lại chúng ta có thể ngăn cản không ở a tứ vương tử cười khổ nói yên tâm đi bọn gia hỏa này không phải những chiến thần kia tinh anh đời sau sao có bọn họ nơi này những tên kia chắc là sẽ không liên thủ hơn nữa chúng ta còn có cái này phong hổ vừa nói nhẹ nhàng gõ gõ trên tay tờ giấy kia ngươi vật này thật hữu dụng thứ vương tử nghe vậy không khỏi cau mày nói vương tử điện hạ thời gian không đợi ta à ngài chỉ có thời gian nửa năm tiến hành theo chất lượng là không được chỉ có thể quyết đoán ngài là trước mắt tứ vương tử bọn họ không dám bắt ngươi thế nào phong hổ im lặng nói gia hỏa này đao đều chuẩn bị cho hắn tốt rồi kết quả gia hỏa này co lại không dám chém đi xuống tốt ta vậy liền đánh cược một lần mẹ hắn lao tử đối bọn hắn khúng n ú m hơn bốn năm nhưng là những cái này vương bắt đản không có một cái nào để ý tới lao tử lần này liền để bọn họ thấy chút máu ngươi yên tâm đi làm đi thứ vương tử vặn lấy đầu nói ta còn cần biết rõ cái kia hai nhà thực lực chân chính cùng bọn họ cùng gia tộc khác quan hệ phong hồ nói quản gia tới tứ vương tử chào hỏi quản gia sau đó nói nói một chút cái kia hai nhà tình huống là hai vị tiên sinh lam gia là bá tước gia tộc nhà bọn hắn chủ lam sơn bá tức là một gã sơ cấp ma soái ngoài ra còn có một tên sơ cấp ma soái tùy tùng trong thành có phong hổ ánh mắt lấp lóe tiêu hóa đến từ quản gia kia tin tức coi hắn sau khi nói xong phong hổ chậm rãi gật đầu nói t ố t liền lấy lam gia khai đao vương tử điện hạ ta cần nhân thủ lệnh bài cho ngươi vương phủ thậm chí cả thủ thành quân đội tùy ngươi điều đậu tứ vương tử trực tiếp lấy ra một mặt lệnh bài ném cho phong hổ mà phong hổ thì là khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười lần này có thể quang minh chính đại đi giết người nhất là chiến thần cấp g i a hỏa phong hổ thế nhưng là chờ mong đã lâu cho đến trước mắt phong hổ tiêu diệt qua hai tên chiến thần cấp tồn tại một cái là ma hóa chiến thần một cái khác chính là ngạc quy thu vương mà hai người này đều cống hiến bản thân tinh hồn cùng tinh hoa năng lượng điều này không khỏi làm phong hổ nghĩ đến có phải hay không bản thân đánh giết tất cả chiến thần cấp tồn tại đều có thể thu hoạch được hai thứ đồ này nếu như là mà nói như vậy bản thân hoàn toàn có thể dựa vào tinh hồn cùng tinh hoa năng lượng đến đại lượng bồi dưỡng chiến thần cấp cừng Trưng giả trong vương phủ đại lượng hộ vệ tập hợp cùng một chỗ khoảng chừng quá ngàn nhóm người nhiều ngay trong bọn họ thấp nhất cũng là ma tướng cấp tồn tại cũng là hương yên vương tử dựa vào sinh tồn tiền vốn một trong hơn mười mệnh hộ vệ thống lĩnh cùng nhau đứng ở một hàng nghe xong mệnh lệnh phong hổ cùng lô tạp hai người tự thân xuất mã không có cách nào nơi này không cao thủ hai người bọn họ không tự thân xuất mã căn bản không có khả năng cấp tốc diệt cái kia hai tên ma xoáy cấp cao thủ mà một khi kéo dài thời gian quá dài bị nội thành cái khác đại gia tộc biết được tin tức nhất định sẽ chạy đến cứu viện nếu không thể ở tại bọn hắn cứu viện trước đó tiêu diệt cái kia hai tên ma soái diệt toàn bộ lăng ra như vậy phong hổ kế hoạch coi như thất bại vì không làm cho cái khác đại gia tộc chú ý phong hổ thậm chí đều không có điều động quân đội về phần trước đó rời khỏi truyền lệnh quan cũng là mang theo mệnh lệnh đi tập kết quân đội một khi kế hoạch có biến nội thành những tên kia phản công những cái này sớm tập kết đại quân liền sẽ trực tiếp vào thành bình định xuất phát không có quá nhiều lại nói phong hổ trực tiếp vung tay lên đám người trực tiếp từ cửa hông ra ngoài lao thẳng tới lam sơn p h ủ b á tước lam sơn b á tước tại ương yên thành bên trong cũng coi là rất có danh khí lớn nhân vật bản thân là ma x o á i cấp cường giả không nói bên người còn có một cái ma x o á i cấp tùy tùng điểm này thế nhưng là để cho nội thành rất nhiều quý tộc hâm mộ nhất là cái khác b á tước cần biết ma x o á i cấp tùy tùng bình thường đều là hầu t ư ớ c mới có thể có được b á tước cực ít có thể có được ma x o á i cấp tùy tùng Bởi vì, một khi đạt tới ma x o á i cấp tồn tại hoàn toàn là có thể dựa vào năng lực chính mình đi đánh xuống một phần cơ nghiệp nguyện ý đi theo một cái bá tước ma x o á i cực ít cực ít đây cũng là lam sơn bá tước đáng tự hào nhất địa phương bởi vì cái này tên ma x o á i cấp cứng giả là hắn tự mình bồi dưỡng ra hai người cơ hồ có thể nói là quan hệ thầy trò cho nên căn bản không lo lắng bị người này ra đi đương nhiên trong lòng của hắn có đôi khi cũng khá là tiếc nuối hắn có không ít con cái cũng từng tận tâm bồi dưỡng nhưng lại không có một cái nào có thể thành tài nếu như chờ sau khi hắn chết trong gia tộc như cũ không thể xuất hiện một tên ma soái cấp cường giả như vậy cực thịnh một thời l à m sơn bá tước gia tộc sẽ bị giáng cấp làm tử t ư ớ c gia tộc bá tước gia tộc n h ấ t đầu nhất vấn đề chính là người thừa kế ma soái cấp cường giả không phải tốt như vậy bồi dưỡng sống hơn một trăm tuổi l à m sơn bá tước được chứng kiến rất nhiều bởi vì không có xuất sắc người thừa kế mà dẫn đến gia tộc cô đơn cũng may hắn hiện tại có cái con trai trình độ coi như không tệ tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cấp bảy ma tướng tiêu chuẩn chờ sau này hắn dùng nhiều chút khí lực vẫn là hy vọng rất lớn bồi dưỡng được một cái hợp cách người thừa kế tiên sinh nơi này chính là lam sơn phủ đệ bá tước một tên i thống l ĩ n h hướng về phía phong h ổ hành lễ nói hh ắ c ắ c tốt cho ta g i ế t đi vào nhớ kỹ trận chiến này không muốn tù binh nhất là lam sơn bá tước trực hệ tử tôn tốt nhất một cái cũng không được bung tha phong h ổ sắc mặt hung á c nói phong h ổ tiên sinh xin yên tâm chúng ta đã phân ra một nửa người đem toàn bộ phủ đệ toàn bộ vây quanh lam sơn phủ bá tức bên trong nhân viên quá ngàn nhưng là h ắ n bên trong hơn phân nửa cũng là không có gì sức chiến đấu tôi tớ mà thôi trong đó hộ vệ bất quá hơn ba trăm người chỉ cần hai vị tiên sinh có thể ngăn cản cái kia hai tên ma x o á i cấp cứng giả bản tướng cam đoan sẽ không để cho lam sơn phủ bá tức bay ra ngoài một con ron rồi tướng quân kia tự tin nói nói đùa bọn họ đều là vương thất huấn luyện gia tinh anh thấp nhất cũng là ma tướng cấp tồn tại nếu là lam sơn bá tước tại hắn đất phong bên trong bọn họ những người này đi khẳng định không kết quả tốt nhưng là một tòa phủ đệ mà thôi mới có thể có bao nhiêu cao thủ ma tướng cấp trở lên tồn tại có thể có một trăm thế là tốt rồi đại đa số cũng là không có cái gì sức chiến đấu tôi tớ i n h à hoàn mà thôi cũng không phải nói lam sơn bá tước thế lực yếu mà là ở tại nội thành qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng xảy ra cùng loại sự tình có cao thủ tự nhiên cũng là đặt ở trên lãnh địa nơi này có một chút giữ thể diện là được rồi ai sẽ đều đem cao thủ đưa đến trong thành trì đến a tốt đã như vậy vậy thì bắt đầu đi nhớ kỹ tốc chiến tốc tháng phong hổ gật đầu nói sau đó tướng quân kia vung tay lên đám người hướng thẳng đến lam sơn phủ bá tước phóng đi còn tốc chiến tốc thắng lam sơn ba tước tiến vào cảnh giới này đã không sai biệt lắm hơn trăm năm ngươi xác định có năm chắc có thể cấp tốc tiêu diệt hắn lô tạp im lặng nói nói thật hắn muốn chống lại cái kia l à m sơn bá t ứ c tùy tùng đều không có bao lớn lòng tin vị kia tùy tùng mặc dù tiến vào thời gian không dài chỉ có tầm mười năm mà thôi nhưng là hắn lô tạp tiến vào cảnh giới này cũng liền vẫn chưa tới mười ngày có được hay không đối với mình có chút lòng tin được không ta đồng cấp vô địch phong h ổ ngạo n g h ệ nói xong sau đó trực tiếp xông đi vào về phần tiểu hồ ly lúc này bị hắn dùng một cái túi vác tại trên lưng đồng cấp vô địch sao ân phải có loại tự tin này ta là làm không được vô địch nhưng là ta có thể làm đồng cấp thứ hai a lô tạp lầm bầm lầu bầu mấy tiếng sau đó cũng xông vào lam sơn phủ bá tước lam sơn phủ bá tước chiếm diện tích mặc dù còn kém rất rất xa vương phủ nhưng là so với gió hổ ở lại cái nhà kia còn lớn hơn rất nhiều bên trong còn có đình đài nhà thủy tạ n giả g sơn vườn hoa các loại x ô n g đi và ước chừng có hơn năm trăm người những người này căn bản không lựa chọn từ chính diện tiến vào mà là trực tiếp lựa chọn leo tường p h o những g ổ cùng lô tạp hai người cũng cũng chuyển chém cùng Các người giống như thế. Rất nhanh bên trong đến chém giết cùng giống lên một tiếng thanh âm. Các người là người nào? Không muốn sống n giết lô là tạp thế, rất một hai âm. a sao? a Thế mà dám c đảm xâm nhập Lam nhập Sơn phủ bá tước. i ế t Những cái kia quân sĩ cũng sẽ không cùng đối phương nói nhảm mang theo dao liền chặt cơ hồ lập tức thì có hơn mười người đổ vào trong vũng máu bên ngoài chuyện gì xảy ra lam sơn b á tước đang tu luyện nghe phía bên ngoài tiếng chém g i ế t không khỏi s ư n g sở sau đó hỏi không rõ ràng tựa như là xông vào mấy cái tiểu mao tặc ngoài cửa thị vệ hồi đáp tiểu mao tặc thế nhưng là thanh âm này không quá giống a không tốt nhanh tập hợp đi tiền viện nhìn xe m lam sơn ba tức cẩn thận nghe một trận thanh âm lập tức sắc mặt đại biến tên này r ế t thanh âm thế mà càng ngày càng gần hôn trướng các ngươi là người nào thế mà dám căn đảm r ế t vào lam sơn phủ ba tước các ngươi là muốn tạo phản sao một thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng ở giữa không cái h nhớ Hừ, u n xong g tới. làm gì ám sát tứ vương tử điện hạ, hạ lam sơn ba tước. tước nghe vậy và áng đầu một lần kém chút không lăn lộn đến trên mặt đất cái này sao có thể l à m xong ra hoặc kia không phải tiếp vào mời đi vương phủ dự tiệc sao hắn đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn làm sao sẽ biến thành thích khách không đúng tứ vương tử bên người không phải là không có ma soái cấp cường giả sao đó cùng bố lỗ giao chiến người là ai bố lỗ chính là tùy hắn tự mình bồi dưỡng ra ma soái cấp cường giả chương năm trăm linh bốn đánh g i ế t hai tên ma soái ở giữa giao thủ động tĩnh vẫn là rất lớn chỉ là tứ tán khí kình liền đem phía dưới một chút giả sơn loại hình thụ m ụ c hoa cỏ loại hình phá hủy thậm chí còn có thằng xui xẻo bị trực tiếp tác động đến mà chết động thủ là lô tạp phong hổ không có động thủ hắn đem ánh mắt khóa chặt tại lam sơn bá tước trên người các ngươi rốt cuộc là ai các ngươi không phải tứ vương tử điện hạ người lam sơn bá tước cả giận nói ha ha lam song hành thích lam sơn bá tước cùng tội tứ vương tử điện hạ tự mình hạ lệnh lam sơn bá tước ngươi t h ú c thủ chịu trói đi phong hổ cười lạnh tiến lên một bước nói nếu như các ngươi thật có tứ vương tử mệnh lệnh trực tiếp vào phủ tuyên phủ vào ba ố mệnh lệnh là được, vì s o muốn như vậy g i ế tước mặt mũi tràn đã ầ y tuyên vậy bi bố Bá nói, nói, người chói, người phẫn mệnh lệnh. Ha ha, nếu là như vậy mà nói, cho dù là người thúc thủ chịu chói, sợ là chúng ta cũng không thể đưa người như thế nếu cũng nào. ta tức, mà là là là đưa dù sợ đ là đại quý tộc vương tử cũng không thể nói g i ế t liền liền g i ế t hiện tại hắn sở dĩ mạo hiểm như vậy không phải là vì tới một không có chứng cứ đến lúc đó hoàn toàn có thể nói là lam sơn b á tức bát kết quả bị g i ế t nhiều lời vô ích đã ngươi không có ý định thuốc thủ chịu trói như vậy thì đi chết đi cho ta vừa nói phong h ổ trực tiếp mở ra trên người tất cả có thể mở ra kỹ năng hướng về lam sơn bá tước phóng đi h ừ nhóc con miệng còn hôi sữa muốn giết ta vậy phải xem ngươi có hay không khả năng kia lập tức lam sơn bá tước rút ra bên hông đại kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng về phong h ổ và tới đồng thời trên đại kiếm mang theo thủy lam sắc màu một kiếm hạ xuống kiếm khí ly thể phong h ổ tránh thoát kiếm khí kia trực tiếp đem một tòa giả sơn bổ ra không nói còn tiếp tục hướng phía trước công kích mấy chục mét khoảng cách trong đó có hai cái quân sĩ bất ngờ không đề phòng bị kiếm khí trực tiếp cắt đứt một cái bị đánh thành hai nửa mà mặt khác một cái thì là bị cọ đến cánh tay trung cấp ma x o á i phong hổ thấy thế không khỏi sắc mặt đại biên nói mẹ nó vương phủ người rốt cuộc là làm sao thu thập tình báo cái này lam sơn bá tức không phải sơ cấp ma x o á i sao làm sao đột nhiên biến thành trung cấp ma x o á i làm cọng lông a thực sự là một đám phế vật liền đối thủ thực lực đều nắm chắc không rõ ràng không sai chính là trung cấp ma soái ta đã hơn mười năm chưa từng xuất thủ hôm nay ngươi rất vinh hạnh sắp chết tại ta giới kiếm lam sơn ba tức trên mặt lanh y nói sớm tại mấy năm trước hắn liền lặng yên đột phá đến trung cấp ma soái cảnh giới chỉ là một mực g i ấ u giếm tin tức hiện tại quả nhiên làm ra mang tính then chốt tác dụng giữa không trung đang củng bố lô đối chiến lô tạp thấy thế không khỏi sắc mặt một đắng cái này lam sơn bá tức lại là trung cấp ma soái trung cấp ma soái có thể so sánh sơ cấp ma soái cường đại nhiều lắm huống chi hai người bọn hắn đều vẫn là vừa mới tấn cấp sơ cấp ma soái trung cấp ma soái lại như thế nào dám can đảm chống lại tứ vương tử mệnh lệnh coi như ngươi là cao cấp ma soái hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ chẳng lẽ ngươi còn dám giết tứ vương tử điện h ạ phong hổ cười lạnh nói lam sơn bá tức nghe vậy xững sở cứ như vậy ngây người công phu phong hổ g i a o găm đã tại trên người hắn lưu lại một vết thương hèn hạ ngươi thế mà đánh lén lam sơn ba tức giận dữ đối phương tốc độ quá nhanh so với hắn nhanh hơn tăng thêm lại là đánh lén hắn căn bản không thể kịp phản ứng ha ha giết người chỗ nào còn quản thủ đoạn gì phong hổ cười nói t ố t t ố t mặc dù ta không thể giết tứ vương tử điện hạ thế nhưng là giết ngươi vẫn là có thể lam sơn ba tức giận dữ trong tay đại kiếm bắt đầu hướng về phong hổ công tới mà mặc dù mặt ngoài phong hổ rất bình tĩnh kỳ thật nội tâm cũng rất gấp mà lúc này đây lam sơn phủ bá t ứ c chuyển tới động tinh to lớn đã để trong thành trì cái khác ma x o á y cấp các cường giả sở cảm ứng đến đang hướng về nơi này chạy đến đối diện lam sơn bá t ứ c vung vẩy lên thủy lam đại kiếm phảng phất muốn đem chọn cái lam sơn phủ bá t ứ c cho hủy đi một dạng mà phong hổ thì là trốn tránh đồng sự ở đối phương trên người lưu lại t ừ n g đạo vết thương nếu để cho hắn đầy đủ thời gian mài chết ra hỏa này tuyệt đối không phải vấn đề thế nhưng hắn thiêu thốn nhất chính là thời gian lần này kế hoạch xem như thất bại sợ là toàn bộ ư n g yên thành cũng mất hắn và lô tạp đất dung t h ầ n thậm chí có thể hay không thuận lợi đi ra ư n g yên thành cũng là một cái vấn đề rất lớn đúng lúc này phong hổ đột nhiên cảm giác được phía sau tiểu h ổ ly đột nhiên tỉnh lại lập tức hai mắt tỏa sáng tiểu h ổ ly thế mà ở thời khắc mấu chốt này tỉnh lại còn có hy vọng tiểu g i a hỏa lần này coi như nhờ vào ngươi phong hổ t h ấ p giọng nói sau đó phía sau tiểu h ổ ly bắt đầu chi chi chi đứng lên giống như đang nói nhìn ta lô tạp dành thời gian làm dẫn hắn tới giúp ta phong hổ đột nhiên giống to mà lô tạp thì là cười khổ không thôi giúp ngươi ta mẹ nó mặc dù dựa vào tu ma cốc truyền thừa chiếm cứ trên một điểm phòng nhưng là đánh bại hắn đều tốn sức còn giết hắn giúp ngươi lam sơn ba tức bị phong hổ như vậy một hồ không khỏi chỉ lên trời bên trên nhìn một chút mà cùng lúc đó tiểu hồ ly tinh thần công kích đi thẳng đến đến Tiến vào thú vương cảnh giới Tiểu hồ ly, tinh thần công kích lực lượng cực mạnh, sức mạnh, tinh thần mạnh mẽ, thậm giới vương cảnh công lượng mạnh, mạnh mạnh nhanh muốn vào Hồ kích chí hòa h lực cực sức Ly, ợ mẽ, đã phong t ự c chất. Đánh v à cái kia Lam s ơ bá bá tức đầu lập tức, sơn bá tức trực tiếp c đầu lập Lam Sơn n ngắt nguyên tại c hổ ỗ Phong h thấy thế đại h ỉ truy thủ trong tay không chút khách khí trực tiếp đem lam sơn bá tức nửa cái đầu vạch phá mà mặt khác một cây dao găm thì là trực tiếp đâm vào lam sơn bá tức trái tim bên trong tiểu hồ ly cũng từ sau lưng trong túi nhảy ra ngoài một c h ả o xuống dưới lam sơn bá tức không thấy nửa đầu h o h o rốt cục chết rồi tiểu hồ ly tinh thần công kích quả thực có thể xưng thần kỹ nhìn đến về sau mình có thể cho thêm nó ăn chút tinh hồn để nó trưởng thành mo hơn một chút chúc mừng ký chủ đánh giết lam sơn bá tước đẳng cấp tăng lên đến lv một trăm linh ba cấp thu hoạch được tinh hồn một cái thu hoạch được chân khí châu hai cái hai cái chân khí châu chẳng lẽ là bởi vì lam sơn bá t ư ớ c là trung cấp ma soái phong hồ không biết được chỉ có thể mà đối đãi đằng sau tìm kiếm tóm lại là việc tốt m à lúc này ương yên trong thành một chút ma xoáy cấp cường giả vừa vặn đổi tới tận mắt thấy phong hổ nhìn chém đứt lam sơn bá tước cổ mà tiểu hồ ly một móng đ u ố t làm bể lam sơn bá tước đầu về phần trên trời bố lỗ nhìn thấy một màn này bởi vì quá mức chấn kinh bị lô tạp tìm tới cơ hội trực tiếp trọng thương ngã xuống đất hắn cũng không có lại đi phản kháng lam sơn bá tước thực lực đều đã chết hắn phản kháng nữa cũng vô ích lớn mật các ngươi là người nào thế mà dám can đảm vây công lam sơn phủ bá tước tập s á t lam sơn b á tước muốn chết hay sao trước hết nhất nhìn thấy một tên ma xoáy thấy thế không khỏi g ầ m thét nhưng là hắn cũng không tùy tiện đi lên lam sơn b á tước thực lực cũng không yếu thế mà bị người trẻ tuổi này giết đi ra hỏa này rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện lam sơn con của b á tước lam s o n g tại vương phủ thiết tiến quá trình bên trong ý đồ ám sát tứ vương tử điện hạ bị tại chỗ truy nã ta đang phong p h ụ n g mệnh đến đây mời lam sơn b á tước tiến về cha ra ai ngờ lam sơn b á tước thế mà bạo lực bắt giết chết mấy tên vương phủ hộ vệ mà lam sơn bá tức bởi vì bắt bị bản nhân giết chết tại chỗ phong hổ lạnh như băng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt ma soái mấy cái này ma soái tại phong hổ trong mắt nhất định chính là từng khỏa sống sót linh đan rượu dược ngươi nói vậy rõ ràng là a cái kia bố lâu nghe vậy vội và nói mà lô tạp thì là đi qua trực tiếp một cước xuống dưới đánh nát bố lỗ miệng đầy răng dùng xảo rượu lực lượng trực tiếp phá hủy bố lỗ dây thành để cho hắn lại cũng nói không ra lời t r ư ơ n g năm trăm linh năm lắc lư một cái đồ đệ cái kêu ma soái bị phong hổ ánh mắt giật nảy mình sau đó lại có mấy cái ma soái lách mình tiến vào nhìn thấy trước mắt một màn không khỏi nhúng mày mà lúc đầu tứ tán vương phủ hộ vệ thì là toàn bộ tụ lại đến phong hổ sau lưng tiểu tử lam sơn ba tước chính là đại quý tộc cho dù là phạm sai lầm cũng phải có quốc vương b ệ hạ sao mệnh lệnh mới có thể trừng phạt ngươi thế mà dám can đảm giết chết lam sơn ba tước quả thực muốn chết một tên tính tình nóng nảy ma x o á i cường giả nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói lam sơn ba tức chống lệnh bắt bị giết hắn giết chết vương phủ hộ vệ con của hắn ý đồ ám sát tứ vương tử điện hạ chết chưa hết tội phong hổ thản nhiên nói lam sơn ba tức bắt như vậy những người này đâu chẳng lẽ cũng là bắt một tên ma x o á i nói đương nhiên bọn họ đều giống như như là phát điên công kích vương phủ hộ vệ bọn hộ vệ tự nhiên không thể không trả tay à. phong hổ cười lạnh nói tốt một cái cưỡng từ đoạt lý người cái kêu ma soái còn muốn nói điều gì thứ vương tử điện hạ đến hô to một tiếng tứ vương tử điện hạ đi thẳng tới hiện trường nhìn thấy tình hình trước mắt nhất là lam sơn bá tước nửa đầu lập tức giật nảy mình tứ vương tử điện hạ không biết lam sơn bá tước đã phạm tội gì vì sao muốn đem chọn cái lam sơn phủ bá tước đuổi tận giết tuyệt một tên ma soái nhìn thấy tứ vương tử về sau không khỏi thần sắc l ạ n h như băng nói ưng ơ n i ê n vương tử bị cái thanh âm này giật nảy mình không khỏi lui về sau hai bước sau đó nhìn một chút phong hổ mà phong hổ chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ người vương tử điện hạ này thật đúng là bùn não không dính lên tường được làm xong ám sát tứ vương tử điện hạ lam sơn phủ bá tức chống lệnh bắt phản kháng phong hổ tiến lên một bước nói nói l à m xong ám sát có chứng c ứ không đương nhiên là có đây chính là chứng cứ còn có hôm nay vương tử điện hạ mở tiệc chiêu đãi những người khác ký tên đồng ý chư vị có thể nhìn xem phong hổ vừa nói trực tiếp xuất ra sớm chuẩn bị tốt trán giấy lấy ma x o á i nhãn lực cho dù là hiện tại trời tối như cũng có thể nhìn thấy phía trên chữ viết a tác kỳ hầu tước phía trên này thế nhưng là có cháu trai của ngài ký tên đồng ý còn có ca đồn ba tước còn của ngươi cũng có một phần ái đức hoa ba tước đây chính là ngươi tiểu tôn tử chữ viết các ngươi sẽ không phải là không nhận biết ta ưng yên vương tử vừa cười vừa nói mà đối diện những ma đ ó x o á i nguyên một đám thì là sắc mặt đỏ lên trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ l à m xong thực cám sát t ứ vương tử điện hạ đương nhiên cũng có mấy cái khỏe miệng co giật trong lòng thầm hận bản thân tử tôn không nên thân phía trên có nhiều người như vậy ký tên đồng ý lam sơn phủ bá tức bản án xem như triệt để biến thành bản sát không biến thành bản s á t không được à, phía trên này ký tên đồng ý cũng là bọn họ dưới gối thương yêu nhất có tiền đổ nhất tử tôn bọn họ là có thể đại biểu gia tộc nói chuyện thứ vương tử điện hạ không biết vị này là ai rất nhiều ma soái trầm mặc chốc lát sau đó vừa nhìn về phía phong hồ nói hắn a hắn là ta tìm đến tay trái tay phải về sau ta vương phủ đại tổng quản tổng hạt ư ơ n g yên thành tất cả sự vật tương yên vương tử nói thẳng tại không có cùng phong hổ thương lượng tình hô giới trực tiếp an cái đại tổng quản chức vị cho hắn đại tổng quản cũng không phải gì đó rất chính thức chức vị cùng thành chủ thống lĩnh vân vân khác biệt ngươi nói hắn cái gì đều mặc kệ có thể nhưng hắn nếu là thân thủ nhưng cái gì đều có thể quản tóm lại là một cái rất mơ hồ vị trí nhưng trong tay nhưng lại có to lớn vô cùng quyền lợi đại tổng quản ha ha tốt thực sự là tốt cái kia đại tổng quản cần phải bảo trọng thân thể a cái kia ma soái u ám nói xong liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phong hổ cùng tứ vương tử sau đó trực tiếp quay đầu rời đi sau đó cái khác ma soái nguyên một đám cũng đều hướng về phía phong hổ âm hiểm cười mấy tiếng rời đi ý uy hiếp nói tại không ngờ ta nhổ vào một đám lao bất tử hôn đản t ư ơ n g yên vương tử hung hăng hướng về phía đám người rời đi hình vông nhổ một ngụm điện hạ sơ bộ kế hoạch đã hoàn thành hiện tại là nên mời tư cơ người nhà tới hảo hảo nói chuyện rồi phong hổ cười tủm tìm nói một bước đầu tiên giết gà dọa khỉ đã làm xong bước hai chính là phân hóa những cái này những gia tộc này muốn phân hóa bọn họ kỳ thật đến cũng không khó bởi vì hắn trong tay còn nắm một cái tư cơ ân là nên mời bọn họ tới hảo hảo nói chuyện ưng i ê n vương tử nghe vậy không khỏi cười gật đầu nói sau đó đám người cùng một chỗ vương phủ duy nhất sống sót bố lỗ đồng dạng bị mang đi phong hổ muốn thử xem có hay không thu phục khả năng nếu là không có như vậy thì trực tiếp giết đưa cho chính mình gia tăng điểm kinh nghiệm giết chết lam sơn hầu tức thời điểm hắn cũng đồng thời tấn thăng đến lờ vờ một trăm linh ba cấp còn nhiều ra bảy mươi phần trăm nhiều điểm kinh nghiệm nếu là lại chém giết cái này bố lỗ khẳng định có thể cho bản thân lần nữa tăng lên một cái cấp ợt trong vương phủ những cái kia được thỉnh mời tới g i a hỏa nguyên một đám còn tại nơm nớp lo sợ ngồi ở c h ỗ đó đầy bàn mỹ vị món ngon cũng không tâm tư h ư ở n g dụng tứ vương tử lưu tại nơi này người tiếp khách mà phong hổ thì là một thân một mình đi gặp tư cơ người người rốt cuộc là ai người muốn làm gì tư cơ nhìn xem phong hổ trên mặt sợ hãi bởi vì ở bên tay trái h ắ n lam s o n g đầu vừa vặn t ố t còn tại đó đối phương thế mà thực giết chết lam s o n g như vậy cái này đại biểu hắn cũng không nhất định có thể sống sót phải biết lam s o n g phía sau là lam sơn bá tước lam sơn bá tước bên người còn có một cái ma x o á i bố lỗ mà cha của hắn cũng chỉ là một cái bá tước bên người cũng không có ma soái tùy tùng bàn về thực lực so với lam sơn bá tước còn kém không ít lam sơn bá tước trở thành ma soái đã qua trăm năm mà cha của hắn bất quá là một tân tấn bá tước mà thôi tiến vào ma soái cảnh giới cũng liền mới hai mươi ba mươi năm mà thôi ta ha ha ta là vương phủ đại tổng quản là chuyên môn phụ trợ tứ vương tử điện hạ ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ có thể nguyện bái ta làm t h ầ y a phong hổ cười nói bài sư Ta. ta tại a t sao phải bái cái kia tư cơ nhìn xem phong hổ lạnh như băng ánh mắt lập tức có chút nói không ra lời bái ta làm thầy thế nhưng là rất có chỗ tốt tỉ như ngươi bây giờ là cấp tám ma tướng đúng không ta có thể cho ngươi lập tức đạt tới cấp chín ma tướng ngươi cảm thấy thế nào phong hổ hỏi cái gì cấp chín ma tướng cái này cái này sao có thể tư cơ nghe vậy xứng sở sau đó đột nhiên lắc đầu nói cha của hắn cũng là bá tước tự nhiên biết rõ quá trình tu luyện đến cỡ nào khó khăn từ cấp bảy đến cấp tám là một đạo khảm từ cấp tám đến cấp chín đồng dạng cũng là một đạo khảm không biết bao nhiêu người cả một đời đều bị kẹt ở chỗ này không có gì là không thể nào không bằng chúng ta đánh cược như thế nào phong hổ nói đánh cược như thế nào thưa cớ nói ta nhường ngươi lập tức đạt tới cấp chín ma tướng thực lực sau đó ngươi bái ta làm thầy sau khi trở về khuyên ngươi phụ thân dẫn đầu ủng hộ tứ vương tử điện hạ bái ta làm thầy không chỉ có riêng là trước mắt điểm ấy chỗ tốt liền xem như ma x o á y cảnh giới ta cũng có thể giúp ngươi đ ạ tới t phong hổ nói t ố t ta cược tư cơ nói đừng nói là có chỗ tốt liền xem như không chỗ tốt phong hổ để cho hắn trở về khuyên cha mình hắn cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo dù sao liền cường đại lam sơn bá tức đều cũng đỡ không nổi gia tộc bọn họ càng thêm không được sau đó phong hổ lấy ra một cái tinh hồn mảnh vỡ trực tiếp ném vào tư cơ trong miệng ước chừng qua gần nửa canh giờ tư cơ tỉnh lại sắc mặt đại hỷ nhìn về phía phong hổ trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu nói đ ồ nhi bãi kiến sư phụ thần kỳ thực sự là quá thần kỳ hán thế mà thực thành cấp chín ma tướng cảm thụ được trong đầu giống như thực chất tinh thần cầu thể tư cơ hương phấn không thôi đặt tới cấp chín ma tướng xuống lần nữa một bước chính là chân chính ma x o á i ha ha không cần đa lễ lúc này còn có chút sự t ì n h cần ngươi giúp ta phong hổ nói sư phụ cứ việc nói đ n h i nhất định làm theo. Tư cơ hung hang gật đầu nói, phong hổ dùng hành động thực tế đã chứng minh năng lực chính mình, mà tư cơ tự nhiên theo. hổ thực Tư gật tế tư tự đầu đã làm lực mà mà cơ cơ với ậ y liền lực tin giúp tiến xoái tưởng, phong hổ có năng lực trợ giúp hắn tiến vào ma xoái cảnh trợ g hổ vào có ma Kỳ thật, đối với như thế nào khiến người khác tiến vào ma x o á i cảnh giới phong hổ trong lòng còn không có bao lớn nắm chắc hắn không biết kinh nghiệm đan đối với đột phá đến ma x o á i cảnh giới có phải hay không cũng hữu dụng đương nhiên cái này cũng không trở ngại hắn hiện tại lắc lư tư cơ giúp hắn làm việc về phần về sau sự tình tự nhiên là sau này hay nói đợi đến lúc kia cho dù tư cơ biết mình lựa gạt hắn lại như thế nào sợ là còn không phải ngoan ngoan giúp mình làm việc đương nhiên thực sự không được cũng chỉ có thể dựa vào cái kia viên ngạc quy chứng lô tạp là thế nào đột phá đến ma x o á i cảnh giới phong hổ thế nhưng là đã biết rồi mà thôi minh bạch ngạc quy chứng tác dụng chỉ là hiện tại cái này ngạc quy chứng cũng không tại bên cạnh hắn mà là bị hắn hiến tặng cho tứ vương tử được ngạc quy chứng tứ vương tử lúc đầu định cho bản thân dùng để đột phá đến ma soái chỉ tiếc hắn hiện tại công lực còn quá thấp còn không biết lúc nào có thể đạt tới cấp chín ma tướng cảnh giới chờ hắn đạt tới cấp chín ma tướng thời điểm sợ không phải liền tiểu ngạc quy đều ấ p trứng đi ra cho nên phong hổ vẫn là rất có năm chắc để cho tứ vương tử nhường lại viên này trứng chương năm trăm lẻ sáu câu cá người không minh bạch kỳ thật từ khi tứ vương tử vừa tới hương yên thành thời điểm chúng ta liền nhận được đến tử lập tức tư vâng trực tiếp đem tình huống nói thẳng ra cho nên không phải ta không nguyện ý ủng hộ vương tử điện hạ mà là chúng ta không dám đắc tội cái khác mấy vị kia vương tử a tư vâng cười khổ nói ha ha mấy cái kia vương tử xa cuối chân trời bọn họ lại có thể đối với các ngươi thế nào tư nặc bá tước ngược lại cũng là một người biết chuyện nhìn đến nếu là không thể xuất ra đầy đủ nhường ngươi tâm động điều kiện đến ngươi là sẽ không ủng hộ vương tử điện hạ rồi phong hổ cười n h ạ t nói phong hổ tổng quản thật là chúng ta giúp không được gì tư nặc khẽ gật đầu một cái nói phía trên này thế nhưng là còn có ngươi con trai danh tự đây ngươi sẽ không sợ đem các ngươi toàn cả gia tộc kéo vào phong h ổ thản nhiên nói phong h ổ tổng quản ngươi dùng làm ta sợ lam sơn bá tức chết đã đối với hiện hữu các đại quý tộc tạo thành cực lớn kích thích nếu là ngươi lại giết ta để bọn hắn cảm thấy nguy cơ ngươi có tin không bọn họ ngay lập tức sẽ tụ họp lại xử lý trước ngươi tư nặc nói ngươi ngược lại là một người biết chuyện biết rõ ta sẽ không giết người nhưng có một chút ngươi sai ta không giết người không phải là bởi vì lo lắng còn lại mấy cái bên kia ma soái cấp cao thủ ta phong hổ nếu là thật sự muốn đi bằng bọn họ còn ngăn không được ta t ư cơ nhìn ngươi phong hổ thản nhiên nói là sư phụ tư cơ nghe vậy gật đầu sau đó nhìn mình phụ thân chậm rãi tản mát ra bản thân khí thế tư nặc vốn còn muốn nhìn xem phong hổ đến cùng đang d ở trò quỷ gì có phải hay không đã k h ô n g chế con trai mình kết quả lại phát hiện con trai mình khí thế càng ngày càng mạnh thậm chí đã cường đại đến cái này đây là cấp chín ma tướng thư vâng kinh hỷ nói đặt tới cấp chín ma tướng cảnh giới tiếp xuống liền có thể thử nghiệm tiến vào ma x o á y cảnh giới cấp bảy đến cấp tám là ngưỡng cửa từ cấp tám đến cấp chín đồng dạng là ngưỡng cửa tư nặc sống gần trăm năm gặp nhiều thiên tài cũng không ít có ít người chừng hai mươi chính là cấp tám ma tướng nhưng là cho đến chết đều không thể tiến vào cấp chín nhưng là mình con trai năm nay mới bất quá hai mươi sáu tuổi cũng đã là cấp chín ma tướng từ cấp chín ma tướng đạt tới chiến thần cảnh giới chỉ có cách nhau một đường hơn nữa cái này cách nhau một đường đánh vỡ quyền tại võ giả trên người mình nói cách khác chỉ cần mình con trai nguyện ý tùy thời có thể thử nghiệm đột phá ma x o á i cảnh giới chỉ là nếu là chuẩn bị không đủ mà nói thất bại khả năng sẽ lớn hơn một chút là phụ thân ta đạt tới cấp chín ma tướng là ở sư phụ ta dưới sự trợ giúp làm đến thưa cơ trầm giọng nói cái gì cái này đây là thật sao tư nặc nghe vậy lập tức quá sợ hãi thủ đoạn này quả thực là quỷ p h ụ thần công khả năng giúp đỡ cấp tám ma tướng đột phá đến cấp chín đích thực quá đáng sợ c h á c không được phong hổ này nhìn qua tự tin như vậy có thể thuyết phục bản thân nguyên lai là có hậu chiêu đương nhiên là thực thậm chí sư phụ còn nói có thể giúp ta đột phá đến ma x o á i cảnh giới thưa cơ nói cái này phong h ổ tổng quản ngươi nói những cái này đều là thật tư nặc gắt gao nhìn chằm chằm phong h ổ nói thực lực cường đại mới là căn bản về phần khác đều là cầu thí nếu là bọn họ trong gia tộc có thể ra lại một cái ma soái hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi như vậy ma soái làm sao sầu gia tộc không thể quật khởi tất cả đại quý tộc lo lắng nhất sự tình chính là không người kế t ụ dẫn đến gia đạo x a s u ố t nếu là có người nguyện ý giúp giúp bọn họ bồi dưỡng được một cái hợp cách người thừa kể đến bọn họ tự nhiên sẽ nguyện ý bỏ ra cực lớn đại giới đương nhiên ngươi không tin ta nhưng là con của ngươi lợi không thể không tin a từ cơ đạt tới cấp tám ma tướng cảnh giới mới bất quá thời gian nửa năm ngươi sẽ không cho là không có ta trợ giúp hắn có thể dựa vào chính mình ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm lần nữa đạt tới cấp chín ma tướng cảnh giới a phong hồ thản nhiên nói tin tưởng ta đương nhiên tin tưởng tổng quản tổng quản chân chính thiên tài yêu nghiệt đang tu hành quá trình bên trong liền đã hoàn thành từ từ cấp bảy đến cấp tám thậm chí đến cấp chín quá độ thậm chí càng quái dị tồn tại đều không cần tu luyện tới cấp bảy ma tướng cảnh giới liền có thể trực tiếp vượt qua cấp tám cấp chín sau đó thẳng tới ma x o á i ha ha t ố t thỉnh cầu tư nặc bá tước sau khi trở về tạm thời chuẩn bị một chút ngày mai nhớ kỹ tiến về vương phủ đưa tin phong hổ nói thuận lợi làm xong một cái thật đúng là không dễ dàng đây là tự nhiên mời tổng quản đại nhân yên tâm tư nặc bá tước gật đầu nói đưa đi tư nặc bá tước phong hổ mang theo tư cơ một lần nữa trong vương phủ tham dự cùng còn lại mấy cái bên kia con em quý tộc sung sướng bọn họ những người này đại đa số cũng đều không biết làm sao chuyện đây khi thấy tư cơ sau khi trở về nguyên một đám nhao nhao hướng về tư cơ tìm hiểu tình huống mà tư cơ tự nhiên không nhiều lời cái gì chỉ là vô ý bên trong tiết lộ mình đã đạt tới cấp chín ma tướng tin tức lập tức dẫn tới toàn trường xôn xao thậm chí còn có người không tin muốn làm trận khiêu chiến kết quả bị tư cơ đẻ xuống đất hung hăng ma sát một cái về sau tất cả mọi người muốn từ tư cơ trong miệng dò xét ra hắn là như thế nào nhanh như vậy đạt tới cấp chín ma tướng mà tư cơ tự nhiên dày mà không nói những người khác hỏi càng thêm hăng say về phần lam song tình huống hiện tại đã không có người đi quan tâm tiếc tối kết thúc con em những quý tộc kia t ố t năm top ba rời đi mà tư cơ thì là cùng mình bạn tốt nhất lôi nặc đi cùng nhau tư cơ giữa chúng ta thế nhưng là bạn bè thân thiết ta nơi g ư đây rốt cuộc là làm sao làm được thời gian nửa năm từ cấp tám đến cấp chín quả là nhanh dọa người n g ư ơ i đến cùng có cái gì đường ta ta có thể hay không nói cho ta biết ta ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta có ta ra gia tại tuyệt không cho a t ắ c kỳ hầu tức khi dễ các ngươi lôi nạc nói a t ắ c kỳ hầu tức lánh địa cùng tư nặc bá tức lánh địa là hàng xóm mà ở bọn họ trong lánh địa ở giữa sen lẫn một tòa quặn mỏ vì quặn mỏ này song phương không ít bắt đầu ma sát nhưng đại đa số tình hùng dưới cũng là tư nặc bá tức gia tộc an thiệt thòi ai bảo người ta thực lực mạnh hơn đấy a t ắ c kỳ hầu tức thế nhưng là trung cấp ma soái mà bên cạnh hắn cũng có hai tên ma soái tùy tùng hai tên tùy tùng thực lực đều cùng tư vâng bá tức không sai biệt lắm hắn lấy cái gì cùng người khác tranh a l ô i nặng giữa chúng ta là huynh đệ tốt ta cái này vốn nên nên thuộc về ta một người bí mật hiện tại ta đem cái này bí mật nói cho ngươi bất quá ngươi không thể tùy ý nói cho những người khác thưa cơ nói khẽ tốt ta đương nhiên sẽ không nói cho những người khác lôi nặc vỗ bộ ngực bảo đảm nói mà t ư cơ thì là trong lòng nhổ nước bọn truy cập có thể bảo chứng cái r á m người nào không biết n g ư ờ i làm miệng rộng đương nhiên cũng bởi vì n g ư ờ i làm miệng rộng cho nên ta mới có thể nói cho người a rất đơn giản ta bái sư t ư cơ nói bái sư có ý tứ gì ngươi không phải có phụ thân ngươi dạy bảo sao còn cần đến bái sư lôi nặc hỏi đương nhiên là có tất yếu ngươi không minh bạch sư phụ ta rất lợi hại ta sở dĩ có thể tăng lên tới cấp chín ma tướng hoàn toàn là bởi vì hắn thưa cơ nói cái gì hắn có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới lôi nặc mặt mũi tràn đầy cả kinh nói đó là tự nhiên ngươi không tin bằng không thì mà nói ta làm sao trở thành cấp chín ma tướng thưa cơ nói tin đương nhiên tin sư phụ ngươi hắn còn thu đồ đệ sao lôi nặc hỏi không biết dù sao hắn mặc dù có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới nhưng là không phải là không có hao tổn ta thế nhưng là bỏ ra giá rất lớn tư cơ nói đại giới cái gì đại giới nếu là ta nguyện ý trả giá đắt hắn có thể giúp ta tăng lên cảnh giới sao lôi nặc vội vắng hỏi hắn hiện tại mới là cấp bảy ma tướng liền đây là tại chính mình ra ra quán thâu không ít linh đan rượu r ư ợ c tình huống giới công lực tốt tăng lên nhưng là tinh thần khó tăng lên hắn lúc nào mới có thể tiến nhập cấp tám ma tướng cảnh giới cũng là không thể biết được mà ra ra hắn chỉ có không đến hai mươi năm tuổi thọ nếu là lại không thể bồi dưỡng được một cái hợp cách người thừa kế bọn họ cái này hầu tức gia tộc đem rớt xuống ngàn trượng trở thành một tử tức gia tộc lôi nặc thậm chí không dám tưởng tượng vạn nhất bọn họ lôi ra thực thành tử tức gia tộc bọn họ muốn làm sao ba tên ma x o á y cấp tùy tùng nhất định sẽ đường ai nấy đi mà bọn họ toàn cả gia tộc sợ là đều sẽ sống không nổi dù sao thân làm hầu tức bản thân gia tộc sao có thể không có địch nhân mà bọn họ một khi suy sổ ụ xuống bỏ đá xuống g i ế n người chắc chắn sẽ không thiếu t r ư ơ n g năm trăm lẻ bảy đến cùng xảy ra chuyện gì cái này nói thế nào ngươi biết trong nhà của ta tình huống lãnh địa một mực bị a tắc kỳ hầu tức khi dễ cho nên phụ thân bức thiết hy vọng ta trở thành ma soái có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực cho nên vì có thể khiến cho ta càng nhanh trưởng thành hắn xác thực bỏ ra giá rất lớn tư cơ nói rốt cuộc là cái gì đại giới a ngươi nhưng lại nói a lôi nặc lo lắng nói tất nhiên liền tư nặc bá tức đều có thể giao nổi cái giá này như vậy gia tộc bọn họ càng không có lý do không trả nổi ra ra hắn thế nhưng là hương yên thành người mạnh nhất nhà bọn hắn đất phong cũng là tất cả hầu tức bên trong to lớn nhất một cái ngày mai phụ thân ta muốn đi tứ vương tử điện hạ trong quân đội đảm nhiệm thống lĩnh chức vụ thưa cơ nói cái gì ý ngươi là lôi nặc nghe vậy không khỏi nhún g mày hắn cũng không phải người ngu tự nhiên biết rõ trong này lời có ý tứ gì ân bất quá phụ thân ta cùng ta sư phụ ước định không cần hiệu chung nhưng là muốn hết sức trợ giúp tứ vương tử điện hạ ổn định hình thức tranh thủ giúp hắn thông qua khảo hạch thưa cơ nói nguyên lai là dạng này a hh ắ c ắ c ta hiểu được các ngươi gia tộc có thể làm việc tình gia tộc bọn ta tự nhiên cũng có thể lôi nặc nghe vậy không khỏi cười nói không phải liền là trợ giúp tứ vương tử sao còn có ai có thể có gia tộc bọn họ tác dụng càng lớn sao về phần đến từ cái khác vương tử áp lực nếu là bồi dưỡng không ra hợp cách người thừa kế toàn cả gia tộc đều muốn không gánh nổi thì càng không cần phải nói cái khác vì người thừa kế sự tình ra ra hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực nói rõ tình huống về sau hai người tách ra mỗi cái gia tộc khi bọn hắn về đến gia tộc về sau mỗi người mới thực sự hiểu rõ đến lam sơn bá tức tình huống cả đám đều không khỏi giật nảy mình cũng may là lam sơn ra hỏa kia trước ra mặt nếu không mà nói cây đao này sợ không phải sẽ rơi xuống trên người bọn họ lập tức Đám đều mồ người lưng lạnh người. hôi phía sau lưng đều sợ suốt cả、người. ở tại bọn hắn trưởng bối hỏi thăm trong bữa tiệc tình huống thời điểm bọn họ cũng không có mảy may dầu diếm nhất là trọng điểm nói tư cơ đột phá sự tình trong lúc nhất thời đám người cũng đều nghĩ không ra đầu mối gì đến nhưng là bọn họ cũng đều biết một chút hiện tại tứ vương tử cùng trước kia không đồng dạng ở dưới tay hắn nhiều hai cái ma soái hơn nữa còn là dám giết người ma soái trong đó cái kia gọi phong hổ tổng quản thậm chí có thể đánh giết trung cấp ma soái lam sơn ba tức đột phá đến trung cấp ma x o á i sự tỉnh đã t r u y ề n ra dù sao lúc ấy đại chiến ở đây nhân số không ít trừ bỏ vương phủ hộ vệ còn có một số khoảng cách tương đối gần võ giả xem cuộc chiến từ bọn họ trong miệng đám người biết rõ nguyên lai lam sơn ba tức đã sớm đột phá có thể mặc dù là như thế vẫn là bị phong hổ giết chết phong hổ kia tối thiểu nhất là trung cấp ma x o á i thậm chí là cao cấp ma x o á i cũng khó nói chi cùng phong hổ vấn đề tuổi tác mọi người đã không thế nào cảm thấy hứng thú Tiến vào ma x là sáng c i i ớ về sớm c hôm sau hai đầu kinh bạo tin tức trực tiếp truyền khắp toàn bộ hương yên thành đầu thứ nhất cũng là đại chúng đều biết một đầu lam sơn phủ bá tước â m như ám sát tứ vương tử điện hạ bị tại chỗ bắt được lam sơn bá tước b ắ t bị giết chết tại chỗ lam sơn phủ đệ bá tước bị kê biên tài sản lam sơn l ã n h địa bị một lần nữa thu về hương yên thành lệ thuộc trực tiếp quản hạt đầu thứ hai thì là rất nhiều các đại quý tộc kinh ngạc một đầu tư nặc bá tước đi vương phủ đảm nhiệm vương phủ quân một tên thống lĩnh đồng thời tùy hắn xuất lĩnh vương phủ quân tiến về lam sơn l ã n h địa đem lam sơn lánh địa triệt để thu phủ hai đầu này tin tức trước một đầu tất cả mọi người có chỗ suy đoán tất nhiên lam sơn bá tước chết rồi lam sơn lánh địa khẳng định không gánh nổi về phần lam sơn gia tộc cũng nhất định là muốn bị hủy diệt chỉ là để bọn hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra là tư nặc bá tước làm sao sẽ trở thành vương phủ quân một tên thống lĩnh hắn chẳng lẽ không sợ mấy cái khác vương tử ghi hận sao nhưng mà sự tình đã thành định cục cái khác đại quý tộc nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích rất nhanh tại vương phủ theo dõi nhân viên hồi báo một cái càng mãnh liệt hơn tin tức lôi ân hầu tức mang theo bản thân tiểu tôn tử lôi nặc vào vương phủ tại trong vương phủ sững sờ một lát công phu mới rốt cục đi ra vương phủ mà đi tới về sau lôi ân hầu t ứ c miệng phương thức là ăn mật đường một dạng hài lòng không chịu nổi rồi mà hắn cháu trai lôi nặc càng là hưng phấn không thôi trong lúc nhất thời đám người trong lòng đều có loại dự cảm không tốt lôi ân hầu tức nhưng là bọn họ những đại quý tộc này bên trong hoàn toàn xứng đáng đại thủ lĩnh hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có đi tiếp qua tứ vương tử cho dù là tứ vương tử đến ư n g yên thành ngày đầu tiên rất nhiều ma soái đều có mặt tình hôn g dưới hắn đều không hề lộ diện nhưng là lần này làm sao sẽ đi vương phủ hơn nữa còn cao hứng như thế có thể không cao hứng sao lần này thật đúng là có người kế nghiệp trước kia lôi ân hầu tước không phải không bồi dưỡng được hợp cách người thừa kế chỉ tiếc tại hai mươi năm trước một trận trong chiến tranh mất mạng bất đắc dĩ hắn còn được một lần nữa bồi dưỡng người thừa kế nhưng mà thời gian không đợi ta à hôm nay cuối cùng là nhìn thấy hy vọng hắn tận mắt thấy cháu mình từ một cái thất cấp ma tướng đang bị cái kia thần kỳ đại tổng quản mang đi về sau bất quá nửa ngày thời gian trực tiếp tấn thăng làm cấp chín ma tướng cái này lôi ân hầu tức nhất định phải hào hào lôi kéo cho nên phong hổ cũng hao phí một chút khí lực đi ra thời điểm còn ra vẻ sắc mặt tái nhuận thể lực chống đỡ hết nội bộ dáng tranh thủ đối phương hào cảm cái kia lôi ân hầu tức cũng rất sàng khoái phong hổ mở ra điều kiện trên cơ bản đều đáp ứng rồi chính là mời hắn tự mình tọa c h ấ n vương phủ quân sự tỉnh không đồng ý bất quá nhưng lại dưới tay hắn ma x o á i cấp cường giả bị sai phái ra hai tên đầu nhập vương phủ quân bộ hạ hiệu lực cái này kỳ thật đã đại biểu lôi ân hầu tức ủng hộ ngày thứ ba lôi ân hầu tức bộ hạ hai tên ma x o á i đảm nhiệm thống lĩnh sự tỉnh truyền ra ngoài lập tức một mảnh xôn xao mà cùng ngày ái đức hoa ba tức mang theo hắn tiểu nhi tử cũng tiến nhập trong vương phủ ngày thứ tư ái đức hoa ba tước tuyên bố đảm nhiệm vương phủ quân thống lĩnh ngày đó ca đốn ba tước tiến vào trong vương phủ ngày thứ năm ca đốn ba tước tuyên bố hắn và hắn tùy tùng ma soái đồng dạng gia nhập vào vương phủ trong quân đảm nhiệm thống soái trong lúc nhất thời hai gã khác hầu tước còn có còn lại hơn mười tên ba tước nguyên một đám trong lòng hoang mang dối loạn làm không rõ ràng bọn gia hỏa này rốt cuộc là an vương phủ cái gì mê d ư ợ c vì sao đều lựa chọn ủng hộ vương phủ bất quá bọn họ cũng ở đây chờ mong chờ mong bọn họ tiến vào vương phủ một ngày quý tộc đều rất giảng cứu thực tế lợi ích có thể đánh động nhiều như vậy đại quý tộc nói rõ vương phủ trả giá đắt khẳng định đầy đủ kinh người liền lôi ân hầu tức đều chịu không được dụ hoặc bọn họ tự nhiên cũng muốn thử xem nhưng mà làm bọn hắn khó chịu là ngày thứ năm về sau đón lấy lại qua vài ngày vương phủ thế mà không có động tĩnh mà bọn họ nguyên một đám nghị hướng về tốt hơn quý tộc nghe ngóng kết quả tin tức gì cũng nghe ngóng không ra nhưng là bọn tiểu bối cho bọn hắn đáp án phàm là đã từng đi qua vương phủ những bọn tiểu bối kia nguyên một đám tiêu chuẩn đều là không tăng lên một cái cấp bậc thậm chí là hai cái cấp bậc 17. Giới giới gen nghị người không ngừng tăng gia tăng gen giới ngoài gen thiệu mới, tiến Cái triển mọi tiêu tuổi cái Kiếp bước, trước thế thức tỉnh phát bất tư tất thức tỉnh. Thức tỉnh có thể tăng thực lực lên, gia tăng tuổi thọ, thức tỉnh gen chính là cái thế hồ hóa. khả chính chính chính. bệnh, muốn mục ma mở võ đạo đến này lên, này dọn có ra cả lực là là ý chương năm trăm lẻ chín suốt ruột chờ đợi các đại quý tộc trong vương phủ có bí mật hơn nữa còn là quan hệ đến tu hành đại bí mật đây cơ hồ lập tức thành tất cả đại quý tộc bên trong mọi người đều biết sự t ì n h mắt thấy không sai biệt lắm hơn mười ngày đi qua trong vương phủ chính là không có động tĩnh nguyên bản ổn thỏa điếu ngư đài những cái kia hầu tức các b á tước nguyên một đám lại cũng cầm giữ không được mình người ta không mời làm sao bây giờ mặt dạng mày dậy cứng gian chứ cái thứ nhất chịu không được chính là a t ắ c kỳ hầu tước mặc dù a t ắ c kỳ hầu tước trong gia tộc không hề thiếu người thừa kế h ắ n đời sau bên trong đã có một tên chiến thần cấp tồn tại nhưng là người đều là có bất công ai bảo h ắ n hiện tại liền yêu thương bản thân tiểu nhi từ đâu tiểu nhi tử thiên phú không tồi tại linh dược trồng chất giới bất quá mới chừng hai mươi liền đã đạt đến cấp bảy ma tướng cảnh giới nhưng là nghĩ muốn đạt đến cấp tám ma tướng cảnh giới vậy sẽ phải dựa vào cơ duyên mắt thấy nguyên bản gần giống như hắn tiểu đồng bọn hiện tại cả đám đều vượt qua hắn một cảnh giới thậm chí là hai cái cảnh giới hắn chỗ nào còn có thể ngồi được vương a không chịu nổi tiểu nhi tử đau khổ cầu khẩn a tắc kỳ hầu tức chỉ có thể mang theo tiểu nhi tử tiến về vương phủ nhưng mà hơn mười ngày qua này được dày vào lại đâu chỉ là a tắc kỳ gia tộc còn lại mấy cái bên kia các đại quý tộc cũng giống như vậy người trẻ tuổi nguyên một đám ai nguyện ý phục ai vậy mắt thấy ngày xưa đối thủ thậm chí là không bằng người một nhà đều vượt qua bản thân ai trong lòng có thể dễ chịu kết quả là a tác kỳ hầu tức động tác tựa như là đưa tới trào lưu một dạng cái khác đại quý tộc cũng nhịn không được nữa nhao nhao mang theo gia tộc mình bên trong ưu tú nhất hoặc là vừa ý nhất hải tử hướng về vương phủ đi nếu chỉ là đơn thuần vì gia tộc tăng thêm một cái cấp tám hoặc là cấp chín ma tướng đối bọn hắn mà nói giá trị không lớn lắm dù sao bọn họ đều là đại quý tộc tán tu bên trong cao thủ không ít thiên tài cũng không thiếu hụt chỉ cần chịu bỏ thời gian mời chào mấy cái như vậy cao thủ không phải là cái gì v ề khó nhưng nếu người này là bản thân tử tôn vậy coi như không đồng dạng không chỉ là đời sau có người thừa kế quan trọng hơn là tăng lên bọn họ chỉnh tộc ở cái thế giới này sinh tồn quả cân đ ừ n g tưởng rằng đ ặ t tới ma x o á i cảnh giới liền vạn sự thuận lợi trong chiến tranh ma x o á i cảnh giới cao thủ cũng đồng dạng sẽ chết trong gia tộc nếu là có hai cái ma x o á i chết rồi một cái còn có một cái khác có thể trèo c h ố n g gia tộc nhưng nếu là chỉ có một cái chết rồi mà nói gia tộc kia coi như thật sắp xong rồi trực tiếp từ đại quý tộc biến thành tiểu quý tộc không muốn nói cái gì ta là vì quốc gia hy sinh quốc gia nên ưu đãi ta đời sau loại hình đó là trên địa cầu người có ý tưởng ở chỗ này cống hiến là một bộ phận không có cống hiến ngươi coi không lên đại quý tộc nhưng thực lực mới càng trọng yếu hơn trong khi hắn đại quý tộc mang theo bản thân dòng d o i đến vương phủ thời điểm vương phủ chiêu đ á i vẫn như cũ rất nhiệt tình tứ vương tử điện hạ tự mình chiêu đ á i nhưng lại không gặp tha t ắ c kỳ hầu tức cùng hắn đ ờ i sau tứ vương tử cùng những đại quý tộc này lá mặt lá trái một trận về sau rốt cục có người nhịn không được hỏi không biết tha t ắ c kỳ hầu tức ở nơi nào tứ vương tử nghe vậy xứng sở trong lòng càng là đắc ý tự nhiên cũng biết bọn gia hỏa này là vì cái gì mà đến không khỏi toát ra mỉm cười lần này nhất định phải để cho các ngươi hung hăng ra một lần huyết a tắc kỳ hầu tức mang theo a địch luân đang tại trong hậu viện cùng phong hổ quản gia mật đàm qua không được bao lâu nên liền sẽ đến đây a tứ vương tử điện hạ cười nói mà lúc này a tắc kỳ hầu tức đang tại bên ngoài sốt ruột chờ đợi phong hổ thì là ở bên trong tu luyện thuận tiện nhìn xem a địch luân tư thế ngủ không bao lâu công phu phong hổ đình chỉ tu luyện mà a địch luân cũng vừa tốt tỉnh lại sư phụ ta ta thực sự là cấp tám ma tướng a địch luân hưng phần nói hầu tước vị trí nhất định chỉ có thể có một người kế thừa trước kia a tác kỳ hầu tức vị trí tự nhiên chỉ có thể tùy hắn đại ca kế thừa hắn là không có gì cơ hội chờ sau này đơn giản chính là bị phân đất phong hầu ra ngoài làm một cái tiểu quý tộc nam tước hoặc l à tử tước sau đó tất cả cũng chỉ có thể dựa vào hắn bản thân đây là tất cả không thể kế thừa tức vị quý tộc con cháu còn lại kết cục cuối cùng đụng phải hào phóng một chút người thừa kế còn có thể phân đất phong hầu đưa cho chính mình huynh đệ một cái tức vị là tử tước phân một cái thành nhỏ đi qua mà hẹp hòi sợ là chỉ có thể cho một nam tước sau đó tùy tiện phân đất phong hầu một cái c h ấ n nhỏ đi qua như thế coi như thật triệt để thoát ly thượng lưu xã hội nam tước cùng tử tước tuy nói cũng là quý tộc nhưng dù sao chỉ là tiểu quý tộc không được coi là thượng lưu nếu bản thân chỉ là nam tước hoặc là tử tước k i a liền c à n g thảm liền phân đất phong hầu quyền lợi đều không có bọn họ không thể kế thừa tước vị dòng dõi chỉ có thể chia được một cái trên danh nghĩa v â n t ư ớ c hoặc là trực tiếp trở thành kỵ sĩ trở thành người khác tùy tùng sau đó trên chiến trường kiến công lập nghiệp mới có thể trở nên nổi bật nhưng là hiện tại hắn có vẻ như cũng có cơ hội cạnh tranh một chút dù sao bọn họ phụ thân tại ma soái bên trong tuổi tắc cũng không tính lớn chỉ có một trăm ba mươi đến tuổi mà thôi nếu là không chết trận mà nói tối thiểu còn có thể sống cái bảy tám mươi năm bảy tám mươi năm thời gian đối với mình mà nói vậy là đủ rồi ân tư chất ngươi cùng thiên phú đều rất không sai tương lai có rất lớn cơ hội trở thành ma soái phong hổ nhẹ nhàng gật đầu nói đa tạ sư phụ khích lệ nghe được bản thân có thể trở thành ma soái a địch luân không khỏi trên mặt vui mừng mang theo a địch luân ra ngoài phòng một bên a t ắ c kỳ sốt ruột nhìn về phía a địch luân mà a địch luân thì là không chút do dự phóng xuất ra bản thân thân làm cấp tám ma tướng khí thế ha ha tốt rất tốt phong hổ tổng quản thực sự là đã làm phiền ngươi cái này nằm t r ă m khối linh thạch hoa không n o a n uổng ngược lại để phong hổ tổng quản bị liên lụy A tất á c cười lớn nhìn về phía một bên sắc thạch. được trước tộc chỉ tộc, còn cần câu cá, kỷ khối kéo kia không khoảng không trường người, nói. linh lôi sai biệt đại lại lại đi gia nhiên lớn Là, lắm nhìn bên tráng bệnh phong Phong những nắm trong tay toàn bộ thành chỉ một phần ba hắn bọn này, ngoan ngoan phía hổ hổ phía hỏa về về sau, tay ba một mặt một mắc bộ tự t sẽ đã quý quý câu. nhiên cầu người một phương biến thành bị xin phong hổ đối với mấy cái này g i a hỏa đương nhiên sẽ không k h á c h khí muốn lên thuyền từ cấp bảy đến cấp tám năm trăm khối linh thạch từ cấp tám đến cấp chín một nghìn khối linh thạch về phần từ ma t ư ờ n g cấp chín đến ma x o á i trực tiếp chính là một vạn khối linh thạch khai không có kẻ mặc cả sở dĩ thiết lập cái này một vạn khối linh thạch thuần túy là làm người buồn nôn để cho người ta không ra nổi cái giá này tại trong ma quật không gian một cái b á tước thân ra bình thường cũng liền tại năm nghìn khối linh thạch đến tám nghìn khối linh thạch ở giữa hơn nữa cái này còn bao gồm những cái kia bá tước gia tộc sở thuộc lãnh địa một vạn khối linh thạch bán một cái bá tức gia tộc cũng không lấy ra được về phần hầu tức gia tộc bọn họ ngược lại có thể ra bắt đầu cái giá này nhưng là cũng sẽ mười điểm đau lòng trừ phi phi thường tất yếu tình hùng d ư ớ i bằng không thì không có khả năng ra cái giá này dù sao nếu là bọn họ có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy đến đầy đủ mời mười cái nhàn tản ma xoáy cấp cường giả ngoại giới bên trong nhất là trong tông môn căn bản không thiếu hụt ma xoáy cấp cường giả chỉ cần có thể ra lên giá tiền liền có thể thuê đương nhiên loại này thuê dù sao cũng là tiền tài quan hệ không phải như vậy kiên cố thời khắc mấu chốt ngươi trông cậy vào người khác đi liều mạng sau đó ngươi đào tẩu đó là trên cơ bản không có khả năng chương năm trăm mười tông phái thế lực ha ha chỗ nào tất nhiên a tác kỳ hầu tức các hạ nguyện ý phụ tá tứ vương tử điện hạ vậy mọi người liền đều là người mình một chút chút sức mọn tự nhiên là nên về phần những cái kia linh thạch nếu không có sử dụng một lần cấm thuật đối với ta tiêu hao quá lớn Cần linh thạch bổ sung, cái này 500 linh thạch, ta nhất định chắc chắn linh sung, này linh nhất định không thu. ta bổ sẽ phong hổ cười nói, 500 khối liên n tiền trán nước, h thạch h tự i phải có lý do. tục r ư ớ c đó, phong hổ liên t trợ giúp tư cơ cùng lôi nạc t ấ n cấp đồng thời được tư n ạ c bá tức cùng lôi ân hầu tức đám người trợ giúp tứ vương tử đám người tự nhiên trong lòng còn có lo nghĩ phong hổ liền tùy tiện kéo một cái lý do nói là bản thân có được cấm thuật có thể giúp bọn họ tăng lên đẳng cấp nhưng là mỗi lần sử dụng cũng sẽ hao phí năng lượng thật lớn một bên lô tạc dùng quái gì ánh mắt nhìn xem phong hổ hắn nhưng là biết rõ phong hổ rốt cuộc là dùng cái gì b ả o bối bởi vì hắn tự mình trải qua chỉ là để cho hắn làm không rõ ràng là phong hổ trên người rốt cuộc có bao nhiêu cái đồ chơi này tứ vương tử nghe phong hổ lời nói về sau vung tay lên lúc đầu ngươi chính là tới giúp ta sao có thể nhường ngươi tự móc tiền túi mặc dù hao phi rất lớn nhưng là vì khảo hạch chót lọt sự tình tứ vương tử vung tay lên trực tiếp đem hai n g h n năm trăm linh thạch đủ ngạch tiếp tế phong hổ phong hổ tự nhiên là trung thực không khách khí toàn bộ chứa vào miệng với mình trừ bỏ lôi nặc cùng tư cơ đằng sau tiếp qua đến quý tộc đều là giao nộp về sau mới tiến hành m a lô tạp thì là hâm mộ không muốn không được tiến vào ma x o á i cảnh giới về sau tu luyện là cần đại lượng linh thạch có linh thạch phụ trợ tu luyện c ũ n g không có linh thạch phụ trợ tu luyện hiệu quả t r ê n lệch rất lớn đương nhiên hắn cũng không cho rằng phong hổ kiếm lời còn cho là hắn thua thiệt quá không p h o n g khoáng dựa theo hắn ý nghĩ cấp bảy đến cấp tám nhưng là một cái to lớn ngưỡng cửa năm trăm linh thạch thu quá ít ít nhất phải một nghìn linh thạch cấp tám đến cấp chín ít nhất phải cái năm ba n g h n không nên xem thường những quý tộc kia nguyên một đám đều người giàu có đâu nhất là truyền thừa qua mấy thay mặt đại quý tộc bọn họ chân tàng bảo bối nhiều có thể hủ chết người nên nên như thế cấm thuật tiêu hao tự nhiên rất lớn năm trăm linh thạch giá cả không quý a tác kỳ hầu t ư ớ c cười nói thân làm hầu tước lại là trung cấp ma soái năm trăm linh thạch còn không thấy thế nào trong mắt án ân vậy thì có m ờ i a t ắ c kỳ hầu tức sau khi trở về chuẩn bị một chút tối thiểu giống lôi ân hầu tức một dạng bày tỏ một chút ủng hộ chúng ta tứ vương tử thái đội như thế nào phong hổ nói đó là tự nhiên chuyện nhỏ mà thôi a t ắ c kỳ hầu tức cười nói sau đó ba người từ trong đường đi ra bên ngoài hơn mười cái hầu tước bá tước đang dùng tha thiết ánh mắt nhìn chằm chằm đi ra a địch luân mà a địch luân nhìn thấy nhiều như vậy đại quý tộc mang theo hắn ngày xưa bằng hưu đ ã ý phóng xuất ra bản thân cấp tám ma tướng khí thế ha ha các ngươi bọn g i a hòa này nghe mùi vị liền đều đổi tới a tác kỳ hầu tức cười nói a tác kỳ các hạ nhìn đến ngươi đã đạt được ước mớn mọi người tại đây bên trong một tên đầu lĩnh lao giả nói phí luân các hạ ta đã quyết định ủng hộ tứ vương tử điện hạ tiếp xuống ta lại phái phái ta tùy tùng tiến vào vương phủ trong quân làm một người thống lĩnh a t ắ c kỳ hầu tước nói phí luân cũng là mọi người tại đây bên trong duy nhất một tên hầu tước toàn bộ thành trì lãnh địa bên trong tổng cộng có ba tên hầu tước lôi ân hầu tước a t ắ c kỳ hầu tước còn có phí luân hầu tước nghe a t ắ c kỳ hầu tước nói đám người không có cái gì ngoài ý mớn bởi vì trước đó p h ạ m là tiến vào vương phủ người cuối cùng đều cho thấy sẽ ủng hộ tứ vương tử điện hạ mà t ứ nơi này một ngày sau đó cái kia hơn mười tên hầu tước bá tước dòng roi ở sau đó phảng phất là quay xong rồi đội ngũ một dạng đầu tiên đến liền là phí luân hầu tước sau đó là đặng địch bá tước lần nữa là các quý tộc có mỗi người bọn họ một bộ quy cụ tại mỗi ngày thay nhau một tên đại quý tộc tới cửa tuyệt đối sẽ không xuất hiện chứa lên xe hiện tượng như thế hơn mười ngày qua đi toàn bộ ư ơ n g yên thành lãnh địa ba tên hầu tước cùng mười bảy tên bá tước dòng d ã hai mươi cái đại quý tộc bắt đầu công khai ủng hộ tứ vương tử điện hạ tại tứ vương tử điện hạ trên lãnh địa quý tộc thanh âm đã bị thống nhất xuống tới về phần môn phái thế lực phong hổ còn chưa kịp ra tay với bọn họ kỳ thật so với quý tộc đến môn phái thế lực càng thêm không dễ chơi vừa đến rất nhiều môn phái thế lực đều cực kỳ cường đại bọn họ cùng quý tộc không giống nhau quý tộc chỉ bồi dưỡng mình đời sau cùng số rất ít tùy tùng chọn lựa phạm vi có hạn xuất hiện thiên tài liền thiếu đi nhưng là môn phái sẽ từ phổ thông bình dân tiểu quý tộc dòng dõi đại quý tộc tùy tùng dòng d õ i chờ đã toàn phương vị thẩm định tuyển chọn trong bọn họ thiên tài càng nhiều sinh ra cường giả tự nhiên cũng nhiều hơn cùng loại tu tư đại công quốc bên trong tu ma cốc thân làm tu tư đại công quốc tam đại môn phái một trong những thế lực toàn bộ tu tư đại công quốc bên trong tối thiểu có một phần năm quý tộc cùng bọn hắn có quan hệ trực tiếp còn có c à n g có bao nhiêu hơn rẽ ngoặt quan hệ đồng dạng ở chỗ này môn phái thế lực cũng giống như vậy thiên ti vạn lũ quan hệ có rất nhiều muốn động bọn họ nhất định phải cân nhắc đến các mặt quan hệ nhưng là tứ vương tử điện hạ đã liên tục bốn năm không c ó thông qua khảo hạch nếu là năm cuối cùng này không thể biểu hiện ưu tú một chút ai biết được sẽ là một kết quả gì tất nhiên quý tộc và giữa các môn phái liên hệ có rất nhiều phong hổ liền định từ nơi này chút quý tộc trên người tay thông qua bọn họ đi ảnh hưởng những môn phái kia bất quá hiệu quả có vẻ như không phải quá tốt lắm bởi vì hương yên thành trong lãnh địa cường đại nhất một môn phái thế lực hắc vũ tông là ủng hộ ngũ vương tử điện hạ người hắc vũ tông thân làm ưng yên thành lãnh địa cường đại nhất môn phái thế lực nó thực lực so với tu ma cốc đều mạnh hơn không ít chỉ là ma x o á i cấp cường giả thì có hơn hai mươi người cũng may thường ở hắc vũ tông ma x o á i cũng liền tại mười cái khoảng t r ư ờ n g về phần môn phái khác so với hắc vũ tông đến đều tranh lệch khá xa to lớn nhất một cái trong môn ma x o á i cấp cường giả cũng bất quá cũng chỉ có năm người thôi hắc vũ tông cường thế cắt tại trong môn phái thế lực quyền nói chuyện rất cao cũng coi là ngũ vương tử mai phục tại tứ vương tử trong l ã n h địa một con cờ cũng là chính là bởi vì hắc vũ tông quá mức cường thế đến mức tứ vương tử điện hạ cho dù là vung vẩy lên bó lớn linh thạch đều không thể từ nơi này chút môn phái trong thế lực thu hoạch được ủng hộ nhìn đến nhất định phải đem cái này hắc vũ tông cho trừ đi nghiên cứu xong tư liệu về sau phong hổ không khỏi tự lẩm bẩm d i ệ t trừ ngươi nói đơn giản hắc vũ tông thế nhưng là có hai mươi cái ma x o á i hơn nữa trong đó còn có ma soái hậu kỳ cường giả ngươi làm sao diệt trừ để cho những cái kia đại quý tộc tự mình xuất thủ đừng nói dỡn bọn họ mới không có khả năng làm như thế hay chúng ta đi chịu chết sao l ô tạp im lặng nói hắc vũ tông đây chính là so với bọn hắn tu ma cốc còn cường thế rất nhiều thế lực a các đại quý tộc lại không phải người ngu tham dự đồ sát hắc vũ tông chẳng phải là triệt để đắc tội ngũ vương tử biểu thị ủng hộ một chút cùng tự tay giết chết ngũ vương tử người h i ủng hộ một chút quay đầu còn có thể giải thích lại nói pháp không trách chúng bọn họ nhiều người như vậy cộng lại thế lực cũng không yếu nhưng là giết người ngươi còn với ai giải thích đi chương năm trăm mười một mục tiêu thứ nhất làm cho tất cả mọi người đều làm như thế xác thực không có khả năng nhưng là lôi ân hầu tức có thể tính bên trên một cái lôi ân hầu tức bây giờ vô cùng cần thiết lôi nặc đột phá đến ma x o á i cảnh giới chỉ cần lấy cái này làm mùi nhử để cho hắn xuất thủ cũng không tính quá khó mà lôi ân hầu tức bộ hạ còn có bốn cái ma x o á i cấp cứng giả tăng thêm chúng ta chính là bảy cái ân tư nặc bá tức hẳn là cũng có thể xuất thủ hắn nhưng là cái thứ nhất đầu nhập vào chúng ta người khác lên thuyền về sau còn có xuống thuyền khả năng nhưng là hắn khả năng không lớn phong hổ trầm ngâm nói đây cũng là mới tám cái mà thôi lô tạp nói tám cái đã đủ rồi hắc vũ tông cao thủ là nhiều nhưng là chúng ta còn có quân đội hơn nữa trên tình báo không phải nói trong hắc vũ tông hơn phân nửa cao thủ đều không có ở đây tông môn trụ sở không phải đi theo ngũ vương tử chính là đi du lịch mười mấy ma soái giữa chúng ta tranh l ệ n h cũng không lớn phong hổ nói cái gì ngươi phải vận dụng quân đội cái này sợ là không được đi ngươi không sợ gây nên những môn phái kia thế lực người người cảm thấy bất an sao lô tạp khẽ gật đầu một cái nói quân đội nhất định phải vận dụng chúng ta cần bọn họ tiến hành phong tỏa hắc vũ tông phòng ngừa ở trong đó cao thủ chạy mất b ấ trong quá quân chân chính công kích, chỉ cần từ quân đội bên từ t đội điều ra ma một bộ t phận ương ớ n cường chúng còn liên người phong hổ chầm ngâm nói. Cái gọi là, địch nhân địch nhân chính là bằng hữu. Vũ tông tại ưng yên thành g giả gọi cấp được, có có có chầm Cái địch địch hắc hợp tại là lẽ, là, là thể hổ hữu, ta vũ hồ h là độc bá t i ê yên thành có ma soái tông môn thế lực tổng cộng có mười ba cái hắc vũ tông chỉ là một trong số đó thôi mặc dù mặt khác mười hai cái tông môn thế lực đều không được tốt lắm thậm chí trong đó hơn phân nửa cũng chỉ là một cái sơ cấp ma x o á i mới xây mà thôi nhưng là cộng lại mà nói ma x o á i nhân số so hắc vũ tông hoàn nhiều không ít cũng là một cô không nhỏ thế lực còn có thể liên hợp người nào lô tạp nghe vậy không khỏi c a o mày nói tự nhiên là những cái kia môn phái nhỏ ma x o á i nhất là mấy cái kia vừa mới thành lập môn phái thế lực không bao lâu môn phái căn cơ không sâu đệ tử không nhiều liền cùng bọn hắn tốt hơn quý tộc cũng không nhiều lấy trước bọn họ khai đao đem bọn hắn nguyên một đám thu phục lại nói phong hổ nói có đại k h o i ý nghĩ phong hổ lại cùng lô tạp nghiên cứu một phen kế hoạch cụ thể một lượt nhằm vào môn phái thế lực lớn lưới cứ như vậy vung ra ngoài trường thương môn trường thương môn chủ bận rộn một ngày dạy đ ồ đệ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình cho dù là ma soái cấp cường giả cũng giống như vậy cũng may hắn vận khí không tệ trước kia hắn chỉ điểm qua một tên tiểu quý tộc nam tước thế mà ở chiến trường bên trên lập được không nhỏ công lao từ đó tấn thăng làm tử tước quý tộc tấn thăng cùng tu luyện một dạng một bước một cái ngưỡng cửa huân tước cùng kỵ sĩ đều không có đất phong chỉ có thể phụ thuộc vào quý tộc đến nam tức cấp bậc liền có thể nắm giữ một cái tiểu chấn mà tiến thêm một bước trở thành tử tước vận khí tốt có thể chia được một cái vạn người quy mô khoảng t r ư ờ n g thành t r ì nhỏ xem như đất phong thủ hạ cũng có vốn liếng có thể xúc dưỡng mấy trăm gần ngàn tư binh mà từ nam tức đến tử tước một bước này rất nhiều quý tộc khả năng cần mấy đời người tích lũy về phần tử tước đến ba tước k i a liền càng không cần nói cái này càng thêm khó khăn thuộc về chất thoát biến chẳng những cần công lao còn cần cá nhân võ lực đạt tới ma soái cảnh giới bản thân chỉ điểm qua đệ tử trở thành tử tước cũng tương đương huy hoàng đằng đạt nắm giữ một cái vạn người thành trì tăng thêm bộ hạ một chút tiểu chấn thôn xóm quản hạt nhân khẩu cũng có hết mấy vạn đã coi như là người trên người thậm chí một chút ma soái lăn lộn cũng không nhất định so tử t ư ớ c tốt tỉ như hắn liền là dạng này tất nhiên đệ tử phát đạt vậy hắn tới đầu nhập vào một lần cũng là chuyện đương nhiên đương nhiên đệ tử của hắn đối với sư phụ đến cũng là mừng rỡ như điên mặc dù hắn là tử tước nhưng dù sao cũng là vừa mới tấn thăng nội tình quá cạn con thứ tức bộ hạ khả năng có được hơn trăm tên cấp bảy trở lên ma binh mười hai mươi cái ma tướng làm thiếp thân hộ vệ thế nhưng là hắn chỉ có một cái ma tướng cấp hộ vệ cao cấp ma binh cũng chỉ có hai mươi cái mà thôi một tên ma soái đến có thể củng cố địa vị hắn cứ để người tùy tiện không dám đánh hắn chú ý hai người có thể nói là lấy cần thiết thế là trường thương môn chủ ở cái này t ử tức thành nhỏ phụ cận thuận lợi thành lập trường thương môn cũng thu hai mươi ba mươi tên đệ tử càng là thường xuyên chỉ đạo lập tức tức cùng hắn tùy tùng tu luyện có thể nói cuộc sống tạm bỡ qua cũng tạm được duy nhất khó chịu chính là tử tước trong lãnh địa sản xuất quá ít có thể cho hắn cung phụng cũng ít mà ma soái tu luyện cần linh thạch nhưng là một k h o a linh thạch chẳng khác nào một trăm hát t i n h tệ một cái tử tức lãnh địa cũng bất quá liền giá trị hơn mười vạn hát t i n h tệ hơn ngàn linh thạch mà thôi tăng thêm vừa mới thu hoạch được đất phong các phương diện đều phải tốn tiền đệ tử trước kia mấy đời tích lũy trên cơ bản đều đầu nhập vào lãnh địa khai phát lên rồi nơi nào còn có cái gì tiền dư hiếu kính cho h ắ n không có linh thạch tốc độ tu luyện tự nhiên rất chậm đương nhiên h ắ n cũng nghĩ qua đi đầu quân một chút đại quý tộc nhưng mà cuối cùng vẫn từ bỏ đại quý tộc không phải ngươi nói đầu nhập vào người ta liền thu dù là ngươi là ma soái thu nạp ma soái cấp tùy tùng là muốn bỏ ra giá rất lớn rất nhiều bá tước bên người không có ma soái tùy tùng không phải bọn họ tìm không thấy dạng này tùy tùng mà là bọn họ nuôi không nổi một cái bá tước chính mình là ma soái bản thân muốn tu luyện còn muốn bồi dưỡng đời sau là rất dùng tiền trừ phi lúc khi tối hậu trọng yếu hoặc là bản thân tùy tùng tự hành b ộ t phá bằng không bọn hắn rất ít từ bên ngoài mời chào ma soái đến một lần không nhất định đáng tin cậy nói không chừng chiến trường bên trên gặp được nguy hiểm bọn họ chạy trước thứ hai cũng là chi tiêu quá lớn một ngày mệt nhọc trường thương môn chủ trở lại gian phòng của mình bên trong lập tức ngây ngẩn cả người sau đó trường t h ư ơ n g trong tay trực tiếp chỉ về đằng trước nói các ngươi là ai vì sao lại xuất hiện ở trong phòng ta ha ha trường thương môn chủ đúng không phong hổ khẽ cười nói các hạ là trường thương môn chủ nghe vậy không khỏi cau mày nói bản nhân phong hổ hiện tại là ương yên thành đại tổng quản vị này là tứ vương tử điện hạ phong hổ cười tủm tỉm chỉ tứ vương tử nói cái gì phong hổ tổng quản t ứ vương tử điện hạ trường thương môn chủ nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn nói làm sao biết là tứ vương tử điện hạ ngươi còn dám dùng trường thương chỉ không muốn sống nữa sao không biết lam sơn bá tước một nhà là thế nào chết sao phong hổ hét lớn một tiếng nói ẩm trường thương môn chủ nghe vậy lập tức xững sờ sau đó trường thương trong tay trực tiếp rơi xuống đất sau đó quỳ xuống nói không biết là tứ vương tử điện hạ giá lâm mong thứ tội thân làm ma xoáy cấp cường giả lại sinh ra sống ở ưng yên thành quản lý xuống hắn đối với ưng yên thành sự tình làm sao có thể một chút không biết nghe nói cái kia lam sơn bá tức con trai chẳng qua là khi lấy tứ vương tử điện hạ mặt rút đao liền bị xem như là ám sát tứ vương tử sau đó đổ diệt lam sơn phủ bá tước thậm chí ngay cả toàn bộ lam sơn lánh địa đều bị tiêu diệt lam sơn bá tước đều rơi vào kết quả như vậy như vậy hắn một cái trường thương môn môn chủ thế lực cùng thực lực đều còn kém rất rất xa lam sơn bá tước lại dám cầm thường chỉ tứ vương tử hậu quả kia nghĩ tới đây trường thương môn chủ không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa chương năm trăm mười hai vạn sự sẵn sàng ha ha người không biết không tội đứng lên nói tứ vương tử khẽ cười nói bây giờ tứ vương tử tại đã trải qua rất nhiều đại quý tộc ma soái môn ủng hộ về sau đã không có trước kia nhìn thấy ma soái bản năng muốn quỷ liếm cảm giác là tứ vương tử điện hạ trường thương môn chủ không khỏi thở phào nhẹ nhom nói đồng thời trong lòng cũng đang suy đoán bản thân bất quá chỉ là cái phổ thông ma xoáy thôi tứ vương tử đến nơi đây tìm mình rốt cuộc là cái gì ý nghĩa tốt rồi đón lấy bên trong liền từ ta đại tổng quản cùng ngươi hảo hảo tâm sự ta đi ra ngoài một chút tứ vương tử nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó đi ra cửa mà lô tạp thì là theo sau lưng trường thương môn chủ ngồi đi phong hổ nói là đa tạ đại tổng quản trường thương môn chủ nghe vậy gật đầu sau đó chầm chậm ngồi xuống bất quá hắn ngồi rất cẩn thận chỉ có nửa bên cái mông sắt bên băng ghế nhìn thấy trường thương môn chủ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng phong hổ không khỏi thang nhẹ đây chính là ma xoài a nói cách khác chính là một tên chiến thần trên địa cầu chiến thần địa vị bị vô hạn cất cao đừng nói là một cái cái gì đại tổng quản liền xem như nhìn thấy hoàng đế cũng sẽ không như thế câu n ệ sợ là chỉ có ở đối mặt siêu việt chiến thần tồn tại mới có thể cẩn thận như vậy trường thương môn chủ nguyên danh mặc phì đặc năm nay tám mươi bảy tuổi lập tức phong hổ đem trường thương môn chủ tư liệu từng cái nói tới thậm chí trong đó còn có một số tư mật sự tình nói trường thương môn chủ mồ hôi lạnh đ ầ m địa tỉ như hắn đã từng giết chết qua một tên đối với hắn vô lý nam tước nam tước mặc dù chỉ là tiểu quý tộc nhưng cũng là vương quốc quý tộc nếu là thật sự dựa theo luật pháp truy t r a xuống tới cho dù hắn là ma soái cũng phải nhận trừng phạt chỉ là không có người sẽ vì một cái nam tước đi đắc tội một tên ma soái cấp cường giả thôi đại tổng quản ngài ngài đây là mặc phì đặc sắc mặt có chút khó xử nhưng lại không biết như thế nào ư n g đối càng không biết sau đó phải đối mặt cái dạng gì khốn cục người ta đem hắn sự t ì n h điều tra rất rõ ràng tặng kẽ thậm chí có chút liền hắn đều đã quên sự t ì n h đều ghi chép xuống ha ha không có quá nhiều ý nghĩa chỉ là muốn mời ngài rời núi đảm nhiệm vương phủ hộ vệ phó thống linh chức vụ phong h ổ khẽ cười nói đăng nhập để đọc chu hiện vương phủ hộ vệ phó vệ vương thậm chí liền rất nhiều tiểu quý tộc cũng là muốn nhìn xem hắc vũ tông sắc mặt sinh hoạt đó là trước kia không phải hiện tại ư n g yên thành là tứ vương tử điện hạ đất phong ở cái địa phương này chỉ có thể có một cái thanh âm chính là tứ vương tử điện hạ ý chí cái gì hát vũ tông tất cả không hài hòa tồn tại cuối cùng đều sẽ bị hài hòa rơi phong hổ thản nhiên nói hát vũ tông thực lực cường hãn ma soái cấp tồn tại vượt qua hai mươi tên thậm chí bao gồm có cao cấp ma soái thế nhưng là vương phủ bên này mặc phỉ đặc cười khổ nói vương phủ có quân đội trong lãnh địa tất cả đại quý tộc hiện tại cũng là ủng hộ chúng ta vương tử điện hạ Đây hắc ế biết t thể hơn ngươi nên biết rõ. Hơn nữa, n g ư ơ rõ, hắc phong hổ cuối cùng này mấy tiếng âm hiểm cười có thể nói trực tiếp đánh vỡ mặc p h ỉ đặc tâm lý phòng ngự ta ta đáp ứng ta đáp ứng còn không được sao mặc p h ỉ đặc d ở khóc dở cười nói đầu năm nay còn có người cưỡng bức nhập bọn không có cách nào ai bảo người ta là đại gia hắn không đáp ứng như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có một đi tìm l à m sơn bá tước người ta liền l à m sơn bá tước đều c ả n giết húng chi là hắn mặc phỉ đặc ân vậy thì đúng rồi tất nhiên đáp ứng rồi ở nơi này phía trên ký tên a phong hổ vừa nói lấy ra một trang giấy phía trên có hiệp ước trong đó còn bao gồm mặc phỉ đặc vấn đề đ ạ i ngộ coi hắn nhìn thấy đ ạ i ngộ trên viết mỗi tháng năm khối linh thạch đ ổ n g lộc thời điểm lập tức trong bụng nở hoa một tháng năm khối linh thạch một năm chính là sáu mươi khối linh thạch đãi ngộ này kỳ thật đã rất không tệ cần biết một cái tử tức đất phong không sai biệt lắm cũng liền giá trị mấy trăm khối linh thạch mà thôi hắn làm mười năm đồng lộc đầy đủ mua lấy một cái tử tức đất phong ha ha vậy sau này chúng ta nhưng chính là người mình phong h ổ cười trực tiếp đem hiệp ước kia thu nhập bản thân trong không gian pháp khí sau đó bọn họ ở chỗ này dừng lại ước chừng hơn một giờ thời gian để cho mặc phỉ đ ặ can bài một chút hậu sự sau đó đi theo phong hổ đám người cùng một chỗ rời đi ngay sau đó đi phong hổ cái thứ hai mục tiêu cái thứ hai mục tiêu tình huống cùng mặc phỉ đặc không sai biệt lắm có tứ vương tử cùng phong hổ tự thân xuất mã vừa đấm vừa xoa lại thêm mặc phỉ đặc từ bên cạnh k h u y ê n nhủ không có gì bất ngờ xảy ra người này cũng bị bỏ vào trong túi như thế phong hổ bọn họ trọn vẹn hao t ố n không sai biệt lắm hai mươi ngày khoảng t r ư ờ n g thời gian rốt cục tướng lĩnh trong đất cái khác mười hai cái có được ma x o á i môn phái thu sạch p h ụ đương nhiên đại giới cũng không nhỏ mười hai cái môn phái bên trong ma soái cấp cường giả có hai một người thậm chí trong đó còn bao gồm ba tên trung cấp ma soái thu hẹp cái này một nhóm cao thủ về sau đối với hắc vũ tông động tác thì đơn giản nhiều phong hổ tự mình ra mặt tìm kiếm lôi ân hầu tức mật đàm một phen sau đó phong hổ lợi dụng kinh nghiệm đan thử nghiệm đem lôi nặc tăng lên tới ma soái cảnh giới thế mà trực tiếp thành công như thế vượt quá phong h ổ ngoài dự liệu hắn vốn cho rằng có thể sẽ thất bại kinh nghiệm đan giá trị càng tiến một bước thể hiện ra ngoài làm lôi nặc đạt tới ma x o á i cảnh giới về sau lôi ân hầu tức mừng rỡ như đ i ê n đ ờ i sau người thừa kế vấn đề rốt cục không cần lo lắng nữa dù là hắn hai mươi năm sau chết rồi lôi nặc vẫn chỉ là sơ cấp ma x o á i nhưng là tước vị hầu tức vẫn sẽ không ném bên cạnh hắn còn có mấy tên ma x o á i cấp tùy tùng đến lúc đó đồng dạng sẽ lựa chọn đi theo lôi ân gia tộc thực lực mặc dù sẽ có chỗ hạ xuống nhưng truyền thừa bảo vệ đại quý tộc người thừa kế chỉ cần lúc ma x o á i là được cũng không cưỡng chế tính yêu cầu mấy cấp ma soái phong hỗ trợ giúp lôi ân hầu tức miễn trừ nỗi lo về sau về sau lôi ân hầu tức tự nhiên cũng co qua có lại tự mình đảm nhiệm vương phủ quân chức thông soái như thế vạn sự sẵn sàng tình hồn giới phong hổ trực tiếp xuất l í n h rất nhiều ma soái cấp cường giả đi hắc vũ tông đồng thời xuất l í n h đại quân trực tiếp đem hắc vũ tông xung quanh phong tỏa nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập một nhóm tuyển từ trong quân ma tướng cấp cường giả tăng thêm vương phủ hộ vệ cùng một chỗ đi đến hắc vũ tông hắc vũ tông có thể trở thành h ư n g yên thành mạnh nhất môn phái tự nhiên cũng có bản thân nhãn tuyến biết rõ tình huống không đúng nhưng là hắn bất kể như thế nào cũng không có nghĩ đến phong hổ sẽ như thế điên cuồng trực tiếp hủy diệt hắc vũ tông cần biết hắc vũ tông tại các mặt quan hệ vẫn là rất đúng chỗ tối thiểu tại h ư n g yên thành bên trong liền cùng không ít đại quý tộc giao tình không tệ nhưng mà sự đáo lâm đầu bọn họ mới biết được cái gọi là quý tộc cũng chỉ là nhìn xem lợi ích đi chương năm trăm mười ba vây giết hắc vũ tông trong hắc vũ tông lòng người bàng hoàng bên ngoài đại quân áp cảnh tin tức đã truyền đến vì phòng ngừa hắc vũ tông người đào tẩu phong hổ thế nhưng là hao tốn không ít công phu c h ọ n vẹn điều tập năm vạn quân đội trong đó bốn vạn chia tứ phía trực tiếp đem chọn cái hắc vũ tông bao k h ỏ a ở bên trong cái này năm vạn đều là quân đội tinh nhuệ thấp nhất cũng là cấp bốn ma binh trở lên võ giả trong đó ma tướng cấp thống lĩnh cũng không ít vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là phong hổ dùng để công kích hắc vũ tông cái kia một vạn người cái này một vạn người thế nhưng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ có thể nói là toàn bộ ưng yên thành vương bài bộ đội toàn bộ đều là từ cấp bảy trở lên ma binh tạo thành có thể ở trong đó đảm nhiệm chức vụ dù là chỉ là nhỏ nhất một cái đội trưởng chức vị cũng đều là ma tướng cấp cường giả đảm nhiệm một vạn người bên trong có được ma tướng đ ẳ n g cấp lượng vượt qua 1,500 n g ư ờ i cái khác không nói l i ề n chỉ là cái này vương bài bộ đội tại ma x o á y cấp cường giả không xuất thủ tình hung dưới bọn họ cũng đủ để đem chọn cái hắc vũ tông nổ tận gốc chớ nói chi là ở trong đó còn kèm theo môn phái khác tinh nhuệ đệ tử cùng vương phủ quân hộ vệ tổng số người có vượt qua mười lăm ngàn người một vạn người vương bài bộ đội là phụ trách chủ công dù sao giang hồ chém giết cùng quân đội chém giết là hoàn toàn hai chuyện khác nhau nếu là một đối một chém giết một vạn quân nhân đối lên với một vạn giang hồ võ giả cho dù là hoàn toàn ngang cấp tình hung dưới quân nhân tất thua không thể nghi ngờ nhưng nếu là tụ tập lại mà nói một vạn người quân đội có thể dễ dàng đổ sát đối diện một vạn người giang hồ nhân sĩ bản thân tổn thất tuyệt sẽ không vượt qua ba thành đây là song phương thiên về điểm khác biệt tạo thành kết quả quân đội lực lượng nhân số càng nhiều càng là có thể được thể nghiệm tại đại hình trên chiến trường liền ma xoáy cấp cường giả cũng không chạy khỏi quân đội r i o sát hắc vũ tông dù sao chỉ là một môn phái thế lực mà thôi tuy nói bọn họ cũng có gần vạn môn nhân đệ tử nhưng là cùng một vạn quân đội đối lên với tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn về phần vương phủ hộ vệ còn có bị phong hổ thu phục những môn phái kia thế lực đám võ giả thì là phụ trách du tán truy sát người nào thế mà dám c a n đảm tự tiện xông vào chúng ta hắc vũ tông hắc vũ tông cũng không phải là xây dựng ở núi bên trên mà là xây dựng ở trên đất bằng bọn họ ở trên đất bằng thành lập một cái hắc vũ thành hắc vũ thành chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ so tử tức thành chỉ phải lớn một chút có thể chứa đ ư ợ c hơn hai vạn người trong đó đại bộ phận cũng là hắc vũ tông đệ tử cùng với người nhà hắc vũ tông không tuân theo vương pháp một mình xây thành trì hắc vũ tông tông chủ từng vô cớ đánh giết vương quốc tử tước theo luật đang chém phụng tứ vương tử điện hạ chi lệnh tiêu diệt hắc vũ tông đại quân công thành phong hổ một tiếng hô to đem theo dệt tội danh giam ở hắc vũ tông trên đầu lấy đó tự mình làm không sai sau đó tại hắn ra lệnh một tiếng về sau hơn vạn đại quân bắt đầu công thành nói là thành trì kỳ thật tại ma quật trong không gian chỉ có bá tước chủ thành kiến tạo mới thật có chút thành trì mùi vị tường thành cũng đầy đủ nhất định năng lực phòng ngự về phần tử tức thành nhỏ cái kia vòng ngoài tường g â y tại ma quật không gian trong chiến đấu căn bản không được cái tác dụng gì thật giống như trước mắt một dạng theo phong hổ ra lệnh hoàn tất về sau đại quân hướng về phía trước n a m tên ma x o a y cấp cường giả đi ở trước nhất trực tiếp dùng bản thân mạnh nhất chiêu số hướng về phía tường thành công kích chỉ cần một chiều toàn bộ tường thành trực tiếp đổ sụt sau đó đại quân vào thành đồ sát bắt đầu phong hổ cũng không nhàn rỗi trực tiếp chui vào rách nát trong thành trì tìm kiếm những cái kia ma tướng cấp võ giả hoặc là ma xoáy cấp cừng giả h á n giết người cũng là có điểm kinh nghiệm hơn nữa số lượng cũng không ít trọng yếu nhất là đánh giết ma xoáy có thể thu hoạch được chân khí c h â u cùng tinh hồn chân khí c h â u hiệu quả phong hổ thế nhưng là tự thể nghiệm một cái đánh giết lam sơn bá tức thời điểm chiếm được hai cái chân khí c h â u trong đó một khỏa, bị phong hổ bản thân ă n bất quá chân khí c h â u giống như có chút khó tiêu hóa phong hổ hoa trọn vẹn hơn mười ngày công phu mới tiêu hóa song song bất quá hiệu quả cũng là vô cùng tốt một k h ỏ a chân khí c h â u trọn vẹn để cho phong hổ tăng lên năm cái đẳng cấp viên thứ hai chân khí c h â u phong hổ cũng không có mình ăn vào mà là cho đi tứ vương tử hắn thực lực bây giờ thật sự là quá yếu một k h ỏ a chân khí c h â u xuống dưới hắn tiêu h ó a chậm hơn hơn hai mươi ngày đi qua cũng liền mới đạt tới cấp ba ma tướng bất quá chân khí c h â u năng lượng còn rất nhiều bất quá không biết vì sao phong hổ cái đầu kia số cho săn nhiệm vụ đến bây giờ còn không có hoàn thành muốn tìm được một cái ma x o á y cấp cường giả cũng có chút khó nguyên nhân rất đơn giản hắn mang đến cao thủ nhiều lắm chỉ là ma x o á y cấp cường giả liền vượt qua hai mươi lăm cái hơn nữa còn có lôi ân hầu tức loại này lớn b không ss tồn tại toàn bộ chiến trường bên trong hắc vũ tông ma x o á y mới bất quá chỉ có mười một cái mà thôi hai cái đánh một cái đều còn có bao nhiêu bất quá phong hổ nhưng lại cũng không làm sao phiền não bởi vì khai chiến trước đó hắn liền đã từng dặn dò qua những cái kia bị hắn thu phục ma soái cấp cường giả để bọn hắn tận lực bắt sống liệt nhật viêm ngươi lại dám công kích hắc vũ tông các ngươi liệt nhật tông thì không muốn sống sao giữa không trung hai tên trung cấp ma soái cường giả đang tại chiến đấu kịch liệt hắc vũ tông g ạ cường giả kia chất vấn hắn đối thủ nói hắc hắc qua hôm nay nơi nào còn có các ngươi hắc vũ tông tồn tại liệt nhật viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh hừ liệt nhật viêm ta hắc vũ tông cũng không phải chỉ có trước mắt những cường giả này hắc vũ tông cường giả nói trước tiên đem các ngươi giết tất cả các ngươi hắc vũ tông tối đa cũng chỉ còn lại mười tên ma soái mà ở trận thế nhưng là có hơn hai mươi tên ma soái chúng ta liên hợp lại còn sợ các ngươi hay sao liệt nhật viêm nói ma phong hổ lúc này đã lặng lẽ tới gần tại chỗ hắc vũ tông cao thủ đang muốn mở miệng lần nữa lúc nói chuyện trực tiếp một dao găm cắm vào hắn cái hốt mặt khác một cây dao găm thì là từ sau lưng beo nhập trái tim của hắn vị trí nói nhảm nhiều như vậy hay là chết tốt chúc mừng ký chủ giết chết trung cấp ma soái đen phòng thu hoạch được tinh hồn một cái thu hoạch được chân khí c h â u ba cái chúc mừng ký chủ đ ẳ n g cấp tăng lên đến l v một trăm linh chín cấp ba cái phong hổ thấy thế không khỏi mừng rỡ không thôi nhìn đến cái này chân khí c h â u số lượng hẳn là căn cứ bọn họ công lực tiêu chuẩn tạo ra cái kia lam sơn bá tức nên chỉ là vừa mới tiến vào trung cấp ma x o á i cảnh giới không lâu cho nên chỉ có hai cái chân khí trâu nhưng là người này tiến vào thời gian dài cho nên có ba cái như thế mà nói cái kia tử khí cảnh lao ra hỏa sẽ có được bao nhiêu chân khí trâu nghĩ tới đây phong h ồ không khỏi nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia đang cùng lôi ân hầu tức chiến đấu kịch liệt hắc vũ tông tông chủ đại tổng quản thực sự là gọn gàng liệt nhật viêm nịnh nọt nhìn về phía phong h ồ nói chớ nhìn hắn là trung cấp ma soái nhưng là đối với phong hổ cái này tứ vương tử bên người đại hồng nhân cũng không thể không nịnh bợ ân đi giúp những người khác đi nhớ kỹ có thể bắt sống tận lực bắt sống đằng sau ta có có tác dụng khác về phần người này công lao liền về ngươi phong hổ cười nói đánh g i ế t ma soái tự nhiên là có ban thưởng điểm ấy ban thưởng phong hổ trứng mắt cũng không muốn dẫn tới người khác ghi hận dù sao hắn đã lấy được tốt đẹp nhất chỗ đa tạ đại tổng quản ta đi giết địch cái k i a liệt nhật viêm nghe vậy không khỏi mừng lớn nói một cái trung cấp ma x o á i đầu người năm trăm linh thạch tới tay là một cái trung cấp ma x o á i đầu người giá trị năm trăm linh thạch giá tiền là rất thấp nguyên nhân cũng đơn giản người ta chỉ có mười cái ma x o á i bên mình hơn hai mươi cái là đối phương còn hơn gấp hai lần độ khó giảm xuống như vậy ban thưởng tự nhiên cũng sẽ giảm xuống chương năm trăm mười bốn cường hoành hắc vũ tông chủ trên đỉnh đầu đại chiến quá mức khủng bố phong hổ cũng không muốn chen chân trong đó cao cấp ma x o á y thực lực thật sự là quá mạnh cho dù là bọn họ dư ba cương phong cũng đủ để cho phổ thông sơ cấp ma x o á y ngăn cản không nổi phong hổ biết rõ cao cấp ma x o á y chỗ kinh khủng trên địa cầu đây chính là t ử khí cảnh chiến thần nghe nói tại đại thai biến thời đại tiến đến trước đó địa cầu toàn bộ hoa hạ cổ võ giả thế giới bên trong t ử khí chiến thần cũng là xuất phát từ tuyệt tự tình huống một khi xuất hiện một cái trên cơ bản liền có thể vững vàng cầm tới giang hồ đệ nhất cao thủ s ư n g hào từ đó có thể biết cao cấp ma x o á y chỗ kinh khủng cho dù là hiện đại hung thu hoành hành toàn dân lúc tu luyện thay mặt bên trong từ k h í c ả n h chiến thần cũng là phi thường thưa thớt đồng dạng tại trong ma quật không gian cũng là như thế cao cấp ma x o á y địa vị có thể so sánh phổ thông sơ trung cấp ma x o á y cao hơn rất nhiều lớn bao nhiêu công quốc người mạnh nhất cũng bất quá chính là một tên cao cấp ma x o á y mà thôi đạt tới cao cấp ma x o á y cảnh giới cho dù là ở đại hình bên trong chiến trường cũng có thể nhẹ nhõm giữ được tính mạng đây là sơ cấp ma x o á i cùng trung cấp ma x o á i không có năng lực tất nhiên nhúng tay không cao cấp ma x o á i ở giữa chiến đấu nhưng là trung cấp ma x o á i cùng sơ cấp ma x o á i vẫn là không có vấn đề phong hổ du tẩu tại chiến trường bên trong tiện tay tiêu diệt một chút ma tướng cấp võ giả đồng thời xuất thủ đánh lén những cái kia sơ trung cấp ma x o á i bọn gia hỏa này phàm là bị phong hổ để mắt tới về sau cơ hồ cũng là nhất kích tất sát mười một cái ma x o á i trong đó mạnh nhất một cái còn tại phía trên vật lộn còn lại mười cái bị phong hổ tự tay giết chết bốn cái còn lại sáu cái bên trong có hai cái trực tiếp tử vong bốn cái bị bắt sống chỉ tiếc bắt sống bốn cái cũng là sơ cấp ma x o á i không có trung cấp ma x o á i mà giết chết bốn cái ma x o á i bên trong có một cái trung cấp ba cái sơ cấp bốn cái ma x o á i điểm kinh nghiệm mới bất quá đem đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ một trăm hai mươi mốt cấp không sai biệt lắm một cái sơ cấp ma x o á y tương đương với một cái nửa ma x o á y mới tấn thăng một cấp phong hổ chỉ cảm thấy thăng cấp càng ngày càng khó cũng may giết bọn g i a hỏa này về sau hắn còn có thể thu hoạch được chân khí trâu nếu không mà nói hắn thật không biết nên tu luyện thế nào đẳng cấp càng là hướng lên trên cần thiết điểm kinh nghiệm thì càng nhiều lúc này mới lờ vờ một trăm hai mươi mốt cấp mà thôi hơn nữa rất không may là phong hổ trước đó suy đoán bị nghiệm chứng hắn suy đoán bản thân khả năng cần tấn thăng ba mươi cấp mới có thể xem như tiến vào trung cấp ma x o á i cảnh giới mà bây giờ từ hắn tiến vào ma x o á i cảnh giới lv một ờ i m ộ đến lv một t ố cớp vừa vặn vượt qua mười cái đẳng cấp mà hắn cảm giác chính mình mới bất quá là mới vừa tiến vào sơ cấp ma x o á i trung đoạn mà thôi cũng may phong hổ trên tay bây giờ còn có sáu cái chân khí trâu ngoài ra còn có bốn cái tù binh lại thêm trong nhà cái kia bố lỗ tương đương năm cái tù binh có thể lần nữa cho hắn cung cấp năm cái chân khí trâu mười một cái chân khí trâu lại thêm bọn giá hỏa này điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm nên đầy đủ hắn tấn thăng đến trung cấp ma x o á y cảnh giới a truy cập http đi qua ước chừng một giờ chiến đấu trên mặt đất trên cơ bản đã bình tĩnh trở lại duy chỉ có giữa không trung chiến đấu còn tại tiếp tục hai tên cao cấp ma x o á y ở giữa chiến đấu trang diện cực lớn dư ba bắn ra bốn phía không đến ma x o á y cảnh giới thậm chí cũng không dám quá mức tới gần chư vị cùng lên đi đem cuối cùng này một tên giải quyết miễn cho đêm dài lắm n g ộ n g Các người có thể không nguyện ý nhìn xem hắn chạy mất ta đây chính là một cái cao cấp ma x o á i phong hồ nói khẽ ở đây hơn hai mươi người ma x o á i nguyên một đám sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn xác thực tên trước mắt này thế nhưng là cái cao cấp ma x o á i nếu là hắn chạy về sau bọn họ những người này coi như ăn ngủ không yên thế nhưng là muốn vây g i ế t một tên cao cấp ma x o á i không thể nói trước ngay trong bọn họ phải có một số người bị kéo qua đi đèm lưng đại tổng quản có lệnh vây g i ế t hắc vũ tông chủ mọi người cùng nhau s u n g lên muôn ngàn lần không thể để cho g i a hỏa này trốn thoát liệt nhật viêm trầm giọng nói cùng tiến lên t ố t đám người nghe vậy mặc dù trong lòng không quá nguyện ý nhưng lại không ai dám chống lại đại tổng quản mệnh lệnh dù sao bọn họ những người này lâu dài ở lại đây đối với tứ vương tử là cái dạng gì người thế nhưng là mười điểm biết rồi lại tới đây bốn năm rưỡi bị người khi dễ không còn hình dáng cũng sẽ không phản kích mắt thấy khảo hạch kết thúc phong hổ đến đánh tan làm chết lam sơn bá tước thu nạp số lớn quý tổ ủng hộ bọn họ còn có thể không biết chân chính ở sau lưng nghị kế người là ai một cái vừa mới đi lên liền dám cầm lam sơn bá tước khai đao ngon nhân bọn họ nhưng đắc tội không nổi đám người nhất trí đạt thành hiệp nghị đi đầu ba tên trung cấp ma soái xung p h ò n g còn lại gần hơn hai mươi người theo sau lưng hướng về giữa không trung hắc vũ tông chủ đánh tới lôi ân hầu tước chúng ta đến đây giúp ngươi đám người một tiếng hô to trực tiếp xông đi lên cái kia hắc vũ tông chủ ngăn trở lôi ân hầu t ứ c một chiều dành thời gian nhìn một chút phía dưới phát hiện mình tông tộc muôn nhân cơ hồ đều chết sạch không khỏi giận dữ nói t ố t đã các ngươi dám can đảm diện ta hắc vũ tông vậy chúng ta t i ể u đồng q uy vu tận a hắc vũ tông chủ bi phân nói sau khi nói xong liều mạng bị lôi ân hầu t ứ c chặt một đao không tiếc bất cứ giá nào phóng tới một đám sơ trung cấp ma soái hắc vũ tông chủ đến sơ trung cấp ma soái trong đám người bên trong phảng phất làm ánh hổ ra áp một dạng muốn kéo dưới mấy cái đệm lưng nhưng mà cho dù là hắc vũ tông chủ là cao cấp ma soái muốn giết chết sơ cấp ma soái cũng không phải dễ dàng như vậy trừ phi là trực tiếp làm bị thương bộ vị yếu hại nếu không mà nói trọng thương khả năng có thể lớn một chút bất quá vài giây đồng hồ công phu trực tiếp rơi xuống sáu bảy ma soái cấp cứng giả mỗi một cái đều là thổ huyết ngã xuống đất hiển nhiên thụ t h ư ơ n g không nhẹ bộ dáng trong đó còn có hai cái quỷ xôi xẻo không n ú p ních tựa hồ là chết rồi bộ dáng đương nhiên vị này cao cấp ma soái cũng không tốt đi nơi nào đại chiêu cũng không phải không hạn chế bộc phát cùng lôi ân hầu tức chiến đấu lâu như vậy lại đột nhiên bạo phát như vậy mấy lần đón lấy bên trong trở nên càng thêm suy yếu phong hổ ở một bên nhìn sợ ngây người đây chính là cao cấp ma soái sức chiến đấu sao bộc phát đại chiêu mà nói hoàn toàn có năng lực m i ệ u sát sơ cấp ma soái a bị nhiều như vậy ma soái vây quanh còn có thể tiêu diệt hai cái trọng thương bốn năm cái thực sự là quá mạnh phong hổ nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu h ổ ly đầu tiểu h ổ ly ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia hắc vũ tông chủ trực tiếp một cái tinh thần chi nhận đánh qua hiện tại tiểu h ổ ly có thể so sánh trước kia còn mạnh hơn phong hổ đem lam sơn bá tước tinh hồn cũng đút cho nó dẫn đến nó tinh thần lực tăng vọt tinh thần công kích uy lực tự nhiên càng lớn Đang tại kịch đấu đột động, bên trong hắc vũ tông chủ đột nhiên thân hình chấn tại kịch hắc chủ vũ mà cái khác ma x o á i mặc dù không biết là tình huống như thế nào nhưng là dù sao cũng là ma x o á i bắt cơ hội năng lực rất mạnh cơ hồ lập tức hắc vũ tông chủ trên người nhiều bảy tám cái binh khí lúc này hắc vũ tông chủ đã đến nỏ mạnh hết đà bất quá tại trước khi đi vẫn là mang đi trong đó một tên ma soái tính mệnh mặc p h ỉ đ ặ c thấy thế không khỏi âm thầm may mắn cũng may hắn dùng là trường thương binh khí dài thì có một chỗ tốt có thể cự ly xa một chút địch nhân công kích không thấy được đã chết còn có trọng thương trên cơ bản cũng là sử dụng binh khí ngắn hoặc là sử dụng q u y ề n sáo g i a hỏa phong hổ t h ấ y thế không khỏi cười khổ g i ế t chết cái khác mười cái ma x o á y cũng chưa chết rơi một người kết quả tại vây g i ế t cái kia hắc vũ tông chủ quá trình bên trong thế mà treo rồi ba cái đây cũng không phải là điểm tốt gì chương năm trăm m ư ơ i năm báo thù a kết thúc chiến đấu về sau chính là vơ vét chiến lợi phẩm thịnh yến hắc vũ tông nhưng là một cái thế lực cường đại tông phái mặc dù sở thuộc hắc vũ thành không tính lớn nhưng là trong thành trì tiền hàng số lượng cũng không ít đủ loại binh khi áo giáp chân quý khoáng thạch kim loại linh thảo linh dược vân vân số lượng không ít vàng bạc tiền đồng toàn bộ tại chỗ ban thưởng cho những binh lính kia số lớn b ạ c h tinh tệ cùng h ắ c tinh tệ dùng xe ngựa mang đi linh thạch linh dược linh tài vân vân càng thêm vật chân quý trực tiếp sử dụng chữ vật giới chỉ chứa vào thậm chí liền hắc vũ tông tu luyện công pháp dùng để phụ trợ tu luyện luyện thể trận pháp vân vân phong hổ đều không có bưng tha thậm chí liền hắc vũ thành cái thành trì nhỏ này cũng trực tiếp bị phong hổ tại chỗ ban cho một tên tác chiến dũng mánh ma soái ma cái này tên ma soái cũng từ nguyên bản không có cái gì tước vị phổ thông bình dân nhảy lên trở thành một tên tử tước đương nhiên cái này tên may mắn ma soái chính là trường thương môn chủ mặc phì đặc mặc phì đặc thành tử tước ngược lại để không ít người trong lòng không ngừng hâm mộ đối với ma soái mà nói trở thành quý tộc kỳ thật không khó kỵ sĩ huân tước cũng là quý tộc nhưng là cấp thấp nhất quý tộc muốn trở thành có được đất phong quý tộc nhất định phải lập xuống quân công mới có thể lấy thực lực bọn hắn nếu là tiến vào quân đội lập xuống nhất định công h â n trở thành nam tức cũng là không khó nhưng là tiến vào quân đội về sau muốn lui ra ngoài lại không phải dễ dàng như vậy hơn nữa bọn họ muốn đi vào quân đội cũng tương tự cần hiệu chung một tên quý tộc mới được bằng không thì mà nói người nghĩ gia nhập quân đội đi chiến trường đều khó có khả năng trong chiến trường không cẩn thận ma x o á i cũng là sẽ chết cũng không phải ai cũng nguyện ý nhận quân đội trói buộc cho nên mặc phỉ đặc thế mà bị tại chỗ phong làm từ tước đúng là vượt quá đám người ngoài dự liệu kỳ thật tất cả mọi người biết rõ mặc phỉ đ ặ c thực lực rất nhiều ma soái bên trong chỉ có thể nói là tiêu chuẩn đồng dạng nhưng là hắn lại có thể cầm xuống hắc vũ thành trở thành hắc vũ tử tước nguyên nhân lớn nhất là người ta cái thứ nhất đầu nhập vào đại tổng quản hơn nữa một mực cùng đại tổng quản đi rất gần nghĩ tới đây đám người trong lòng không khỏi lửa nóng tất nhiên mặc phỉ đ ặ c có thể trở thành tử tước như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể hơn nữa tử tức không giống với nam tước một bước trở thành tử tước có thể xúc dưỡng hơn ngàn tư binh có thể trực tiếp trở thành một tên tướng quân bộ thống xoáy đội mà không phải tùy ý bị người chỉ huy nhìn đến tứ vương tử thực sự là cực kỳ người mới đại tổng quản a liền loại chuyện này đều có thể đồng ý về sau muốn tới gần một chút cái này một vị liệt nhật viềm đáng người trong lòng không khỏi trầm ngâm nói chứ những thứ này ra mặt ngoài tài vật bên ngoài phong hổ còn có càng lớn thu hoạch chính là những ma xoáy cấp cường giả kia trên người pháp khí chứa đồ l i ê n lô tạp trên người đều mang theo trong người pháp khí chứa đồ bọn da hỏa này trên người làm sao có thể không có mười một cái ma x o á i trên người tổng cộng tìm ra năm cái không gian chữ vật pháp khí đem đồ bên trong thu thập một chút đại lượng linh thạch hát tinh tệ bạch tinh tệ đan dược pháp khí khoáng thạch tài liệu các loại toàn bộ di chuyển đến bản thân trong không gian chữ vật pháp khí sau đó đem cái này năm cái không gian chữ vật pháp khí bên trong ba cái tại chỗ lấy ra ban thưởng cho liệt nhật viêm mấy người ba tên trung cấp ma x o á i cừng giả về phần còn thừa hai cái thì là bị phong hổ thu vào những cái kia sơ cấp ma soái chỉ có thể nóng mắt nhìn xem đem chọn cái hắc vũ thành cơ hồ đào sâu ba thước sau đó từng chiếc xe ngựa mang theo chiến lợi phẩm ứng yên thành lưu cho trường thương môn chủ mặc phì đặc cơ hồ chính là một cái thành không mà mặc phì đặc căn bản lười đi khai phát cái thành trống không này khai phát một cái thành không cần thiết tài chính nhiều lắm h ắ n đối với cái này căn bản là không có hứng thú trực tiếp tìm tới phụ cận một tên ba tước đem chính mình lánh địa hắc vũ thành bàn đi nhìn cho đùa không bán mà nói đến một lần hắn không nhiều tiền như vậy đi đầu nhập khai phát hắc vũ thành thứ hai hắc vũ tông là chết mười mấy ma soái nhưng là ở bên ngoài còn có mười mấy ma soái cường giả đây hắn lưu tại hắc vũ thành thật sự cho rằng người ta không dám giết hắn sao quý tộc lãnh địa là có thể mua bán có quý tộc bất thiện kinh doanh đem đất phong kinh doanh phá sản bất đắc dĩ mà bán đi tình huống rất phổ biến hương yên thành bên trong có không ít không có đất phong quý tộc tứ vương tử trước diệt lam sơn ba tước sau diệt hắc vũ tông cực kỳ chấn động mạnh lay ư n g yên thành l ã n h địa các đại thế lực trước kia những cái kia cấp dưới trong thành trì thành chủ có cảm giác tứ vương tử s ắ p không được kéo lấy không nộp lên thuê má thậm chí có quý tộc công khai làm trái lại hiện tại loại tình huống này đã hoàn toàn không gặp phong hổ đến ư n g yên thành bất quá một tháng thời gian trực tiếp đem chọn cái ư n g yên thành các đại thế lực thu sạch p h ụ bởi vì lôi nặc đã thành ma soái cấp cường giả lôi ân hầu tức thành phong hổ bên người cường đại nhất nanh ướt mà phong hổ đem chân khí châu cho đi tứ vương tử một khỏa tứ vương tử liền trực tiếp bế quan tu luyện ủy quyền phong hổ tùy ý hắn d i à y vò dù sao đối với tứ vương tử mà nói cũng không có cái gì là so tình huống bây giờ càng thêm hỏng bét mà hắn nếu là muốn phải thừa kế vương vị trở thành chân chính các huynh đệ khác người cạnh tranh chỉ là có phong hổ phụ trợ giải quyết ư ơ n g yên thành còn xa xa không đủ còn cần thực lực của hắn ư ơ n g yên thành rất nhiều quý tộc và môn phái thế lực sở dĩ sẽ cùng hắn làm trái lại đến từ ngoại bộ áp lực chỉ là một phần trong đó trọng yếu nhất vẫn là hàn qua phế vật đều hai mươi mấy người mới khó khăn lắm tiến vào ma tướng cảnh giới nếu là đổi một cá i nhân sinh sống ở vương thất có tốt như vậy điều kiện tu luyện coi như không thể lĩnh ngộ được thần tối thiểu nhất cũng là cấp bảy ma tướng muốn kế thừa vương vị nhất định phải là ma x o á i cấp cừng giả không thể đạt tới ma x o á i cấp đất phong quản lý cho dù tốt cũng vô dụng lúc đầu tứ vương tử cảm giác mình tư chất bình thường có rất nhiều đan dược phụ trợ tình hương giới cũng m ớ mới i vừa t i giới, tương lai tiến vào ma cảnh giới ế n tướng cảnh tương cảnh vào vào xoáy ma ma khoả ả năng thật quá thấp. Nhưng là gặp thật thấp. h quá p được là n này, có thể giúp người tăng lên ma tướng đẳng cấp biến thái kỹ năng, tứ vương tử làm gì còn không g giúp gì hổ thể thái h cái có cấp làm tứ tử p ma kỹ i đụng một, cái. một khỏa chân á i Một k ỏ a c h khí trâu xuống dưới bất quá một tháng thời gian t ứ vương tử đã từ cấp một ma tướng tấn thăng đến cấp ba ma tướng mắt thấy sắp đột phá đến cấp bốn ma tướng cảnh giới t ương y ê n thành tình huống tự nhiên cũng không ít người chú ý dù sao cũng là một cái vương tử lãnh địa cho dù là cái phế vật vương tử ngũ vương tử tại đất phong bên trong đại phát lôi đ ỉ n h thủ hạ năm sau cái ma soái cấp cường giả sắc mặt tái nhợt bọn họ muôn phái thế mà bị tứ vương tử cho tiêu diệt vậy bọn hắn thân nhân không phải cũng chết hết ngũ vương tử điện hạ mời nhất định phải cho chúng ta hắc vũ tông báo thù rửa hận a ta hắc vũ tông trên dưới mười tám n g h n nhiều người liền một cái trốn tới đều không có điện hạ điện hạ mời nhất định phải giúp chúng ta báo thù a ô ô báo thù a Phía dưới, sáu chương á i xoái ma k ó c thành một đoạn, ngũ v tử cho h mày, k ô năm g nghĩ cái gì. cùng biết Bản cái kia cái phế quyết thân tên phế vật tứ thủ suy này nào đoán ca, lúc nào có o đ ạ trăm mười sáu truyền tống môn không chỉ là ngũ vương tử nơi này mấy cái khác vương tử cũng lần lượt được tình báo riêng phần mình cho mày sau đó lại điều động càng nhiều thám tử tiến về ư ơ n g yên thành xác định tình báo bởi vì bọn hắn cũng không tin ư ơ n g yên có thể tại một tháng thời gian bên trong chỉnh hợp đất phong quý tộc thế lực cùng môn phái thế lực ma ư ơ n g vương thành ma ư ơ n g vương đang túi đầu nhìn xem tình báo khoe miệng toát ra một tia nụ cười lạnh nhạt ý gì theo tình báo này nói lao tứ là bởi vì chiêu mộ được một tên gọi phong hổ tùy tùng đồng thời bổ nhiệm hắn làm đại tổng quản mới làm đến đây hết thảy ma ư ơ n g vương thản nhiên nói là đại vương cái này phong hổ muốn hay không thuộc hạ phái người đi cẩn thận điều tra m à hương vương dưới chân một tên người mặc ông láo mặc áo đen k h ô n g người nói không cần cái này phong hổ nhưng lại có chút ý tứ thủ đoạn mặc dù n ó n ớ t nhưng là coi như không tệ thế mà có thể giúp người tăng lên lực lượng tinh thần có lẽ là cái nào ẩn sĩ ma vương truyền nhân cũng khó nói sợ là điều tra cũng t r a cũng không được gì trải qua bất quá không quan hệ tất nhiên thành lao tứ tùy tùng đó chính là chúng ta ma hương vương quốc người cũng không biết tiểu gia hỏa này đến cùng có thể làm được một bước nào ân tây bộ thứ hoàn liên minh nghe nói cùng chúng ta lao đối đầu sư tâm vương quốc có liên lạc gần nhất không phải dục dịch sao như thế liền để lao t ư mang lên hắn lánh địa quân đội đi tây bộ trợ giúp một lần cũng cho ta nhìn xem tiểu gia hỏa kia chất lượng đến cùng thế nào ma hưng vương khẽ cười nói ma hưng vương quốc chung quanh có phụ thuộc đại công quốc tự nhiên cũng có t h ù địch quốc gia sư tâm vương quốc là ma hưng vương quốc chính yếu nhất đối thủ mà trừ bỏ sư tâm vương quốc bên ngoài xung quanh còn có không ít địch nhân thứ hoàn liên minh chính là một cái trong số đó thứ hoàn liên minh là sư tâm vương quốc tây bộ từng bước từng bước liên minh thế lực trong đó bao quát năm cái đại công quốc còn có hơn hai mươi cái tự do thành trì nó thực lực không thể khinh thường ma hưng vương quốc vẫn luôn nghĩ chiếm đoạt thứ hoàn liên minh hướng tây bộ khuyết t r ư ờ n g bởi vì ma hưng vương quốc là một cái thuần túy nội lục quốc gia chỉ có một cái hướng tây chiếm đoạt những địa bàn này liền có thể liên thông b i ể n cả cùng địa cầu cùng loại nơi này biển cả diện tích cũng cực kỳ rộng lớn đồng dạng trong biển rộng tài nguyên cũng cực kỳ phong phú ma ương vương quốc muốn có được những tư nguyên này nhất định phải đả thông tiến về biển cả con đường thế nhưng là thông hướng biển cả trên đường phân bố một chút công quốc cùng tự do thành trì những cái này nguyên bản nhàn tản công quốc cùng tự do thành trì cũng là bởi vì ma ương vương quốc cái này uy hiếp cho nên hợp thành thứ hoàn liên minh cùng một chỗ đối kháng ma ương vương quốc xâm lấn thời khắc mấu chốt thậm chí còn có một chút hải đạo thế lực lại trợ giúp thứ hoàn liên minh bọn họ cũng không muốn có được ma ư ơ n g vương quốc cái này cường đại hàng xóm trên thực tế nếu không phải ma ư ơ n g vương quốc chủ muốn đối thủ sư tâm quốc thứ hoàn liên minh sớm đã bị chiếm đoạt sư tâm vương quốc không có khả năng nhìn xem ma ư ơ n g vương quốc chiếm đoạt thứ hoàn liên minh lại để cho ma ư ơ n g vương thực lực quốc gia lực phát triển đến trên biển cho nên mỗi khi ma ư ơ n g vương quốc muốn đối với thứ hoàn liên minh đ ộ n g thủ sư tâm quốc liền nhảy ra quấy r ố i ma ư ơ n g vương cũng không nghĩ tới có thể khiến cho tứ vương tử đánh xuống thứ hoàn liên minh cái kêu căn bản không thực tế chỉ là muốn để cho tứ vương tử mở mang kiến thức một chút chiến tranh thôi thuận tiện thử xem phong hổ rốt cuộc là chỉ có một điểm tiểu thông minh vẫn là một cái chân chính nhân tài quốc vương chỉ là tùy tiện một cái ý nghĩ muốn thử xem phong hổ tiêu chuẩn thế nào liền có thể phát động một trận chiến tranh quyền lợi mị lực chính là như thế tùy tiện một câu có thể ảnh hưởng vô số người sinh tử đại vương chú ý này hay tứ vương tử điện hạ không giống với mấy vị k h á c vương tử điện hạ hắn còn chưa từng trải qua chiến tranh tây lễ để cho hắn mang binh đi tây bộ vừa v ậ n để cho hắn mở mang kiến thức một chút người kia nghe vậy gật đầu nói xem một chút đi cái này một chồng đều là vạch tội lao tứ nói hắn giết lung tung quý tộc vì bản thân chi tư điều động quân đội vây công hắc vũ tông ma hưng vương cười chỉ bên cạnh cái kia một đống tấu chứng nói đại vương việc này còn cần cho tứ vương tử điện hạ một cái tỉnh táo quý tộc là vương quốc nền tảng hắn giết lam sơn ba tước là vì dựng nên uy tín đương ợ c cũng lại lại là Lao thôi, giả kia nói, không như dính Ấn, n g thể theo về vậy vào. sau ư ý i ý h thất ĩ a xử lý Láo lục lao đi, c ò n quá n h ỏ c á i này n ằ m cái có hài bên trong, không biết ai có thể ngồi không thể tử trong, trí bên lên này vị ma ương vương tự rêu nói. Đại vương, ngài cái kia láo giả hương e vậy s vương vương. Đương ương nhiệm ma ương vương lúc tại vị ở giữa cũng không tính dài thân làm ma soái cấp cứng giả tuổi thọ hai trăm tuổi mà hắn cách đại nạn còn sớm đây vì sao nói loại lời này ta sắp đột phá dựa theo tộc quy ta một khi đột phá đến ma vương cấp liền muốn thối vị nhượng trước sau đó chuyên tâm bế quan tu luyện ma hương vương nói cái gì sắp đột phá chúc mừng đại vương ông lão mặc áo đen kia nghe vậy không khỏi kinh h ỉ nói trên cơ bản tất cả vương quốc cũng là dạng này một khi quốc vương đột phá đến ma vương cảnh giới nhất định phải thối vị nhượng trước sau đó chuyên tâm tu luyện lấy có thể tiến vào ma hoàng cảnh giới vương quốc phía trên là hoàng triều cũng được xưng là đế quốc mà muốn thành lập một cái hoàng triều đế quốc liền cần có một tên ma hoàng cấp cường giả tòa c h ấ n lịch đại ma hương vương p h à m l à đạt tới ma vương cảnh giới đều sẽ đi bế quan tu luyện đương nhiên ma hoàng cảnh giới không phải dễ dàng như vậy đạt tới nếu không mà nói cũng sẽ không cũng chỉ có bốn cái hoàng triều cũng bởi vì phía trên có lao quốc vương tòa c h ấ n cho nên đời tiếp theo tân quốc vương cho dù là năng lực không được nhiều nhất về s、so、a u đổi lại một cái cũng sẽ không xảy ra l o ạ n gì cái gì ngoại thích cầm quyền cái gì quyền thần tàn phá bừa bãi đều khó có khả năng đây cũng là bọn họ không thèm để ý phong hổ nguyên nhân là lấy trên địa cầu một quốc gia từ thành lập đến hủy diệt khả năng chỉ cần hai ba trăm năm thời gian nhưng là ở cái này bên trong một cái cường đại vương quốc có thể tồn tại mấy ngàn thậm chí trên vạn năm đây là có đạo lý riêng tại dù là tứ vương tử chính là một phế vật hắn có một cái đại tài phụ trợ leo lên vương vị cái này đại tài làm việc tình nếu là có thể để cho vương quốc thuận lợi phát triển cũng sẽ không có người can thiệp nhưng nếu là làm loạn thậm chí tiểu xoan quyền vậy coi như là tìm cái chết ha ha nói không chính xác còn cần bao lâu có lẽ lại kéo cái tháng mười năm hai n h ì n năm cũng là bình thường sự tình bất quá đối với người thừa kế sự tình đúng là phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng ma h ư n g vương nói là đại vương ông lão mặc áo đen nghe vậy gật đầu sau đó không bao lâu một phong văn thư từ trong vương cung phát ra thẳng đến ương yên thành trong ương yên thành phong hổ đã tiến vào nơi này hơn bốn mươi ngày trong phòng nhiều năm cái đỉnh cấp phong lang vừa mới lại tiêu hóa song song một k h ỏ a chân khí châu làm hắn công lực tấn thăng đến lờ vờ một trăm hai mươi tám c ấ p thực tế viên này chân khí châu chỉ làm cho hắn tấn thăng bốn đẳng cấp mặt khác cấp ba là bởi vì phong hổ giết chết bao quát bố lô ở bên trong năm cái sơ cấp ma x o á i tù b ì n h nếu không phải chân khí châu còn phân cái gì phẩm chất vấn đề vậy cũng chỉ có thể nói rõ về sau tiến bộ càng n g à y sẽ càng chậm cũng may trên tay hắn chân khí châu còn có tán g khỏa h ư n g yên vương tử đang tiêu hóa rơi một khỏa chân khí châu về sau đẳng cấp cũng thuận lợi tăng lên tới cấp bốn ma tướng cảnh giới một khỏa chân khí châu thế mà để cho h ư n g yên vương tử trực tiếp vượt qua siêu cấp võ giả tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới đương nhiên phong hổ cảm giác chân khí châu năng lượng nên còn không chỉ như thế cũng không biết người khác nhau hấp thu chân khí châu hiệu suất có thể hay không khác biệt thật giống như truyền công một dạng có người có thể tiếp nhận ba thành chân khí nhưng là có người cũng chỉ có thể tiếp nhận một thành hiệu quả này quả thực nghịch tiên phong hổ cũng không có lo lắng cho ưng yên vương tử viên thứ hai chân khí châu như thế nghịch thiên đồ chơi nhiều coi như không đăng giá phong hổ nhất định phải để cho ưng yên vương tử minh bạch cái này chân khí châu phi thường hiếm thấy bằng không thì mà nói như thế nào thu hoạch ưng yên vương tử cảm kích c h i tâm trên thực tế làm ưng yên vương tử sau khi xuất quan đúng là c h ấ n kinh rồi một nhóm người lớn bế quan một tháng trực t i ế phong từ một cái mới vào ma tướng mới ma cái c vào n ả giới người, tướng, nghị ương vương vương cũng ương vương tướng tiên. khi khi kiến đại thành này, muốn yên quan, đến mệnh lệnh đến, mệnh lệnh yên trình quân, trình quân, mệnh lệnh trở tốc thực tử xuất từ thất tử tây tổ tây h Mà là cấp p ma sau độ đã quả hổ làm liên hoàn minh. phó thông xoái, phụ phạt Phong thông trinh thứ trợ tứ vương tử vương xoái, hổ khi nhìn đến mệnh lệnh này về sau phản ứng đầu tiên chính là làm sao ma ương vương ngay cả mình đều biết hơn nữa còn đưa cho chính mình phong cái phó thống soái t r ư c vị sau đó hệ thống nhắc nhở tiếng tiến đến chúc mừng ký chủ hoàn thành số một chó săn nhiệm vụ ban thưởng đẳng cấp thêm hai ban thưởng thần bí lễ vật một phần chúc mừng ký chủ thu hoạch được chỉ định truyền tống môn một cái chỉ định truyền tống môn ký chủ có thể từ được chỉ định hai cái địa điểm thành lập truyền tống môn liên tiếp hai địa phương chỉ có thể lựa chọn ký chủ đã từng đi qua địa phương tuyển định về sau không thể sửa đổi mẹ nó thứ đồ chơi gì truyền tống môn ta đi ngưu bức dựa theo hệ thống giới thiệu chỉ cần là bản thân đi qua địa phương là được như vậy đem truyền thống môn một phía khác xây dựng ở địa cầu bên trên hẳn là cũng không là vấn đề a chương 517, 60 vạn đại quân đẳng cấp tăng lên tới 130 cấp để cho phong hổ cảm giác được cảm giác được bản thân công lực kém không nhiều xem như bước vào sơ cấp ma x o á i hậu kỳ cảnh giới bất quá nghĩ muốn đạt đến trung cấp ma x o á i cảnh giới còn cần một đoạn thời gian tích lũy kỳ thật phong hổ trong lòng rất thất vọng dựa theo thời gian đến tính toán mà nói hiện tại địa cầu cũng đã t ạ i bước sang năm mới rồi à hoa hạ năm mới hoa hạ người trọng yếu nhất một cái ngày lễ những năm qua cũng là cùng phụ thân cùng một chỗ năm nay lại là bản thân một thân một mình lúc đầu phong hổ còn không biết bản thân lúc nào mới có thể địa cầu nhưng là có cái này truyền tống môn muốn trở về mà nói ngược lại là có thể tùy thời trở về bất quá truyền tống môn cực kỳ trọng yếu phong hổ nhất định phải cân nhắc chu toàn tìm tới một cái phù hợp đã ị a sau, sao, sau, phương thể sử dụng chi thành chơi không thể dụng này kiến liền động. về về sử mới cái rồi di có tạo tốt Dù lợm. đồ đ như vậy bản thân nên cân nhắc làm một thân phận quý tộc sau đó làm một đất phong có đất phong chẳng khác nào là ở nơi này có mình bàn sau đó lại đem truyền tống môn xây dựng ở trên phong địa câu thông lưỡng giới thậm chí thông qua truyền tống môn mình có thể từ địa cầu bên trên làm chút người mới tới trợ giúp quản lý sau đó chậm giải khuyết trường về sau nói không chính xác cũng có thể làm một công quốc vương quốc thậm chí hoàng triều cũng khó nói ân ý nghĩ này không sai cha mình không cũng rất mưu cầu danh lợi những chuyện này sao đến lúc đó đem đất phong giao cho lão cha tới quản lý tốt rồi phong hổ tin tưởng kết hợp hai cái thế giới văn hóa giao lưu đất phong chiếm cư ưu thế thậm chí so hắn đổ lục chi thành còn muốn lớn hơn tiếp chỉ về sau tứ vương tử đưa lên một cái linh đan cho đến đây tuyên trị cung đình đại thần sau đó thấp giọng nói lao đại nhân khổ cực không biết phụ vương đây là ý gì à có phải hay không ta mấy cái khác h u y n h đệ lại tại phụ vương trước mặt nói bậy bạ gì đồ vật thứ vương tử rất p h i ề n muộn là rất p h i ề n muộn lúc này mới đem trong lãnh địa loạn thất bát tao thế lực bãi bình còn không có qua mấy ngày ngày tốt lành đây làm sao lại gọi ta tây trinh đâu hắn vẫn là tự biết mình chiến tranh cái gì hắn cơ hồ làm một chữ cũng không biết có được hay không đi đánh trận hay tìm chết đánh thắng dê nói đánh bại đây chính là phải chịu trách nhiệm người bản năng tứ vương tử cho rằng đây là bản thân mấy cái khác huynh đệ ở sau lưng cho hắn chơi n g a n g chân kỳ thật mấy cái khác huynh đệ biết do thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường chiến tranh hắn lao tứ cũng là nguyên liệu đó nói đùa cái gì tây bộ đây chính là tây bộ thứ hoàn liên minh vương quốc nhiều lần bắt đầu dùng hơn một trăm vạn đại quân tinh n huệ đều không thể đánh xuống địa phương chỉ bằng hắn lao tứ trong lánh địa những bộ đội kia có thể làm gì ha ha đại vương rất coi trọng tứ vương tử điện hạ còn có ngươi cái kia gọi phong h ổ tổng quản tuyên chỉ lão đại nhân cười nói rất coi trọng ta lão đại người a ngươi nói thật giả cái kia tây bộ tình huống ngươi cũng không phải không biết tây bộ thế nhưng là có năm cái đại công quốc mười mấy cái độc lập thành thị kẹp vào nhau liên minh thế lực chỉ là ta h ư n g yên thành lực lượng tối đa cũng liền ứng phó mấy cái độc lập thành trì đi liền một cái đại công quốc đều không nhất định đánh thắng được đối mặt thứ hoàn g liên minh chúng ta làm sao có thể đánh thắng được tứ vương tử không khỏi im lặng nói ha ha tự nhiên không phải tứ vương tử điện hạ một bộ xuất t r ì n h đại vương có an bài khác chúng ta tại tây bộ còn có trăm vạn đại quân tinh n huệ mấy trăm vạn tôi tớ quân cũng là tứ vương tử điện hạ ngài kiên cố nhất hậu thuẫn lão đại kia người không khỏi cười nói cái này tứ vương tử nghe vậy sững sờ chẳng lẽ còn có an bài tứ vương tử điện hạ ngài có thể kiểm tra lo rõ ràng nếu là không tiếp chỉ mà nói sợ là ngài lần này nửa năm khảo hạch coi như lão đại nhân nói khẽ tiếp chỉ ta đương nhiên muốn tiếp chỉ tứ vương tử nghe vậy không khỏi cười khổ nói tiếp chỉ sáu tháng cuối năm khảo hạch xem như hoàn thành đây cũng là một chuyện tốt về phần chiến tranh vấn đề đến lúc đó rồi nói sau phụ vương không phải còn phong phong hổ làm lớn quân phó soái vậy liền giao cho hắn tốt rồi tứ vương tử cùng phong hổ tiếp thánh chỉ tiếp xuống tự nhiên là muốn bắt đầu tổ kiến quân đội chuẩn bị xuất phát quốc vương bên kia cũng không có cho tứ vương tử bọn họ lưu quá nhiều thời gian ra lệnh cho bọn họ trong vòng hai tháng đến tây bộ mà từ bọn họ nơi này xuất lĩnh đại quân xuất phát đi tây bộ chỉ là trên đường hành quân liền muốn hơn một tháng cho bọn hắn dùng để tổ kiến đại quân thời gian không sai biệt lắm cũng liền mười ngày qua bộ dáng phong hổ đối với quân đội cắn câu làm biết rồi cũng không nhiều nhất là đây là cổ đại quân đội cùng hiện đại quân đội không giống nhau lắm ở không gian này biên chế quân đội cơ bản giống nhau mười mấy người một tiểu đội thiết chí chính phó tiểu đội trưởng trăm người vì một cái trung đội thiết chí chính trung đội phó ngàn người một cái đại đội thiết chí chính đại đội phó vạn người một quân thiết chí thống lĩnh một tên phó thống lĩnh hai tên một số môn tướng địa vị tại đại đội trưởng phía trên nếu là gặp được chiến đấu có thể để môn tướng xuất lĩnh mấy cái đại đội đơn độc xuất trình quân đội trên cơ bản cũng là lấy quân vì đơn vị tác chiến gặp được đại chiến thiết chí chức thống xoái vị sau đó thống nhất tác chiến tại trong quân đội tướng quân cái tên này xưng hảo cũng là ngón tay môn tướng trở lên quân nhân bình thường môn tướng đều là do thống soái tùy tùng đảm nhiệm mà một quân thống lĩnh tiêu chuẩn cao có thấp có tóm lại cũng phải cần ma tướng cấp trở lên cường giả mới có thể đảm nhiệm t ỷ như hiện tại ư ơ n g yên thành dưới cờ quân đội tất cả thống l ĩ n h chức vị đều là do ma soái đảm nhiệm mà ở phong hồ trước khi đến nhưng đều là ma tướng đờ cờ chuyện cùng http c h ọ i nụ ạ toải bất quá bây giờ những cái kia nguyên bản tại ư n g yên thành trong quân đội nhậm chức ma x o á i môn nguyên một đám cũng đều từ đi thống lĩnh chức vị bị phong hổ đổi lại những cái kia từ trong môn phái thu phục ma x o á i bởi vì những quý tộc kia ma x o á i môn muốn riêng phần mình l ã n h địa triệu tập bộ hạ bên trong tiểu quý tộc tập hợp bộ đội đi theo tứ vương tử điện hạ cùng đi xuất trình ư n g yên thành xúc dưỡng quân đội không sai biệt lắm có hai mươi vạn ra mặt trong đó có mười vạn người bộ đội tinh nhuệ một vạn người vương bài bộ đội còn lại hơn mười vạn cũng là bộ đội bình thường nơi này phổ thông tinh nhuệ vương bài ở giữa phân chia chủ yếu là ở chỗ binh sĩ tạo thành bộ đội bình thường binh sĩ chủ yếu lấy cấp ba phía dưới ma binh tạo thành bộ đội tinh nhuệ binh sĩ chủ yếu là lấy bốn đến cấp sáu ma binh tạo thành mà vương bài bộ đội binh sĩ thì là từ bảy đến cấp chín ma binh thậm chí bộ phận ma tướng tạo thành vương bài bộ đội tiêu hao quá lớn dưới tình huống bình thường chỉ có đại công tức trở lên tức vị người mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên phổ thông hầu tức cũng có thể sẽ xúc dưỡng một hai cái đại đội vương bài bộ đội mà bá tức bên người sẽ chỉ xúc dưỡng một chút xem như bản thân đội thân vệ chuyên môn bảo vệ mình an toàn tánh mạng dưới tình huống bình thường bộ đội bình thường cũng là dùng để thủ thành giữ gìn trị an hoặc là tiêu phỉ dùng trừ phi là khan hiếm binh lính nếu không bộ đội bình thường sẽ rất ít bị điều động trên chiến trường chiến trường bên trên trên cơ bản cũng là lấy bộ đội tinh nhuệ làm chủ cho nên lần này trình chiêu đ ư n g n ê n thành bộ đội trực thuộc tổng cộng còn cái phục bộ đội tinh nguyện, 1 vương bài bộ đội, dừng ở còn lại hơn 10 bộ đội bộ đội hộ người, trong vạn tinh nguyện, vạn vương dừng hơn vạn bình thường, liền lưu tại trong lánh địa giữ ghiền ăn. này bộ đội bên ngoài, vương phủ bọn hộ vệ, bị phong hổ thu phục những môn phái kêu ma môn cũng mang giữ lưu bài lại tại phái tinh đệ tử gia trị Trừ thu theo tử trong đó. Tổng đó địa vệ, bị phủ hổ ở ma kêu số người không sai biệt lắm có thể đạt tới mười hai vạn người thao túng ba tên hầu tức xuất binh mười vạn trong đó lôi ân hầu tức xuất binh bốn vạn mặt khác hai cái hầu tức cũng là ba vạn mười bảy tên bá tước bàn bạc xuất binh không sai biệt lắm hai mươi vạn riêng phần mình có bao nhiêu lại thiếu mà trong lãnh địa còn có càng nhiều t ử tức cùng nam tước đồng dạng triệu tập nhập ngũ mang theo riêng phần mình trên phong địa hơn tức kỵ sĩ cộng lại cũng có vượt qua hai trăm ngàn người nhiều nói cách khác ư ơ n g yên thành lãnh địa không sai biệt lắm ngưng tụ ra hơn sáu mươi vạn bộ đội tinh nhuệ nhìn thấy cái số này phong hổ không khỏi giật nảy mình một cái ư ơ n g yên thành mà thôi thế mà ngưng tụ ra nhiều như vậy bộ đội đến một cái kia đại công quốc đâu cần biết hương yên thành lãnh địa mặc dù không nhỏ nhưng là cùng một cái đại công quốc so ra còn kém không ít một cái đại công quốc lãnh địa tối thiểu là hương yên thành gấp ba khoảng t r ư ờ n g điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một cái đại công quốc không sai biệt lắm c ó thể ngưng tụ ra hai triệu khoảng t r ư ờ n g bộ đội tinh nhuệ đến nếu là lại tăng thêm bộ đội bình thường cái số này còn có thể lại lật cái lợn mẹ nó muốn hay không khoa trương như vậy cần biết toàn bộ đồ lục chi thành cũng bất quá mới liền ba bốn trăm ngàn bộ đội mà thôi hơn nữa đại bộ phận cũng đều là sơ cấp v õ giả chương năm trăm m ư ơ i tám ám đường hơn sáu mươi vạn đại quân tề tụ một đường đen nghịt đầu người một mảnh thời gian m ộ ư ơ i ngày trên cơ bản tất cả quý tộc đều đã mang theo riêng phần mình bộ đội tề tụ khắp nơi hưng yên thành phụ cận sau đó đăng ký cuối cùng tiến hành chỉnh biên hơn sáu mươi vạn bộ đội bị chỉnh biên thành năm mươi năm cái quân không thể nào là số nguyên dù sao có lanh chúa mang đến nhiều người có mang đến ít người i n g ư ơ không thể đem người ta chủ tớ tách ra lại tỷ như có thực lực mạnh bá tước mang theo hơn một vạn người bộ đội tới cái kia thêm ra đến mấy ngàn người ngươi cũng không thể cho người ta lấy đi à. còn có yếu một ít bá tước nhân thủ không đủ một vạn thì là từ cái khác trong tiểu quý tộc điều ra một bộ phận bổ sung cho những cái kia bá tước đương nhiên được bổ sung bộ đội nếu là lập công về sau cũng phải phân ra bộ phận công cho những cái kia tiểu quý tộc về phần còn thừa những cái kia các tiểu quý tộc thì là tiếp nhận thống nhất chỉnh biên từ vương phủ trực tiếp điều động thống lĩnh sau đó lại để bạt mấy cái tử tức làm phó thống lĩnh cộng đồng thống x o a y cái kia một quân sĩ binh hơn sáu mươi vạn bộ đội chỉ là trình biên đều muốn hao phi không ít đầu góc cùng thời gian phía trước nhất một trăm mười ngàn bộ đội là hưng yên thành bộ đội trực thuộc ly biệt bị mười một cái thống lĩnh xuất lĩnh đều là tới từ môn phái thế lực mà bọn họ phó thống lĩnh thì là bị trực tiếp ủy nhiệm đi qua vương phủ hộ vệ vương phủ hộ vệ là vương thất huấn luyện không chỉ là huấn luyện võ công bọn họ còn học tập binh pháp thậm chí là chính vụ có thể trở thành ma soái không có nghĩa là ngươi sẽ thống lĩnh binh mã những cái này ma soái trên danh nghĩa là bộ đội thống lĩnh mà trên thực tế cái kia hai tên phó thống lĩnh mới thật sự là quân đội trưởng không giả sau đó chính là tam đại hầu tức mười vạn bộ đội tổng cộng chia làm mười cái quân chính bọn h ắ n bộ đội đương nhiên là từ tam đại hầu tức bản thân thống soái tam đại hầu tức đằng sau là mười bảy tên bá tức bộ đội cái này mười bảy tên bá tức cũng đều là một quân thống lĩnh lại đằng sau bộ đội cái kia chính là tạm bài quân cũng là các tiểu quý tộc kiếm ra đến bộ đội ngươi mang đến vài trăm người ta mang đến mười mấy cái lớn như thế nhà liều chấp và gót cũng là quất mười bảy cái quân đi ra những cái này quân cũng trên cơ bản cũng là bị vương phụ trực tiếp trường khống tiểu quý tộc tử tước trừ phi phi thường xuất chúng hoặc là mang đến bộ đội thực lực viễn siêu người khác hoặc là cá nhân thực lực có thể đạt tới cấp bảy cấp tám ma tướng tiêu chuẩn nếu không mà nói tối đa cũng chỉ có thể đảm nhiệm một tên đại đội trưởng đại quân xuất phát theo tứ vương tử ra lệnh một tiếng hơn sáu trăm ngàn người bắt đầu lục tục lên đường tại ma hương vương quốc bên trong hành quân trừ bỏ một chút giặc cướp chỉ cần không cố ý đi qua một chút hiểm địa trên cơ bản sẽ không đụng phải nguy hiểm gì huống hồ có giặc cướp mặc dù thực lực rất mạnh thậm chí có can đảm xuống núi cướp đoạt quý tộc lãnh địa nhưng là đối với quân đội vẫn là không dám t r e o chọc nhưng là ngươi không đến t r e o chọc ta ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi còn chưa bắt đầu hành quân phong hổ liền phái đại lượng sạc hàng tiến về tây bộ đem trên đường đi tình báo cặn kẽ nghe ngóng tốt tỉ như địa phương nào có sơn tặc tỉ như địa phương nào có các loại đạo phỉ đối với cái này loại sự tình phong hổ thủ hạ tổ kiến tối đường thế nhưng là quen việc dễ làm ám đường cái tổ chức này là phong hổ sử dụng thu phục môn phái thế lực nhân viên tạo thành những người này so với quân nhân đến kinh nghiệm giang hồ càng nhiều kiến thức rộng rãi có không ít người thậm chí căn bản chính là giặc c ư ớ p xuất thân chính quy chiến tranh bọn họ là không được nhưng là d o xét tình báo loại hình sự tình đối bọn hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ hắn dự định là tất nhiên đại trượng không đánh nhau như vậy chiến tranh trước đó tới trước mấy trận tiểu trận chiến thử nghiệm tổng có thể đi hơn nữa tiêu phỉ cũng là tính quân công thế là trên đường đi quân đội khác là l i ề u mạng đi đường mà phong hổ thì là mang theo mấy vạn đại quân bắt đầu luyện binh trên đường đi giặc cướp bọn sơn tặc coi như xui xẻo tiểu cổ giặc cướp chỉ có mấy chục hơn trăm người mà phong hổ kéo lên chính là hơn mấy ngàn vạn cái này còn đánh cái cái giám a trên cơ bản còn không có động thủ trừ bỏ một chút quỷ xui xẻo còn lại liền đều đầu hàng mà đối với đầu hàng ra hỏa phong hổ để cho tối đường người cẩn thận phân rõ đại gian đại ác ra hỏa trực tiếp giết chết sự tình nhìn xem cơ linh tư chất coi như không tệ liền thu nhập tối trong nội đường trở thành ám đường một thành viên mà bị sàng chọn xuống dưới thì là trực tiếp bị phong hổ chỉnh biên tiến vào quân đội như thế một đường đi quân xuống tới phong hổ thủ hạ nguyên bản chỉ có hơn 2.000 n g ư ờ i ám đường thế mà giống như quả cầu tuyết một dạng rất nhanh vượt qua 5.000 n g ư ờ i hơn nữa trong đó toàn bộ đều là cấp bảy ma binh trở lên cao thủ trong đó ma tướng cấp vượt qua 1.500 n g ư ờ i trong đó thậm chí còn có hai tên ma x o á i cấp cừng giả mà bộ đội nhân số càng là vượt qua 700.000 n g ư ờ i còn không có chiến tranh trên đường đi bị phong hổ hàng phục giặc cướp có thượng bạch cổ nhỏ chỉ có mấy chục hơn trăm người mà đại hình giặc cướp sơn trại thậm chí có mấy ngàn gần vạn người bất quá giặc cướp chính là giặc cướp có mạnh hơn cũng so ra kém quân đội nhất là phong hổ trong tay còn nắm giữ lấy một quân vương bài liền càng thêm không phải giặc cướp có thể so sánh trên thực tế con đường đi tới này phong hổ gặp được ba cái đầy đủ ma soái thực lực giặc cướp riêng phần mình thủ hạ đều có gần mười ngàn tên giặc cướp bọn họ làm ác lên liên b á tức lãnh địa cũng dám tiến đánh bất quá trong đó một cái làm ác quá nhiều trực tiếp bị phong hổ cho đánh chết thu được một k h ỏ a chân khí đan cùng một cái tinh hồn mà chép gần trăm cái giặc cướp sơn tặc h ắ hổ to lớn nhất vẫn là tiền hàng bên trên thu hoạch phong hổ trong hạt châu không gian linh thạch số lượng đã vượt qua ba mươi vạn trong đó có phong hổ nguyên bản cất giữ cũng có đến từ tứ vương tử ban thưởng có cho những công tử ca k ê u cửa tăng lên công lực chuyển đến nhưng là h ắ n bên trong một nửa nhưng thật ra là đến từ hắc vũ tông bị phong hổ vụng trộm lưu lại bộ phận không có cách nào hắc vũ tông thật sự là quá giàu có liền phong hổ nhìn đều chảy nước miếng về phần còn lại liền cũng là tiếu phỉ thu hoạch trừ bỏ linh thạch còn có đại lượng đen tinh tệ cùng bạch tinh tệ khoáng thạch linh dược về phần kim tệ ngân tệ cùng tiền đồng loại hình thì là bị phong hổ trực tiếp khen thưởng cho đi bộ đội phong hổ một đường đi đi một đường t i ế u phỉ thu hoạch tương đối khá ngược lại để những cái kia các đại quý tộc không ngừng hâm mộ nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn xem ai bảo phong hổ là đại quân phó thống xoáy đây mà chính quy thống xoáy căn bản không quản sự tình hành quân trên đường chỉ có hắn mới có quyền lợi làm ra một ít quyết định đại quân buôn trì hơn một tháng rốt cục chạy tới vương quốc nhất tây bộ tây bộ liệp ưng cứ điểm là vương quốc phòng ngự thứ hoàn liên minh mà chế tạo đương nhiên qua nhiều năm như vậy thứ hoàn liên minh có thể chủ động công kích liệp ưng cứ điểm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay trên cơ bản cũng là quân đội vương quốc từ liệp ưng cứ điểm ra quân tiến đánh thứ hoàn liên minh mà trên thực tế qua nhiều năm như thế vương quốc cũng không phải không có thu hoạch liệp ưng cứ điểm bên ngoài đã thành lập ba cái vệ tinh thành cũng coi là vương quốc xúc tu vương cứ điểm bên ngoài nhưng là vương quốc qua nhiều năm như thế tối đa cũng, cũng chỉ có thể làm đến tình trạng này mà cái này ba cái vệ tinh thành càng lớn hơn tác dụng kỳ thật vẫn là vì mậu dịch dù sao tây bộ có tây bộ đặc sản tăng thêm tây bộ tới gần biển cả vương quốc cần tây bộ một chút vật tư mà tây bộ cũng cần vương quốc vật tư vệ tinh thành chương ả n thành song phất h năm trăm mười chín người ở đây thật là ngu gặp qua tứ vương tử điện hạ làm đại quân đến liệp ứng cứ điểm thời điểm một mực thống xoáy tây bộ trăm vạn đại quân vưu lý tư đại công tức mang theo thủ hạ rất nhiều tướng quân đến đây nên đón vưu lý tư công tức các hạ chúng ta lại gặp mặt chư vị tướng quân không cần đa lễ tứ vương tử xuống tới sau khi nhìn thấy vưu lý tư công tước không khỏi cười nói vị này công tước đại nhân không tham dự trong cung tranh đoạt dòng chính một mực dẫn đầu quân đội là vương quốc c h ấ n thủ tây bộ biên cương cũng là một tên cao cấp ma soái cường giả rất là nhận ma ư ơ n g vương coi trọng tứ vương tử đối với hắn tự nhiên không dám có chỗ lãnh đạo điện hạ chúng ta đã vì chư vị chuẩn bị song hoan nên thực r ư ợ u mong rằng điện hạ cùng chư vị tướng quân không tiếc đến l ế n dự vưu lý tư công tước cười nói vậy thì cảm ơn công tước các hạ rồi chúng ta một đường tiến tới không ngừng đi thôi hơn một tháng vừa vặn điều chỉnh một chút thứ vương tử không khỏi cười nói chư vị mời mời có rượu biết thì có vũ hội cho dù là ở phía trên chiến trường này vũ hội cũng là tránh không được xã giao lễ nghi phong hổ đối với mấy cái này không nhiều hứng thú lắm nhưng lại uống rượu không ít vũ lý tư công tức lấy r a trong rượu đều giàu có không ít linh khí hiển nhiên cất rượu vật liệu có giá trị không nhỏ dạng n à y rượu uống nhiều một chút chẳng những đối với thân thể có chỗ tốt hơn nữa còn có thể gia tăng công lực vị này chính là phong hổ đại tổng quản đi không biết đại tổng quản như thế nào không đi khiêu vũ chẳng lẽ là không có coi trọng ngưỡng mộ trong lòng bạn nhảy v ư u lý tư công tức bưng chén rượu đi tới phong hổ trước mặt nói đối với phong hổ v ư u lý tư công tức vẫn tương đối hiếu kỳ bởi vì hắn đã sớm chiếm được đại vương mật lệnh để cho hắn hỗ trợ kiểm nghiệm một lần người này chất lượng đến cùng phải hay không một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài vưu lý tư công tức các hạ ngài khỏe chứ ta là phong hổ phong hổ gật đầu nói ha ha phong hổ các hạ thật đúng là tuổi trẻ tài cao à, tuổi con trẻ sâu vương tử điện hạ tín nhiệm lại bị đại vương khâm điểm vì đại quân phó thông x o á i tiền đổ vô lượng a vưu lý tư công tức cười nói công tước các hạ kỳ thật ta cũng rất mê mang à, ta vốn chỉ là một cái lang thang võ giả về sau ngẫu nhiên gặp cải trang vi hành tứ vương tử điện hạ thâm thụ điện hạ long ân trợ giúp điện hạ quản lý ưng yên thành lại không biết làm sao thành đại quân phó thông x o á i nói thật ta hiện tại cũng là bó tay toàn thập đánh nhau ta ngược lại thật ra lành nghề cuộc chiến này rốt cuộc muốn như thế nào ta còn thực sự không có kinh nghiệm phong hổ cười khổ nói ha ha không kinh nghiệm không quan hệ nhiều đánh mấy lần thì có ai còn không có lần thứ nhất ta đại vương nhưng lại đối với ngươi rất là nhìn chúng tứ vương tử có thể làm được hiện tại một bước này có thể toàn bộ nhờ ngươi ngăn cơn sóng giữ nguyên bản chúng ta đều tưởng rằng tứ vương tử điện hạ năm nay liền muốn xuất cục lại không nghĩ có ngươi hoành không xuất thế trên thực tế chúng ta những lao gia hỏa này nguyên một đám đều muốn làm quen ngươi vị thiếu niên này anh tài đâu v u lý tư công tức cười nói ta nơi đó là cái gì thiếu niên anh tài liền nói trước mắt cái này trận chiến đi nên đánh như thế nào trong lòng ta một chút phổ cũng không có phong hổ lắc đầu nói đánh như thế nào ha ha còn có thể đánh như thế nào tùy tiện đánh là được v u lý tư công tức cười nói tùy tiện đánh phong hổ nghe vậy xứng sở thứ hoàn liên minh thực lực so với chúng ta ma ư n g vương quốc đến chênh lệch rất xa chỉ là chúng ta có sư tâm vương quốc tên đại kia để cho chúng ta không thể đối với thứ hoàn liên minh có quá lớn động tác bằng không bọn hắn sớm đã bị d i ệ t chúng ta mặc dù không hạ được thứ hoàn liên minh nhưng là thứ hoàn liên minh cũng không dám quá t r e o chọc chúng ta cho nên chúng ta muốn làm sao đánh đánh như thế nào bọn họ không dám chủ động tiến công liệp ưng cứ điểm thậm chí liền bên ngoài ba cái kia vệ tinh thành cũng không dám tiến đánh Đối cái biết mặt một chỉ dương ai một phen, hát hát. lập tức phong hổ trong đầu hiện lên mấy cái âm hiểm độc gác kế sách dù sao cũng là địa cầu đi qua chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy mang binh không được làm cái cầu đầu quân sư ra mấy cái chủ ý ngu ngốc vẫn là có thể đối với mang binh đánh giặc phong hổ kỳ thật cũng không làm sao lo lắng hắn chỉ là muốn nhìn xem vưu lý tư công tức đối bọn hắn đến cùng có hay không ác ý cố ý nói thảm như vậy dù sao hắn sẽ không chiến tranh có người biết đánh trận a lôi ân hầu tước thế nhưng là tung hoành chiến trường hơn một trăm năm lao tướng quân trừ hắn còn lại những cái kia hầu tước ba tước nguyên một đám cũng đều không phải đèn cạn dầu trên cơ bản đều đi chiến trường bên trên lịch luyện qua tùy tiện lấy ra một cái đều có thể biến thành không sai thông x o á i thân làm quý tộc nhất là các đại quý tộc cho dù là kế thừa tới cũng đều là đi qua chiến trường chỉ là tự nhiên kỳ thật chiến tranh cũng không cái gì rất đơn giản song phương bài binh bố trợ liều chính là thực lực sau đó v u lý tư công tức bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên chiến tranh kinh nghiệm nghe phong hổ ân nói như thế nào đây hắn cảm giác người ở đây đều thần đốc cái gọi là chiến tranh song phương chọn một địa phương sau đó riêng phần mình bài binh bố trận sau đó lên vọt tới trước ai thực lực mạnh người nào thắng nếu là hẹn không ra, lại muốn đánh vậy liền trực tiếp công thành mẹ ngươi trái trứng cái này cũng gọi chiến tranh binh pháp đâu mẹ nó ba mươi sáu kế đâu lao tử mặc dù không đánh trận nhưng dầu gì cũng biết rõ tôn tử binh pháp ba mươi sáu kế có được hay không cũng là nhìn qua tam quốc diễn nghĩa tota cái gì kế phản gián mỹ nhân kế không thành kế thâu lương h o à n trụ liền xem như phủ lấy d ụ n g cảm giác cũng mẹ nó có thể treo lên đánh nơi này quân đội a tốt a nghe thế bên trong phong hổ đã có điểm không thể chờ đợi nghĩ biểu hiện một phen mẹ nó vì sao người ở đây cũng sẽ không dụng kế đâu chẳng lẽ đầu góc đ ố c không đúng hẳn là cùng nơi này hoàn cảnh có quan hệ ma quật không gian không giống với địa cầu nơi này là cường giả vi tôn lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng sẽ bị áp đảo tất cả thực lực chỗ đánh bại tỷ như song phương một trận đại chiến đối diện đột nhiên xuất hiện một cái ma vương cấp cứng giả như vậy chiến cuộc lập tức cũng sẽ bị đánh vỡ một tên ma vương thậm chí so mười vạn đại quân đều lợi hại nhưng nếu là song phương thực lực t r ê n h lệch không đa tình hồn giới cái kia kế sách coi như hữu dụng nhiều từ viu lý tư công tức nơi này thỉnh kinh không ít trong lúc nhất thời phong hổ đối với mình lòng tin tăng gấp bội thậm chí bắt đầu khinh bị viu lý tư công tước tay cầm hơn một trăm vạn đại quân thế mà cùng đối phương rằng coi nhiều năm như vậy liền một cái thành t r ỉ đều không c o i đánh xuống thật đúng là có điểm phế vật đâu ân nhìn đến bản thân nên nghĩ biện pháp điều động một lần vưu lý tư công tước trăm vạn đại quân dù sao trong tay hắn thực lực có thể so sánh bản thân mang đến cái kia bảy mươi hai vạn đại quân còn muốn lợi hại hơn nhiều bản thân mang đến bảy mươi hai vạn ngay trong đại quân ma soái cấp cường giả tăng thêm mình và lô tạp tổng cộng có năm mươi sáu cái nhưng là cao cấp ma soái cũng chỉ có một cao thủ vẫn là hơi ít tối thiểu nhất phong hổ biết rõ liệp ưng cứ điểm bên ngoài trong tiên hoa thành bố trí thả hơn một trăm vạn đại quân trong đó ma x o á i cấp cường giả tối thiểu vượt qua trăm người cao cấp ma x o á i vượt qua năm cái nơi đó thực lực và vưu lý từ công tức nơi này không sai biệt lắm chương năm trăm hai mươi biết người biết ta tiệc rượu qua đi tiếp xuống trong thời gian ba ngày phong hổ đều ở cẩn thận nghiên cứu đối diện thứ hoàn liên minh đủ loại tình báo ngũ đại công quốc trưởng quản thứ hoàn liên minh mấy chục cái độc lập thành thị gia nhập trong đó những cái kia công quốc cắt không đi nói hắn độc lập thành thị tại nội lục quốc gia bên trong vẫn là rất hiếm thấy bởi vì độc lập thành thị thực lực quá yếu trừ phi là có cường giả tuyệt thế thì như ma vương cấp tồn tại chiếm cứ cái thành phố kia nếu không mà nói cho dù là cao cấp ma x o á i cường giả cũng không khả năng độc lập cùng rất nhiều công quốc vương quốc bên ngoài bất quá loại này độc lập thành thị tại trên đại dương bao la cũng rất phổ biến b i ể n cả xung quanh to to nhỏ nhỏ phân bố rất nhiều hòn đảo những cái này độc lập thành trì liền xây dựng ở trong đó một cái cái hòn đảo phía trên mà nhận hòn đảo độc lập thành trì ảnh hưởng ở cách hải vực tương đối gần đại lục phạm vi cũng chia bài trí một chút độc lập thành trì tỷ như trong thứ hoàn liên minh thì có nhiều đến hơn năm mươi cái độc lập thành trì những cái này độc lập thành trì thực lực không đồng nhất lợi hại độc lập thành trì có thể dự trữ nuôi dưỡng vượt qua mười vạn chiến binh so vương quốc hầu tức đều lợi hại rất nhiều mà đồng dạng độc lập thành trì chiến binh bất quá khó khăn lắm hơn vạn tương đương với một cái bá tước m à thôi bất quá từng cái độc lập thành trì thành chủ cũng là ma soái cấp cường giả thậm chí ở tại bọn hán bộ hạ còn có ma soái cường giả hiệu lực tổng ma nói thứ hoàn liên minh thực lực kỳ thật rất mạnh chỉ là cái này năm mươi cái thành trì liền có thể nhẹ nhõm điều động hơn trăm vạn đại quân lại thêm ngũ đại công quốc đúng là một khối khó gặm xương cốt trách không được víu lý tư công tức ở chỗ này cùng đối phương rằng có mấy chục năm đều không thể tiến lên trước một bước chỉ dựa vào cái này trăm vạn đại quân muốn diệt hết một cái công quốc đều khó thì càng không cần phải nói ngũ đại công quốc lại thêm hơn năm mươi cái độc lập thành trì phong hổ cuộc chiến này không có cách nào đánh a thực lực sai biệt quá lớn trong tay chúng ta mới bất quá có bảy mươi hai vạn binh mã liền xem như tăng thêm vưu lý từ công tức binh mã hợp lại tối đa cũng không cao hơn hai triệu nếu là đối phó một cái công quốc mà nói những binh mã này nhưng lại vậy là đủ rồi nhưng là đối mặt thứ hoàn g liên minh chúng ă n bản k ô lô không n nào đánh nói. nói nào đánh. Phong、hổ、nghe sướng nói. Đánh như thế nào? g gật cách cái có cách c khẽ hổ thế h đầu A Ai tạp một suốt vậy ta nơi này chiến binh số lượng không đủ hai triệu nhưng là ngươi xem đối diện thực lực chỉ là ngũ đại công quốc đều có thể kiếm ra cái hơn ngàn vạn đại quân cái kia năm mươi cái độc lập thành thị nếu là phát bất chấp cũng có thể góp hai ba trăm vạn đại quân chúng ta cùng đối phương ở giữa t r í n h lệnh tối thiểu nhất vượt qua gấp sáu lần ngươi nói cho ta biết đánh như thế nào lô tạp nói ngươi nghĩ nhiều lắm đi nào có khoa trương như vậy thứ hoàn liên minh cũng không phải một quốc gia cũng không phải chỉ có chúng ta một cái địch nhân bọn họ không có khả năng đem tất cả bộ đội đều phái ra đấu với chúng ta tỉ như những cái kia độc lập thành trì thực sự là đánh lên bọn họ có thể xuất động một phần ba bộ đội còn kém không nhiều lắm nếu là đều xuất động sẽ không sợ bị người khác siêu quê quán ngũ đại công quốc cũng giống như vậy ngươi xem lấy ngũ đại công quốc vị trí cùng hỏa lực tập trung sẽ biết ngũ đại công quốc tại riêng phần mình trên biên cảnh tối thiểu đều duy trì có ba mươi đến năm mươi vạn đại quân cái này ngũ đại công quốc cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bọn họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng minh hữu phong h ồ nói l i ê n xem như dạng này ở chúng ta đối diện tiên hoa thành còn có hơn một trăm vạn đại quân đây đằng sau tùy thời còn có càng nhiều quân đội có thể lên trận chúng ta căn bản không có cách nào đánh bại bọn họ lô tạp nói không thử một chút làm sao biết đánh không lại đâu trăm vạn đại quân bọn họ là có trăm vạn đại quân không sai bất quá bọn hắn phòng thủ trận tuyến rất dài hoa tươi thành ta là không gặp nổi bất quá ta làm gì nhất định phải đi đánh tiên hoa thành đâu phong hổ b i ể u môi khinh thường nói chiến tranh thứ này phong hổ mặc dù không thế nào tinh thông nhưng là biết rõ một câu gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng dưới tay hắn mấy ngàn tên ám đường thành viên đã sớm giải ra điều tra tình báo đi từ hôm nay trở đi đã có tình báo liên tục không ngừng tụ lại tới mà ở trước mặt hắn xuất hiện một cái giai đoạn x a bản đây là hắn vừa mới chế tạo xong bất quá vẫn chỉ là một thứ đại khái hệ thống tình huống cụ thể còn cần tình báo bổ sung chính diện tiên hoa thành bố phòng cái này trăm vạn đại quân phong hổ là không có ý định cùng bọn hắn cương chính mặt hắn muốn chơi là sách lược không đánh tiên hoa thành lô tạp nghe vậy s ư ớ n g sở chỉ ngươi cái này đầu heo theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu cho ngươi đi luyện bình ngươi luyện thế nào phong hổ hỏi ương y ê n thành bộ đội trực thuộc còn có cái kia có chút lớn quý tộc bộ đội trực thuộc phong hổ đều không thế nào lo lắng hắn lo lắng là những cái kia tiểu quý tộc bộ đội tiểu quý tộc bộ đội là từ rất nhiều phần bộ đội cưỡng ép biên chế cùng một chỗ thuộc về tạm bại quân phong hổ yên tâm nhất không giới chính là đám người kia không có đi qua thống nhất huấn luyện chiến trường bên trên rất dễ dàng xảy ra vấn đề cái này ngươi yên tâm đoạn đường này hành quân quá trình bên trong ta một mực không buông lỏng đối bọn hắn quản chế còn có vương tử điện hạ xếp vào đi vào một đám vương phủ hộ vệ cũng k hắn ô Lô n vấn nói, Ấn, chuẩn bị cẩn thận、đi. lần này, ta muốn để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Phong Hồ gật đầu nói, g giật gật có Tạc cả đề. đi đi, để đầu ta tất mọi Hồ h bị cả nhưng không cam tâm tới q u a loa sau đó đi trở về nhất định phải làm ra chút gì bởi vì hắn nghĩ mưu cầu một cái tước vị phổ thông nam tước t ử tước hắn căn bản không quan tâm nếu là hắn cần tứ vương tử điện hạ tùy thời có thể cho hắn làm ra nhưng là bá tước trở lên quý tộc danh hiệu cũng không phải là tứ vương tử có thể nhúng tay vào cần cái này quốc vương tự mình phân đất phong hầu mà muốn thu hoạch được bá tước trở lên tước vị nhất định phải lập xuống quân công từ tước địa vị quá thấp đất phong cũng quá nhỏ phong hổ không thế nào để ý hắn muốn làm một bá tước tước vị cùng đất phong đương nhiên nếu là có thể cầm xuống tước vị hầu tước tốt hơn về phần công tước hắn không nghĩ tới muốn trở thành công tước quá khó khăn cần rộng lượng công hơn dưới tình huống bình thường công tước đều không phải là một lần là xong mà là các hầu tước lập được lần lượt công lao sau đó đem công lao tích lũy lại đến cuối cùng cầm tới trở thành công tước tư cách mà quá trình này khả năng cần trên trăm năm thậm chí thời gian dài hơn phong hổ nghĩ duy nhất một lần làm một công tước danh hiệu đội ở trên đầu trừ phi hắn thật có thể lập tức đánh xuống toàn bộ thứ hoàn g liên minh đem vương quốc cương vực mở rộng đạo hải cương nếu là như vậy mà nói chớ nói công tước liền xem như đại công tước đều phi thường có khả năng công tước cùng đại công tước còn có khác biệt tuy nói tước vị là một dạng nhưng là vương quốc công tước đồng dạng liền kêu công tước chỉ có công quốc quốc chủ mới có thể được xưng là đại công tước nếu là bị phong đại công tước là có thể thành lập một cái độc lập công quốc đón lấy bên trong mấy ngày đến từ ám đường tình báo liên tục không ngừng hướng về nơi này hội tụ phong hổ xa bản cũng cơ bản chế tạo xong phía trên cắm không ít tiểu kỳ mà phong hổ dưới cờ bảy mươi hai vạn đại quân cũng chỉnh hợp hoàn tất có chút bộ đội một lần nữa làm điều chỉnh từ nguyên bản năm mươi năm cái quân biến thành sáu mươi quân đ ạ chương năm trăm hai mươi mốt tâm lý chiến nói cách khác xuất trinh lần này nhưng thật ra là phong hổ một mình lanh binh mà cái này cũng là vưu lý tư công tước ý nghĩa bởi vì tứ vương tử rốt cuộc có bao nhiêu bản sự đại vương trong lòng không có khả năng không rõ ràng mà hắn muốn nhìn nhưng thật ra là phong hổ có bao nhiêu bản sự tất nhiên dạng này vì tốt hơn thể hiện ra phong hổ năng lực một mình lánh binh xuất trinh tự nhiên là thành tốt nhất kiểm nghiệm phương thức đối với cái này phong hổ nhưng lại không có ý kiến gì ngược lại rất vui vẻ bộ hạ bảy mươi hai vạn đại quân thủ hạ có vượt qua bảy mươi cái ma x o á i tại sổ sách dưới thính dụng nguyên bản phong hổ thủ hạ ma x o á i cấp cường giả chỉ có hơn năm mươi cái cái này hơn mười là đến từ vưu lý tư công tức trong quân cao thủ trừ cái này mười cái ma soái cấp cao thủ bên ngoài ngoài ra còn có đội một một n g h n người ma tướng đại đội xem như phong hổ thân vệ đoàn mà tứ vương tử cũng là còn thừa vương phủ hộ vệ phái đi ra một n g h n người thiếp thân bảo hộ phong hổ phong hổ kỳ thật cũng đầy sợ chết bên cạnh hắn không chỉ là có hai n g h n người ma tướng thân vệ càng phía ngoài xa còn có lệ thuộc trực tiếp ưng yên thành năm vạn bộ đội trong đó liền bao quát cái kia một vạn vương bài bộ đội đại quân xuất trinh bình thường đều phân tiền chung hậu quân không hội sở có quân đội tất cả đều nhét chung một chỗ phong hổ hành quân tự nhiên cũng là như thế h á n ủy nhiệm lô tạp làm tiên phong đại tướng xuất lĩnh năm cái quân nhân mã vì con đường phía trước quân bản thân dẫn đầu đường giữa quân lôi ân hầu tức cùng đi cùng một chỗ a t ắ c kỳ hầu tức dẫn đầu mười cái quân áp về sau xuất trinh cần thiết lương thảo quân bị những vật này trên cơ bản đều ở hậu quân liệp ứng cứ điểm tình huống tự nhiên cũng không gạt được đối diện tiên hoa thành phong hổ đại quân xuất trinh tình báo cũng rất sớm đến tiên hoa thành trong tiên hoa thành thứ hoàn liên minh chủ soái hoa thiên ngữ cũng triệu tập chúng tướng bắt đầu nghị sự đại soái nghe nói lần này ma hưng vương quốc điều động là bọn hán vương quốc tứ vương tử hh ắ c ắ c ta thế nhưng là nghe nói ma hưng vương quốc cái này tứ vương tử là cái phế vật ta hơn nữa lập tức phải bị đ à o thải ra người thừa kế ngôi vua hắn đến lanh binh chẳng lẽ là tặng đầu người sao trong lúc nhất thời lều lớn bên trong rất nhiều các tướng quân nguyên một đám k i n h thường nói hoa thiên ngữ nhìn xem lều lớn phía dưới rất nhiều tướng quân phảng phất đem cái này lều lớn trở thành chợ bán thức ăn một dạng cũng là một mặt bất đắc dĩ là bất đắc dĩ hoa thiên ngữ là hoa ngữ công quốc người mà sổ sách dưới những tướng quân này phần lớn phân biệt đến từ mấy cái khác công quốc còn có độc lập thành thị mọi người trên cơ bản không ai p h ù c hay sở dĩ hoa thiên ngữ làm cái này đại x o á i cũng là bởi vì hoa thiên ngữ là hoa ngữ công quốc người mà tiên hoa thành chính là hoa ngữ công quốc thứ hai thành trì lớn hoa ngữ công quốc nhất là tới gần ma ư n g vương quốc đối ma ư n g vương quốc tình huống hiểu rõ nhất cho nên hoa thiên ngữ làm nơi này chủ soái nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hoa thiên ngữ có thể thuần phục những cái này kiệt ngạo bất tuần các tướng quân cho nên hoa thiên ngữ mười điểm bất đắc dĩ nếu là vưu lý tư công tức tự mình xuất trình hoặc là dưới tay hắn mấy cái kia đại tướng một trong lĩnh quân xuất trình cũng sẽ không d ạ n g này những tướng quân này vẫn là rất có thể phân rõ nặng nhẹ biết rõ tiên hoa thành không ném được hoa ngữ công quốc càng là bọn họ còn lại mấy cái bên kia công quốc cùng tự do thành thị bình t h ư ớ n g nhưng là tứ vương tử tự mình lĩnh quân bọn họ những cái này đối ma hưng vương phòng có chút hiểu các tướng quân nguyên một đám liền bắt đầu phiêu lên không có cách nào ai có thể để mắt một cái phế vật đâu chư vị tướng quân xin yên lặng hoa thiên ngữ nói kết quả những cái kia đến từ độc lập thành trì tướng quân biết rõ bản thân không thể trêu vào hoa ngữ công quốc thức thời im miệng nhưng là mặt khác bốn cái đại công quốc tướng quân còn tại hướng về phía ồn ào ai được rồi dù sao cái kia tứ vương tử cũng chính là một phế vật liền viu lý tư công tức trăm vạn đại quân tinh nhuệ đều cầm tiên hoa thành không có cách nào cái này tứ vương tử tính là gì tương đối nơi này hoa thiên ngữ nhìn xem trong đại trướng ồn ào tướng quân trực tiếp đứng dậy rời đi mà ở hoa thiên ngữ sau khi đi mấy cái kia tướng quân liếp nhau sau đó riêng phần mình cười không sai bọn họ chính là cố ý hoa thiên ngữ tính là gì dựa vào cái gì hắn làm chủ x o á i đơn giản là chiếm cứ địa lợi mà thôi mấy vị lúc này phải làm gì các ngươi nói chúng ta muốn hay không ra khỏi thành đi cho bọn hắn một cái nho nhỏ giáo huấn một tên tướng quân cười nói vẫn là thôi đi vị t i ê u tứ vương tử điện hạ mặc dù là một bao cỏ mà dù sao cũng là vương tử hay là chớ để cho hắn mất mặt nếu không mà nói thực c h ọ c giận ma ư n g vương quốc cũng không phải cái gì chuyện tốt năm năm trước thế nhưng là chết rồi quá nhiều người vạn nhất thương tổn tới vị kia tứ vương tử ma ư ơ n g vương quốc coi như vì mặt mũi cũng sẽ nhấc lên càng đại chiến hơn tranh chúng ta thứ hoàn liên minh cũng không phải ma ư ơ n g vương quốc đối thủ thôi để cho hắn đi chơi đi dù sao chúng ta tiền tuyến bố trí hơn một trăm vạn đại quân là hắn cái kia mấy chục vạn lãnh địa quân tại sao có thể là đối thủ của chúng ta để cho hắn giết chút người tìm một chút mặt mũi đ o á n ít đổ đoán chừng bản thân đi trở về phong h ồ bộ hạ những quân đội kia mặc dù tố chất thân thể không kém cũng đạt tới quân đội tinh nhuệ yêu cầu nhưng nếu là thực cùng biên quân đánh lên vậy khẳng định còn kém không ít biên quân thường xuyên chiến tranh mà lãnh địa quân đội khả năng mấy năm thậm chí mấy chục năm đều chưa hẳn sẽ đánh một trận lôi ân hầu tước n g ư ờ i nói hoa thiên ngữ có thể hay không phái người đánh lén quân đội chúng ta phong hồ hỏi ha ha sẽ không lôi ân hầu tước nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói ngài xác định như vậy phong hồ hỏi đương nhiên kỳ thật tây bộ mấy năm này chiến đấu cũng không sánh nổi năm năm trước cái kia một trận đại chiến trận chiến kia vương quốc đầu nhập vào không sai biệt lắm hơn năm trăm vạn bộ đội song phương giết máu chạy thành sông cuối cùng nếu như không phải bởi vì sư tâm vương quốc có lẽ trận chiến kia chúng ta liền đánh dưới hoa ngữ công quốc ngươi biết trận chiến kia là thế nào đánh lên sao lôi ân hầu tức nói ân đánh như thế nào phong hồ hỏi đại vương tử coi trọng hoa ngữ đại công tước con gái muốn cưới nhưng là hoa ngữ đại công tức không nguyện ý đại vương tử mất mặt thế là chiến tranh bạo phát lôi ân hầu tức nói mất mặt cũng bởi vì mặt m ũ i phong hổ im lặng nói chiến tranh còn có thể như thế trò đùa đăng nhập đây là mặt ngoài nguyên nhân cũng là để cho đại chúng tin phục nguyên nhân kỳ thật nguyên nhân thực sự hay là bởi vì đại vương hắn muốn cầm xuống tây bộ nhưng là hắn nhất định phải cho tây bộ một cái ảo giác để bọn hắn cảm thấy ma hương vương quốc mặt m ũ i rất đáng tiền lôi ân hầu tức cười nói đây là chiến thuật tâm lý phong hầu nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người mẹ nó ai nói ma quật không gian người sẽ không dùng kế sách cái này mẹ nó ổn thỏa tâm lý chiến a để cho thứ hoàn liên minh cho rằng ma ư ơ n g vương quốc hội vì mặt mũi phát động đại chiến như thế cho bọn hắn cực lớn áp lực tâm lý để bọn hắn đang chiến tranh thời điểm có chỗ cố kỵ không dám chân chính trọc giận ma ư ơ n g vương quốc trách không được đâu trách không được víu lý tư công tước sẽ cho rằng cuộc chiến này rất tốt đánh mẹ nó có đại vương tử vết xe đổ bây giờ là tứ vương tử tới bọn họ sợ là chỉ dám bị động bị đánh cũng không dám đối với mình đám người đùa thật à. dù sao bọn họ cũng không thể xác định m à hưng vương quốc hội sẽ không vì tứ vương tử một lần nữa đại quy mô c h i ế n dịch chương năm t r ư ơ i hai bắt đầu sẽ đưa 10 vạn đầu chiến thuật tâm lý ha ha ngươi danh tự lên được nhưng lại có ý tứ xác thực như thế hiệu quả rất tốt từ vưu lý tư công tức nơi đó liền có thể nhìn ra Bọn bây họ những người này, năm năm không dám chủ động cho chủ kích, cho giờ tới dám qua, xuất dù lôi à vưu lý tư c n g tức t ế chiến. n công tiên hoa thành, bọn họ cũng đa số chỉ là phong ngự, thành chỉ Lôi rất ít ra khỏi thành đối hoa họ đa ra là số ân hầu tức nói kỳ thật dạng này cũng có khuyết điểm bưng á phong hầu nghe vậy cười khổ nói hai hại lôi ân hầu tức nghe vậy xứng sở đúng vậy à ngươi nghĩ nếu là bọn họ đều không ra khỏi thành chúng ta công thành mà nói tổn thất có thể so sánh bọn họ lớn hơn phong hồ lắc đầu nói điều này cũng đúng lôi ân hầu tức nghe vậy gật đầu lôi ân hầu tước chỉ huy đại quân tác chiến ta không thế nào lành nghề điểm này cần nhờ ngươi phong hổ nói mời đại tổng quản yên tâm lôi ân hầu tức chắp tay nói mấy chục vạn đại quân xuất hành chú đóng ở cứ điểm bên ngoài ba cái kia vệ tinh thành phụ cận qua vệ tinh thành lại hướng phía trước đi chính là hoa ngữ công quốc lãnh địa mà tiên hoa thành ngay tại khoảng cách vệ tinh thành không đến trăm dặm địa phương mà tiên hoa thành trăm vạn đại quân trong đó có kém không nhiều một phần ba liền bố phòng ở nơi này c h ă m dặm bên trong cứ điểm tòa thành vệ tinh thành loại hình địa phương tiên phong đại quân báo lại trên đường đi rút ra cỡ nhỏ quân trại m ộ ư ơ i ba cái cỡ nhỏ tòa thành ba cái bất quá tại h ắ c thủy thành nhận trở ngại thỉnh cầu trợ rút ân h ắ c thủy thành phong hầu nghe vậy xứng sở sau đó hiện ra h ắ c thủy thành tư liệu h ắ c thủy thành kỳ thật chỉ là một cái thành nhỏ liền vệ tinh thành cũng không tính làm sao sẽ bị ngăn trở đâu h ắ c thủy thành bên trong có bao nhiêu định nhân phong hồ hỏi tối thiểu vượt qua mười vạn cái kia sĩ tốt nói mười vạn người thật giả phong hồ nghe vậy lập tức im lặng h ắ c thủy thành bên trong có thể có mười vạn binh mã có lầm hay không a căn cứ tình báo biểu hiện h ắ c thủy thành không phải nên chỉ có mấy ngàn tên quân coi giữ sao lôi ân hầu tước làm phiền ngươi trong cục chỉ huy toàn cục ta đi nhìn xe m phong hồ nói t e r u i en vn lôi ân hầu tức nghe vậy gật đầu sau đó phong hổ dẫn đầu năm vạn quân đội ra roi t h ú c ngựa thoát ly trung quân hướng về phía trước cấp tốc chạy tới làm phong hổ xoáy quân đến thời điểm lô tạp cũng xuất hiện ở phong hổ trước mặt chỉ phía trước hát thủy thành nói cái thành trì này người tốt kỳ quái bọn họ tại vừa mới lại để cho đầu hàng phốc phốc thứ đồ chơi gì đầu hàng phong hổ nghe vậy lập tức im lặng nói cái này còn không đánh đây thì có là mười vạn người muốn đầu hàng nói đùa cái gì đây là bọn hắn vừa mới đưa tới là thư lô tạc nói phong hổ mở ra thư đại khái nhìn qua một lần thật lâu im lặng nó trong thư nội dung rất đơn giản chính là tặng đầu người ngươi tứ vương tử lánh binh chiến tranh không phải là vì muốn chiến công sao tốt ngươi muốn chúng ta cho ngươi cái này mười vạn quân đội chính là đưa ngươi chiến công ngươi xem không cần hao phí ngươi một binh một tốt sau đó liền có thể bạch bạch thu hoạch được mười vạn chiến công tốt bao nhiêu sự tình à? những người này vô luận ngươi là dùng để chém đầu người cũng tốt xem như nô lệ cũng được đều theo ngài như vậy chiến công ngài cũng lấy được ngài xem nhìn có hay không có thể lui binh ta đấy cái thảo a xem hết phong thư này về sau phong hổ chỉ cảm thấy có một vạn đầu phác thảo sao từ trên đầu mình bay qua từ xưa đến nay trong và ngoài nước cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện này song phương còn chưa đánh chủ động đưa lên mười vạn người đầu cầu hòa mẹ nó cầu hòa cũng không có như vậy cái cầu hòa phương pháp chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ binh biến sao mẹ trai trứng các ngươi thực sự là ngưu bức không muốn không được bất quá người ta tặng không công lao không cần t h ị phí phong hổ cũng không có dự định khách khí với bọn họ đi thông chi bọn họ đi ra đầu hàng phong hổ nói t ố t lô tạp nghe vậy gật đầu sau đó phái một đôi kỵ binh đi qua bắt đầu cao giọng la lên để bọn hắn ra khỏi thành đầu hàng sau đó trong thành trì quân đội ném binh khí bắt đầu lần lượt từ hát thủy thành bên trong đi ra đến làm phong hổ nhìn thấy đám người này về sau lập tức hiểu đám người kia quả nhiên cũng không nốc không có khả năng thực còn không có chiến tranh sẽ đưa mười vạn binh mã đi ra đầu hàng những cái này đầu hàng ra hỏa nguyên một đám trên mặt xanh sao ngay cả đứng cũng đứng không đủ trong đó thậm chí còn có tương đối một bộ phận lão nhân cùng vị thành niên hải tử mặc dù trên người bọn họ đều mặc cũ nát áo giáp nhưng này chỗ nào cái gì chiến binh rõ ràng chính là một đám nô lệ có được hay không nguyên lai、like、đây là đưa mười vạn nô lệ đi ra c h á c không được không sợ gây nên b ì n h biến đâu lô tạp phía trước ngươi có hay không lưu lại tù binh phong hồ hỏi đương nhiên là có tù binh có thể so sánh người chết đáng tiền còn có thể để bọn hắn thanh toán tiền chuộc lô tạp dương dương đắc ý nói ân thủ hạ ngươi có bao nhiêu tù binh phong hồ hỏi bắt hơn bảy trăm tù binh mặt khác hơn hai ngàn người đều đã chết lô tạp nói hơn bảy trăm người quá ít cho ta đem n g ư ờ i đại quân giải ra tận lực cho thêm ta bắt tù binh mặt khác để cho ta đội thân vệ cũng tham dự bọn họ đều là cao thủ làm việc càng thêm thuận tiện phong h ổ hưng phấn nói phong h ổ nghĩ tới một cái hoàn mỹ biện pháp có lẽ có thể lập tức phá hủy trước mắt phòng ngự phá hủy tiên hoa thành bắt nhiều tù binh như vậy làm cái gì trước mắt không phải có mười vạn tù binh sao lô tạp nghe vậy sửng sốt nói cho ngươi đi ngươi liền đi hỏi cái kia sao làm nhiều nhà người tới phong h ổ nói đại soái phong h ổ bên người một tên ma soái chắp tay nói đi n g ư ờ i cho ta lập tức đi cứ điểm thông chi vưu lý tư hầu tước để cho hắn cho trong bóng tối tập kết bộ đội tốt nhất là phong tỏa cứ điểm mở miệng không nên để cho người ra vào trước tiên đem bộ đội tập kết hoàn tất ta cần hắn ủng hộ nói cho hắn biết cái này một cái chơi thích hơn có thể trực tiếp đánh xuống hoa ngữ công quốc phong h ổ hít sâu một hơi nói là đại soái tên kia ma soái nghe vậy gật đầu sau đó ra roi t h ú c ngựa chạy về liệp ưng cứ điểm đi thông báo một chút lôi ân hầu tước để cho hắn tại chỗ hạ trại không cần tiếp tục đi tới phong hổ nói là đại soái lại một cái lính liên lạc khoái mã hướng về trung quân phương hướng chạy tới